chương 34 bị thương nguyên nhân. Không có, này huyết là linh thú, chúng ta hôm nay gặp gỡ một đầu cửu cấp linh thú, may mắn, có đạm mạc, bằng không ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Luyện tu cẩn ngấm lại hôm nay, tao nộ còn lòng còn sợ hãi đâu, cũng cho hắn biết đạm mạc thực lực. Cửu cấp linh thú lây trời hổ A, tương đương với nhân loại bảo giai đỉnh tu vi, hắn một cái liền vương giai còn chưa tới tu vi, kia không phải chịu chết là cái gì, miên cương tránh thoát hai chiều Đạm Mặc chỉ nhất chiêu liền đem lay trời hổ cấp chém thành hai nửa, này không bắn tới rồi trên người hắn một ít huyết. Phương Đông Nhan yên lòng, lúc này mới nhìn về phía bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm địa phương. "Chủ nhân, kia khối nham thạch sau sườn núi địa phương, ở mặt trời lặn trước vừa lúc có thể bị ánh nắng chiếu xạ một canh giờ." Đạm Mặc kích động nói, tuy rằng tìm được rồi địa phương, nhưng là hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, chạy nhanh liên hệ Phương Đông Nhan. Vân Thưởng cũng nhìn lại, Này vừa thấy, liếc mắt một cái liền thấy được lang tà thảo, nàng cao hưng nói, kia cây chính là lang tà thảo. kia cây là... luyện tu cẩn vừa nghe thực sự có lang tà thảo, tức khắc rỗi cổ nhìn lại. Lang tà thảo, hành là màu tím, mỗi trăm năm trường một quả lá cây, chính diện màu xanh lụ, phản diện màu tím, và năm kết một cái hạt giống. Này cây lang tà thảo mặt trên có trái cây, thấy không rõ có mấy cái, nói cách khác này lang tà thảo đã vài vạn và năm. Phương Đông Nhan ngươi vận khí quả thực thật tốt quá. Vân Thường cũng thực kích động, đây chính là nàng lần đầu tiên vào núi hái thuốc, liền như nguyện thải tới rồi lang tà thảo như vậy chân quý dược liệu, nàng có thể không kích động sao. Hơn nữa vạn năm lang tà thảo phương Đông Nhan thương cũng không dùng được, nàng còn có thể lưu lại chút về sau dùng, lang tà thảo trái cây chính là tăng lên nhân tu vì linh quả. Phương Đông Nhan nghe xong cũng không có cao hứng, ngươi không phải nói lang tà thảo có cộng sinh thú sao. Nếu này cây lang tà thảo đã ở chỗ này dài quá mấy vạn năm, như vậy nó cộng sinh thú đâu? Nếu cũng sống mấy vạn năm, lại có lang tà thảo cái này tu luyện pháp bảo ở, nó tu vi đạt tới cái gì trình độ? Kích động luyện tu cẩn cùng vân thường đều bị vào đầu bắt một chậu nước lạnh, đúng vậy, quang cao hứng, như thế nào không nghĩ tới này một tầng? Làm sao bây giờ? Luyện tu cẩn nhìn về phía phương Đông Nhan, hắn cùng đạm mặc thủ cái này địa phương có một hồi lâu. cũng không cảm giác được phụ cận có cái gì lợi hại linh thu a Cộng sinh thú nhất định có, hôm nay ánh sáng mặt trời canh giờ đã qua, chúng ta muốn vào ngày mai ánh sáng mặt trời phía trước giải quyết nó cộng sinh thú. Vân Thường cũng khôi phục lý trí, thực khẳng định nói cho bọn họ lang tà thảo khẳng định có cộng sinh thú. Phương Đông mặt mũi sắc ngưng trọng, lấy hắn tu vi cư nhiên cũng không có nhận thấy được cái này cộng sinh thú tồn tại, này thuyết minh cái gì, thuyết minh bằng không cộng sinh thú đã chết. bằng không chính là tu vi rất xa cao hơn hắn, chính là có lang tà thảo nửa đời thú có thể chết sao. Không thể, cho nên muốn muốn bắt đến lang tà thảo nhìn dáng vẻ rất khó. Vân Thưởng cùng Phương Đông Nhan đã ở chung hơn 20 thiên, trước nay không ở trên mặt hắn nhìn đến quá như vậy thần sắc, làm sao vậy? Ta không nhận thấy được có cộng sinh thú tồn tại. Phương Đông Nhan đúng sự thật nói. Vân Thưởng tự nhiên sẽ không đem sự tình nghi đến đơn giản. Nếu cộng sinh thú đã rời đi như vậy lang tà thảo nhất định sẽ bị nó nuốt rớt Như vậy nó tới rồi Thượng tầng giao diện có thể nương lang tà thảo dược kính trực tiếp thăng cấp mấy cấp Nếu lang tà thảo còn ở Như vậy cộng sinh thú nhất định không đi Nàng lại nhìn về phía kia đã lớn lên Cùng cây cây nhỏ giống nhau lang tà thảo Nó cộng sinh thú là cái gì thú Tu luyện mấy vạn năm còn có lang tà thảo phụ trợ Hẳn là đã sớm đạt tới Có thể rời đi tu vi Nó như thế nào còn ở thanh xuyên giao diện? Nó nhất định ở, nếu nó rời đi sẽ đem lang tả thảo nuốt rớt. Vân Thường nhẹ giọng nói. Luyện tu cần có chút sùng bái nhìn Vân Thường, Vân Cô Nương, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Nếu ngươi nhiều đọc sách hiểu được cũng giống nhau nhiều. Luyện tu cần ngẩn ra, đọc sách. Các sư huynh đệ bao gồm sư phụ ở bên trong đều vội vàng luyện đan, Làm sao có thời giờ đi đọc sách, hắn trước kia cũng không tức với lãng phí thời gian đi xem mặt khác thư. chính là kiến thức tới rồi vân thường bác học đa tài, hắn lần đầu tiên cảm thấy đọc sách cũng không phải vô dụng Trước mắt làm sao bây giờ? Luyện tu cần nhún nhún vai, lang tà thảo là tìm được rồi, chính là này rõ ràng không hảo lấy a Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Phương Đông nhan bế lên vân thường rời đi. a luyện tu cẩn cảm thấy chính mình thông minh đầu giống như có chút không đủ dùng, hiện tại không phải hẳn là nghĩ cách tìm ra kia chỉ cộng sinh thú, sau đó giải quyết nó sao? đêm phía trước chúng ta giải quyết không được nó thiên tối sầm đối chúng ta bất lợi đạm mặc nhìn mắt hắn giải thích một câu luyện tu cần một phép chán lần này ra cửa chính mình giống như đem chỉ số thông minh quên ở trong nhà đạm mặc gần đây tìm cái sơn động vân thường nấu cơm phương đông nhan ngồi ở một bên ngưng mi suy tư ăn cơm xong vân thường hỏi ngươi cùng đạm mặc liên thủ như thế nào đạm mặc chính là đều có thể hóa hình Chẳng lẽ thực lực còn không bằng cái kia cộng sinh thú Vân thường nhìn mắt mấy ngày này Vẫn luôn ngủ không tỉnh vân diễn Nếu là vân diễn khôi phục thực lực Thì tốt rồi Ta không phải thanh xuyên đại lục người Thiên địa quy tắc đối ta tu vi có áp chế Đạ mặc là ta bản mạng khế ước thú Cùng ta giống nhau Chúng ta tu vi tối cao cũng chính là cái này Giao diện tối cao cấp bậc thánh cấp Kia chỉ linh thú hẳn là cũng là thánh cấp Nhưng là cùng người cùng đẳng cấp linh thú Sẽ lợi hại hơn chút. Cho nên nó cố tình che giấu, ta cũng phát hiện không được nó ẩn thân nơi, mặc dù là ta cùng Đạm mặc liên thủ cũng chỉ có thể kéo nó một thời gian. Theo lý thuyết nó như vậy Tu Vi đã sớm hẳn là ở thiên địa quy tắc hạ rời đi cái này giao diện, không biết nó vì sao có thể lưu lại. Phương Đông Nhan nói vân thường tuy rằng cũng thực giật mình, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Luyện Tu Cẩn lại lập tức đứng lên, Nhan, ngươi nói ngươi không phải thanh xuyên đại lục người. Ân. Tám năm trước, ta bị tín nhiệm nhất người bàn đứng, bị thực trọng thương. Ông nội của ta sẽ rách không gian đem ta đưa đến nơi này tới. Vừa Vạn Ngọc Quý Phi mang theo hai cái nhi tử bị Hoàng hậu phạt đi Hoàng lăng cấp Hoàng tộc cầu phúc. Lục Hoàng Tử nhiễm trọng bệnh tật hệ, liền ở nàng vui lấp Lục Hoàng Tử thời điểm bị ta gặp, ta khi đó chính yêu cầu một thân phận, liền cùng nàng làm cái giao dịch, đem Lục Hoàng Tử thân phận cho ta mượn dùng, ta đáp ứng giúp nàng làm một chuyện. Phương Đông nhan đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai like là như thế này, khó trách 8 năm trước một hồi đến Đô Thành ngươi liền đem tên sửa lại, nhan là ngươi tên thật. Luyện tu cẩn mọc ra một hơi nhìn Phương Đông Nhan, nỗ lực bình phục bởi vì khiếp sợ nhanh chóng nhảy lên tâm. Ân, Phương Đông Nhan, ta tên thật. Vân Thường cũng minh bạch vì sao thấy thế nào Phương Đông Nhan lớn lên đều cùng Ngọc Quý Phi không giống mẫu tử, nói chuyện làm việc liền càng giống người xa lạ giống nhau. Ngươi là tư phương đại lục người. khiếp sợ bình phục đi xuống luyện tu cẩn phá chịu đả kích rối tay chỉ chỉ bầu trời ngươi hiện tại đã biết đối với ngươi tu luyện không có gì chỗ tốt nỗ lực tu luyện đi chờ ngươi đi nơi nào ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi phương đông nhan hiếm thấy đối luyện tu cẩn cười một chút tuy rằng chỉ là một chút vốn là tuyệt mỹ dung nhan như nở rộ hoa quỳnh khoảnh khắc quang hoa cũng đủ để lung lay người mắt luyện tu cẩn chính là hắn ở thanh xuyên đại lục duy nhất một cái bạn tốt tuy rằng bị người phản bội quá Nhưng là không đại biểu hắn liền ai đều không tin, chẳng qua sẽ so trước kia càng thêm nỗ lực tu luyện, đương chính mình đứng ở tu luyện đỉnh, còn sẽ sợ hại ai phản bội. Vân thường đôi mắt lóe lóe, hắn cư nhiên đem như vậy bi phẫn sự nói như vậy vân đạm phong Khinh, giống như không liên quan chuyện của hắn giống nhau. Khó hiểu nhìn phương đông nhan, hắn bị tín nhiệm nhất người phản bội quá, còn dễ dàng như vậy tin tưởng người. Chẳng lẽ hắn không sợ dẫm lên vết xe đổ sao? vẫn là hắn lòng dạ như thế rộng lớn chẳng lẽ chính mình là cái lòng dạ hẹp hòi người thương thế của ngươi hảo có phải hay không liền phải rời đi luyện tu cần biết sự tình ngọn nguồn tâm tình của hắn lại hạ xuống xuống dưới tám năm cảm tình phương đông nhan là hắn duy nhất một cái có thể không hề cố kỵ thổ lộ tâm sự bằng hữu hắn đem hắn trở thành sinh tử huynh đệ chính là nếu hắn rời đi chính mình tu vi khoảng cách thánh cấp quá xa xôi khi nào mới có thể gặp lại Loại này mất mát làm hắn cảm thấy chính mình dĩ vãng lãng phí quá nhiều thời giờ, quảng cái gì sinh ý, nên đều dùng để tu luyện. Trong khoảng thời gian ngắn không đi, Phương Đông Nhan nhìn mắt Vân thường, tổng muốn giúp giúp nàng, làm nàng có tự bảo vệ mình năng lực mới hảo. Rốt cuộc chính mình thương là nàng y y tốt, bằng không chính mình có hay không cơ hội trở về đều không nhất định. Ta muốn nỗ lực tu luyện. Luyện tu cần ánh mắt chưa bao giờ từng có kiên định, cắn răng hạ quyết tâm. Vô luận khi nào, người đều yêu cầu động lực, luyện tu cần hiện giờ tìm được rồi tu luyện động lực, tu luyện tự nhiên sẽ càng thêm ra sức. Nóng vội thì không thành công, vẫn là vững vàng đi bước một tới, thanh xuyên đại lục tu luyện chính là đặt nền móng, cơ sở đánh đến càng lao, tương lai ngươi thành tựu mới càng cao. Phương Đông Nhan nhắc nhở hắn, "Ân, ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Luyện tu cẩn gật gật đầu, lại nghĩ tới lang tà thảo tới, kia ngày mai làm sao bây giờ. Phương Đông nhan mày lại nhân lại, trước mắt chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Luyện tu cần hỏi. Đạm mặc cùng vân thường cũng nhìn về phía hắn. Thấu chương xong. Chương 35 lục vĩ bạch hồ, một. Chương 35 lục vĩ bạch hồ, một. Ngày mai chúng ta chờ ánh mặt trời chiếu đến lang tà thảo thời điểm lại động thủ. Ta cùng đạm mặc phụ trách bám chủ hắn, ngươi mang theo vân thường đi trộm lang tà thảo. Lang tà thảo thải hạ muốn lập tức nao chế. Ngươi dùng ngươi ngọn lửa giúp vân thường đem lang tà thảo ngao hảo, dược ngao hảo sau đặt ở tại chỗ liền hảo, ngươi lập tức mang theo vân thường đào tẩu, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Phương Đông Nhan nói, vậy ngươi làm sao bây giờ, liền tính ngao hảo, ngươi như thế nào uống? Luyện tu cẩn không yên tâm nói, ta có biện pháp. Phương Đông Nhan rũ xuống đôi mắt, chỉ có thể đua một chút, luyện tu cẩn cùng vân thường không ở, hắn liền có thể yên tâm đua thượng liều mạng. Luyện Tu Cẩn cảm thấy tâm vẫn là không đế, không được, ta không yên tâm. Vân Thường cũng cảm thấy như vậy căn bản không được, nếu Phương Đông Nhan cùng Đạm Mặc liên thủ mới có thể nâng cộng sinh thú trong chốc lát, hắn nơi nào có cơ hội đi uống ngao tốt dược, hắn căn bản chính là muốn đi liều mạng. Bằng không ngươi có biện pháp? Phương Đông Nhan hỏi lại một câu. Luyện Tu Cẩn tức khắc không ngôn ngữ, hắn nếu là có biện pháp thì tốt rồi. Ngươi mang Vân Thường rời đi, đưa nàng đi Nguyệt Hồ Đan Viện. đây là ta đáp ứng nàng vừa lúc ngươi cũng muốn hồi đan viện liền giúp ta cái này vội đem nàng mang về phương đông nhan nhìn mắt vân thường trong lòng đống nhiên cảm thấy có chút đủ cho ngươi vân thường lấy ra vài cái dược bình tới đưa cho hắn phương đông nhan vừa thấy liền biết nơi này trang đều là vân thường dùng ngày ấy mua độc thảo luyện chế độc dược cái này chỉ sợ đối mấy vạn năm tu vi cộng sinh thú vô dụng hữu dụng ta vân thường luyện chế độc dược như thế nào sẽ vô dụng, chỉ cần ngươi có biện pháp làm nó ăn xong đi. Vân Thường thực tự tin nói, đây là ngươi luyện chế độc dược. Ngươi nói rơi xuống đất liền cho ta xem, này đều mấy ngày rồi, còn không có cho ta xem đâu, đối nhan đến là hào phóng thực, lập tức liền cho hắn nhiều như vậy bình. Luyện tu cần lập tức oán giận nói, mấy ngày này đều đi qua, không kém một ngày, ngày mai ngươi là có thể thấy. Vân Thường chừng hắn một cái, này đều khi nào. Hắn còn so đo cái này. kỳ thật luyện tu cần cũng chính là sinh động một chút không khí, hắn tự nhiên biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nơi này đều là thuốc bột, đúng rồi, này đó ngươi cũng cầm, nơi này là chất lỏng, vạn nhất thất thủ, liền dùng này đó, chỉ cần nó ăn, mặc kệ nó nhiều lợi hại, đều có thể hạ độc được nó. Có tu vi cũng không được, thật sự không được, đem nọc độc chiếu vào nó trên người cũng có thể kéo hắn một lát. vân thường lại lấy ra mấy cái cái chai đưa cho phương đông nhan phương đông nhan chố mắt nhìn chính mình trong lòng ngực người mấy dự bình nàng luyện độc cơ hồ đều lấy ra tới cho hắn đi trong lòng đống nhiên nhiệt nhiệt hắn không khách khi đem dược bình thu lên ngủ đi vân thường lấy ra nàng cái dương ôm vân diễn nằm đi vào nói thầm một câu vân diễn ngươi chừng nào thì có thể tỉnh a đừng lo lắng nó lần này tỉnh là có thể bảo hộ ngươi phương đông nhan truyền âm cho nàng Vân Thường nghe vậy tâm tình tức khắc hảo chút, hòa tan đối ngày mai không xác định lo lắng, không vì Vân Diễn có thể bảo hộ nàng, mà là bởi vì Vân Diễn khôi phục tu vi thế hắn cao hứng. Một lát công phu, Phương Đông Nhan liền nghe được Vân Thường đều đều tiếng hít thở, ngủ say, hắn nghĩ những cái đó dự bình, khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, nhắm mắt lại, trầm hạ tâm tư, bắt đầu tu luyện. Luyện tu cần đã sớm tiến vào tu luyện trạng thái, nhìn dáng vẻ là thật sự chịu kích thích. đạo mặc vẫn như cũ canh giữ ở cửa động. lang tà thảo nồng đậm cành lá sau một đôi ú quang bắn về phía bọn họ nghỉ ngơi sơn động mấy cái không biết trời cao đất dày tiểu hoa nhi cư nhiên dám đánh lang tà thảo chủ ý nó đổ vật bọn họ cũng dám động ngày mai chỉ cần bọn họ dám đến khiến cho bọn họ trở thành chính mình trong bụng cơm ngày hôm sau buổi sáng vân thường vẫn như cũ nấu cháo ăn qua cơm sáng bọn họ cũng không vội va đi Lang tà thảo muốn tiếp cận trạng vạng thời điểm mới có thể chiếu đến ánh nắng, mà bọn họ muốn đánh lén, chỉ có thể đuổi ở lang tà thảo kia đặc thù mùi hương phát ra khi động thủ, cho nên bọn họ vẫn như cũ ở trong sơn động nghỉ ngơi. Mấy ngày nay liền hôm nay nhàn, vân thường đứng ở cửa động, nhìn cách đó không xa một bộ thật lớn linh thu khung xương, đã bị ăn mòn tàn khuyết không được đầy đủ, nhìn khung xương thật giống như thấy cửu long lĩnh trung tàn khốc. Lấy phương đông nhan thực lực. Trừ bỏ ngay từ đầu tiến vào, mấy ngày nay cũng không có cái gì không có mắt linh thú tới treo chọc bọn họ. Linh thú đối nguy hiểm cảm giác nhảy bén nhất, tựa như luyện tu cần gặp được cửu cấp linh thú giống nhau, là bởi vì thực lực của hắn không bằng kiểu cấp linh thú, cho nên linh thú mới dám treo chọc hắn. Đạm mặc vừa xuất hiện, cửu cấp linh thú lập tức đã bị nháy mắt hạ gục. Đây là thực lực nghiền ác, nhưng là này tuyệt long lĩnh nguy hiểm cũng không ở chỗ này. Đó tu vi rất cao linh thú trên người. Bằng không cũng không gọi tuyệt long lĩnh. Ánh mắt đầu hướng nơi xa mây trắng trời xanh chiếu dọi hạ mênh mang biển rừng, Tính là ngươi có loại nơi này thực an nhà nào rác. Đông nhiên, nàng cảm thấy chính mình có loại bị nhìn trộm cảm giác, theo cảm giác bản năng quay đầu nhìn lại, cư nhiên là lang tả thảo phương hướng. Mà lang tả thảo nội che giấu một đôi mắt tức khắc ngẩn ra, cái này không có tu vi sửu bát quái phát hiện chính mình. Sao có thể? Bọn họ trung tu vi tối cao cái kia hồng bảo thiếu niên cũng chưa phát hiện nó, nhắm mắt lại, giấu đi thân hình. Cái loại này nhìn trộm cảm giác biến mất, nhưng là vân thường tuyệt đối không tin vừa mới là ảo giác, phương đông nhan, cộng sinh thú liền ở lang tà thảo trung. Người như thế nào biết? Phương đông nhan đi đến bên người nàng đứng yên, thân thức đã tan đi ra ngoài. Ta vừa mới cảm giác được nhìn trộm ánh mắt, chính là ở lang tà thảo trung. Nghe xong vân thường nói. Phương Đông Nhan tức khắc nghĩ tới vân thường lịch thiên tinh thần lực, nàng có thể nhận thấy được cũng không hiếm lạ. Lang Tà Thảo tuy rằng đã sinh trưởng mấy vạn năm, nhưng là cũng không tính cao lớn, nếu linh thú thật sự tránh ở Lang Tà Thảo chung, hẳn là không phải cái gì hình thể khổng lồ linh thú. Phương Đông Nhan liễm diễm mày một chọn, một loại độc hưu phong tình tràn ngập ra tới, lại xứng với hắn lửa đỏ áo gấm, cả người mị hoặc đến cực điểm, vân thường ánh mắt chật lóe. Hắn như vậy nam nhân đối với bất luận cái gì nữ nhân tới nói đều có trí mạng lực hấp dẫn, khó trách tạ thiên lan nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Có thể hay không cùng nó đánh cái thương lượng, này cây lang tả thảo đã mấy vào năm, thương thế của ngươi chỉ cần một cái chạc cây là được. Vân thường hỏi, không quá khả năng, chúng ta không có cùng nó đàm phán tư bản. Thanh xuyên đại lục đối thượng tầng giao diện cường giả áp chế thực hoàn toàn, hắn bản lĩnh ở chỗ này căn bản dùng không ra. Đàm phán tư bản. Vân Thường ngưng mi suy tư. Ngày nay, Vân Thường đều ngồi ở cửa động, nhìn lang tà thảo phương hướng. Ánh nắng chậm rãi hướng tây dịch đi, mạn quá che đậy lang tà thảo nham thạch, ấm áp chiếu rọi ở kia thốc đồng bột màu xanh lục thượng. Canh giờ tới rồi. Vân Thường nói rơi xuống, phương đông nhan cùng luyện tu cẩn liền lắc mình đi tới nàng bên cạnh, ẩn ở cửa động chỗ tối đạm mặc cũng hiện ra thân hình. Đem ngươi kia đem trùy thủ lại cho ta dùng dùng. Vân Thường đối Phương Đông Nhan nói, Phương Đông Nhan dối khai tay, tia đem được Khảm Ngọc Bích Trùy Thủ liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hàn quang nghiêm nghị, đá quý phía dưới điêu khắc mây tía sinh động như thật. Vân Thường đem Trùy Thủ nắm ở trong tay, luyện thiếu chủ, trong chốc lát ta chặt bỏ Lang tà Thảo chặt cây. ngươi liền lập tức thả ra làm tâm lửa cháy, dựa theo yêu cầu của ta khống chế hỏa hậu, chúng ta phải dùng nhanh nhất tốc độ đem Lang Tả Thảo luyện thành chất lỏng. Hảo. Luyện tu cẩn gật gật đầu. Cẩn, chờ hạ ta cùng đạm mặc đem kia cộng sinh thú dẫn dắt rời đi sau. Ngươi mang theo vân thường qua đi. Luyện hảo sau, đừng có ngừng lưu dụng nhanh nhất tốc độ rời đi. Phương Đông Nhan thực chỉnh trọng đối luyện tu cẩn nói. Luyện tu cẩn biết hắn là lo lắng bọn họ hai người an toàn. Hảo, ngươi cẩn thận, thật sự không được, giữ được mệnh quan trọng. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đạp ngọn cây cùng đạm mặc hai cái hô hấp liền đến lang tả thảo trước mặt. sở hữu tiến vào tuyệt long lĩnh người đều không thể ngự không phi hành nhưng là lại không hạn chế bản thổ sinh trưởng linh thú cùng ngoại lai phi hành linh thú ngoại lai người chỉ có thể như vậy mượn dùng ngoại lực bay vọn, đây cũng là tuyệt long lĩnh làm người sợ hãi nguyên nhân trí nhất này cây lang tà thảo ta nhất định phải được hông bao bay múa phương đông nhan thanh âm lạnh như băng ngu xuẩn nhân loại theo thanh âm này một đạo tuyết trắng thân ảnh từ lang tà thảo trung bay ra thân ảnh chậm dãi biến đại treo không mà đứng. Thật xinh đẹp Bạch Hồ. Vân Thường kinh ngạc nhìn kia thật lớn thân hình. nay cũng không phải là bình thường Bạch Hồ, ngươi không nhìn thấy hắn phía sau đong đưa sáu cái đôi sao. Còn có thể mở miệng nói chuyện. Luyện tu cẩn cả người đều không tốt, hắn như thế nào không thấy ra tới này Bạch Hồ nơi nào đáng yêu. Nam nhân cùng nữ nhân chú ý điểm quả thực chênh lệch rất lớn. Đây chính là trường sáu cái đuôi Bạch Hồ A, này thuyết minh này chỉ Bạch Hồ đã tu luyện năm và năm. Bạch hồ nhất tộc, trừ bỏ lúc sinh ra có một cái đuôi, mỗi tu luyện vạn năm liền sẽ mọc ra một cái đuôi. Này chỉ bạch hồ có sáu cái đuôi, đã nói lên hắn đã tu luyện năm vạn năm. Nay cửu long lĩnh quả nhiên là đầm rồng hang hổ, cư nhiên có tu luyện năm vạn năm linh thú tồn tại. Phải biết rằng, bạch hồ tu luyện ra chín cái đuôi liền có thể thăng cấp thành thần thú. Thiên phú không tồi, như thế cấp thấp giao diện người cư nhiên có thể tu luyện ra năm đuôi. Phương Đông nhan trong lòng cũng căng thẳng. Này cây lang tà thảo cộng sinh thú cư nhiên là lục vĩ Bạch Hồ, thật đúng là khó đối phó. Bản tôn tử khinh thường ăn thịt người, nhưng là hôm nay có thể phá lệ một lần. Bạch Hồ cư nhiên mở miệng nói chuyện. Phương Đông Nhan thần sắc tức khắc lại một ngưng, có thể mở miệng nói chuyện lục vĩ Bạch Hồ kia không phải có thể hóa hình sao. Vậy nhìn xem ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh phương Đông Nhan tay vừa động, một thanh xanh thẳm bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. không cần ngôn nói cùng Đạm mặc đồng thời công hướng lục vĩ Bạch Hồ. Thoáng chốc, linh lực giao hội phát ra thật lớn chấn động thanh, truyền hướng nơi xa, những cái đó canh giữ ở dị tượng hiện tượng nơi người, tu vi cao đều đã nhận ra, chính là nhìn trước mắt dị tượng đã su với no đủ, đều không có để ý tới. Phương Đông Nhan cùng Đạm mặc dẫn Bạch Hồ rời đi lang tà thảo, luyện tu cẩn mang theo vân thường lạng yên từ phía dưới rừng cây buôn lang tà thảo địa phương mà đi. thức mau liền đến lang tà thảo phía dưới. Vân thường tâm thình thịch thình thịch nhảy lên, nắm trùy thủ tay đã ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng ổn hạ tâm thần đối luyện tu cần nói, mang ta đi lên, ta vừa được tay lập tức trở xuống trong rừng cây. Luyện tu cần gật gật đầu, ôm lấy vân thường eo dùng nhanh nhất tốc độ buôn lang tà thảo mà đi, liền ở bọn họ tiếp cận lang tà thảo thời điểm, lục vĩ bạch hồ đã nhận ra cái gì, tức khắc phẫn nộ rồi, xoay người liền trở về chạy đi. Chương, chương 36 Lục Vĩ Bạch Hồ, Nhị Chương 36 Lục Vĩ Bạch Hồ, Nhị Phương Đông Nhan thân hình chợt lóe ngăn ở Lục Vĩ Bạch Hồ phía trước, xanh thảm trường kiếm bay múa ra không đếm được bóng kiếm cản trở hắn đường về, đạm mặc ở Lục Vĩ Bạch Hồ phía sau cũng không lưu tình chút nào công kích tới, hai người an ý phối hợp thành công ngăn cản trụ Lục Vĩ Bạch Hồ. Một tiếp cận lang tà thảo. vân thường phát hiện lang tà thảo cư nhiên có năm cái trái cây treo ở mặt trên chỉ là bởi vì niên đại bất đồng lớn nhỏ không đồng nhất này cây lang tả thảo cư nhiên năm và năm tưởng quy tưởng trong tay động tác một chút cũng không trì hoãn thủy thủ liền bay nhanh chém tới một cái cảnh cây liền dừng ở vân thường trong lòng ngực ôm ấm thuốc nội luyện tu cẩn thấy thế nhanh chóng mang theo nàng trở xuống trong rừng cây tay vừa động một thốc ngọn lửa liền ở ấm thuốc phía dưới bốc cháy lên lớn chút nữa vân thường ngồi xổm trên mặt đất nhìn ấm thuốc chỉ huy luyện tu cần dựa theo nàng yêu cầu khống chế được ngọn lửa hắn xuất ruột kia chỉ lục vĩ bạch hồ rõ ràng đã phát hiện bọn họ động tác hắn lo lắng phương đông nhan cùng đạm mặc có thể hay không đỉnh được phương đông nhan lau khỏe miệng vết máu đây là bị bạch hồ cái đuôi quét tới linh lực chấn thương lục vĩ bạch hồ cảm thấy nó tôn nghiêm nghiêm trọng bị khiêu khích mấy cái ngu xuẩn nhân loại cư nhiên động hắn bảo hộ năm vạn năm lang tà thảo đáng chết Trước giết cái này mặc đồ đỏ bảo chán ghét ra hỏa, lại đi thu thập kia hai cái đánh lén nhân loại. Nó sáu cái đuôi đều vũ động lên, ở nó phía sau hình thành một cái hình quạt. Sáu cái đuôi đều quấn quanh nồng đậm linh lực, đuôi tiêm nhóng lên, lục đạo linh lực buôn phương Đông Nhan cùng Đạm mặc liền bay vụt lại đây. Phương Đông Nhan cùng Đạm mặc tức khắc kinh hãi. Cẩn, nhanh lên mang vân thường rời đi. Phương Đông Nhan lớn tiếng hô. luyện tu cẩn nghe thấy Phương Đông Nhan thanh âm. biết hắn cùng đạo mặc đỉnh không được, nhìn mắt vừa mới hướng ra giật chất lỏng lang tà thảo, không còn kịp rồi, đi thôi. lập tức liên hảo, vân thường bướng bỉnh không chịu rời đi, mắt thấy liền phải luyện hóa tốt lang tà thảo nàng như thế nào bỏ được từ bỏ, nói nữa nàng đáp ứng muốn y y hảo phương đông nhan như thế nào có thể ở cuối cùng một bước từ bỏ, luyện tu cần bản thân cũng thực thích luyện đan, đây là lần đầu tiên biết trừ bỏ đang ăn dược, như vậy cũng có thể y, y thường cứu người. Nói nữa Phương Đông Nhan trên người thường hắn thực lo lắng, thiệt tình hy vọng hắn có thể nhanh lên hảo. Cắn răng một cái, hắn không có rời đi, phối hợp Vân Thường tiếp tục luyện dược. Phương Đông Nhan cùng Đạm mặc đồng thời bị lục vĩ bạch hồ linh lực cấp đánh bay đi ra ngoài. Phương Đông Nhan bị đánh bay phương hướng vừa lúc là Vân Thường cùng luyện tu cẩn nơi địa phương, tạp rơi xuống nhánh cây quăng ngã ở hai người bên cạnh. Các ngươi như thế nào không đi? Phương Đông Nhan nghiêng người đứng lên, thấy hai người còn ở luyện dược. trong lòng một loại đã lâu cảm giác nảy lên trong lòng. Chính là hai người đều tập trung tinh thần ở luyện dược, không có thời gian để ý tới hắn, mà lúc này phẫn nộ lục Vĩ Bạch Hồ đuổi theo lại đây. Phương Đông Nhan Phượng mâu tối xâm lại, vừa mới hắn đã dùng toàn lực bảo vệ vân thường cho hắn y y tốt tâm mạch cùng đan điền không hề bị thương, đạm mặc cũng bị thương. Nếu kiểu Vĩ Bạch Hồ lại đến một lần, đừng nói cứu vân thường cùng luyện tu cẩn, chính là chính hắn đều bảo toàn không được chính mình. Chẳng lẽ còn muốn lại chịu một lần thương? Hắn chưa từng có như như bây giờ khát cầu không thực lực. Hắn tử sinh ra liền nhìn chằm chằm thiên tài danh hào. Thu vi vẫn luôn xa xa dẫn đầu sở hữu bạn cùng lứa tuổi. Chính là hiện giờ hắn biết, không đứng ở thực lực đỉnh núi, ngươi liền vĩnh viễn không có tư cách kiêu ngạo. Hắn chậm rãi đứng lên, vân thường, chỉ sợ ngươi còn muốn lại y ta một lần. Vân thường nghe thấy đôi mắt chật lóe, đem ta trước cho ngươi thuốc bột đều giải đi ra ngoài. Chỉ cần hắn hút vào một chút là có thể kéo thượng một lát. Lục Vĩ Bạch Hồ quá giảo hoạt, Phương Đông Nhan vẫn luôn không tìm được cơ hội cho hắn hạ dược. Nghe xong Vân Thường nói hắn động tác thực mau đem Vân Thường trước cho hắn dược bình đều đem ra, dùng linh lực đánh bay đi ra ngoài, đón buôn bọn họ mà đến Lục Vĩ Bạch Hồ bay đi. Lục Vĩ Bạch Hồ căn bản là không đem mấy cái dược bình đương hồi sự. Ở Thanh Xuyên Đại Lục còn có hắn sợ hai đồ vật tốc độ không giảm ngược lại càng nhanh. phương đông nhan véo chuẩn thời gian dùng linh lực làm vỡ nát những cái đó dự bình bên trong bột phấn ở linh lực dưới tác dụng nhào hướng lục vĩ bạch hồ lục vĩ bạch hồ căn bản không có tránh né nháy mắt liền hút vào đại lượng thuốc bột hắn căn bản không để ý chính là này thuốc bột hít vào đi sau hắn liền cảm thấy không thích hợp hô hấp trở nên khó khăn lên tiết hầu chỗ lửa đốt đau hắn lập tức ngừng lại sáu cái đuôi đem thân mình đều có lên một đoàn tuyết trắng ở giữa không trung quay cuồng con cùng với hắn thống khổ nghẹn ngào tiếng ê ơ. Phương Đông Nhan ngây ngẩn cả người, chỉ là hút vào một chút liền có hiệu quả như vậy. Nếu là cho hắn ăn xong đi còn không lập tức liền độc chết. Luyện tu cẩn tự nhiên cũng thấy được, hắn nội tâm cũng bị chấn kinh rồi. Thành, mau uống xong đi. Vân Thường lập tức đem lang tả thảo chất lỏng đảo tiến một cái bình ngọc trung, chạy đến phương Đông Nhan bên cạnh đưa tới hắn bên môi. Lang tả thảo đặc có mùi hương tràn ngập ở hắn quanh hơi thở. phương đông nhan ngẩn ra còn lần đầu tiên có người uy hắn ăn cái gì tuy rằng là uống thuốc hắn vốn dĩ có thể tiếp nhận đến chính mình uống ma xui quỷ khiến liền hé miệng liền này vân thường tay đem lang tà thảo chất lòng uống lên đi xuống đang điền nội một cổ nhiệt khí dâng lên khắp người đều thoải mái cực kỳ hơn nữa vừa mới cùng lục vĩ bạch hồ đánh nhau chịu thương cung kỳ tích hảo vân thường xoay người thu hồi ấm thuốc liền chạy còn thất thần làm gì trốn a hắn tu vi như vậy cao chỉ là hút vào một chút vây không được hắn bao lâu. Phương Đông Nhan cùng luyện tu cần phục hồi tinh thần lại, Phương Đông Nhan đuổi theo vân thường bế lên nàng, chỉ bằng nàng hai cái đùi Lục Vĩ Bạch Hồ ngủ thượng hai ngày lại truy nàng cũng chạy không được rất xa. Ba người nhanh chóng trốn, Lục Vĩ Bạch Hồ đã đem thân thể nội độc cấp loại bỏ, lúc này hắn mau đều nổ tung, phẫn nộ tới rồi cực hạn, thân ảnh chợt lóe liền buôn ba người đuổi theo, chỉ là một cái hô hấp, liền chắn bọn họ phía trước. Khoảng cách như vậy gần, Vân Thường rốt cuộc cảm giác được Lục Vĩ Bạch Hồ mang đến uy áp, nàng một búng máu phun tới, Phương Đông Nhan lập tức dùng linh lực bao bọc lấy nàng. Tuy rằng hắn thực lực bị áp chế không phải Lục Vĩ Bạch Hồ đối thủ, nhưng là Lục Vĩ Bạch Hồ uy áp đối hắn không có tác dụng. Bị thương đạm mặc lúc này cũng đuổi theo, canh giữ ở Phương Đông Nhan bên cạnh người. Đáng chết, ta trước nay không như vậy hận qua nhân loại. Lục Vĩ Bạch Hồ tuyết trăng cái đuôi nhanh chóng lắc lư. Vốn di thật xinh đẹp đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm bốn người. Ngươi thần khí cái gì, ta thực lực bị thiên địa quy tắc áp chế, bằng không liền ngươi một cái còn không có hóa hình thú nơi nào yêu cầu ra động thủ, đạm mặc một ngón tay là có thể nghiền áp ngươi. Phương Đông Nhan Phượng mâu trợn lóe, mở miệng nói. Lục Vĩ Bạch Hồ ngẩn ra, hắn tự nhiên phát hiện cái này hồng bảo thiếu niên không e ngại hắn uy áp, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai like hắn không phải cái này giao diện người, lại nghiêm túc nhìn nhìn đạm Mặc. Trong lòng cả kinh, cái này áo đen thiếu niên cư nhiên là cái hóa hình thú, nguyên lai like bọn họ đều là bị thiên địa quy tắc gáp chế tu vi, khó trách bọn họ hai người có thể cùng chính mình rằng có như vậy nửa ngày. kia lại như thế nào, chưa từng nghe qua hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao. Lục Vĩ Bạch Hồ cũng mặc kệ bọn họ là chô đó cái giao diện người, dù sao hiện tại bọn họ không phải đối thủ của hắn, động hắn lang tà thảo còn cho hắn hạ độc. Chính là đem hắn ăn tươi nuốt sống đều không giải hận. Có phương đông nhan linh lực bảo hộ, vân thường hảo quá chút, nàng đánh giá lục vĩ bạch hồ. Nói thật, nay lục vĩ bạch hồ lớn lên rất đẹp, tuyết trắng mau một cây tạp sắc đều không có, đôi mắt là màu lam, so hồ nước còn muốn sạch sẽ thanh triệt, cùng vân diễn chính là hắc bạch hai cái cực đoan. Phương đông nhan buông vân thường, nhưng là vẫn như cũ dùng tay ôm lấy nàng eo, một cái tay khác chung xuất hiện một cái cái chai, ngươi muốn hay không thử xem. Cái này so vừa rồi cái kia lợi hại nhiều. Hắn nhẹ nhàng ngữ khí làm lục vĩ bạch hồ ngẩn ra, nhìn quen thuộc dự bình, vừa mới chính là này dược bình độc hút vào một chút, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Ngươi sẽ không cho rằng ta còn sẽ mắc nhu đi. Lục vĩ bạch hồ lập tức ngừng lại rồi hô hấp, cảnh giác nhìn phương đông nhan trong tay dự bình. Ngươi sẽ không cho rằng không hô hấp ta liền bắt ngươi không có biện pháp đi. Phương đông nhan liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Nay độc dược là vân thường luyện, vân thường tự nhiên biết này độc dược tác dụng, chính là này đó độc dược đều là chất lỏng, không cho hắn uống xong đi, căn bản là không có tác dụng, cho nên nàng Minh Bạch Phương Đông Nhan là ở kéo dài thời gian tưởng đối sách. Ơn ơn, cái này càng độc. Vân thường lập tức phù hợp hắn nói. Phương Đông Nhan nhìn mắt phối hợp chính mình vân thường, mặc dù biết nàng thông minh, nhưng như vậy phối hợp hắn cũng làm hắn ngoài ý muốn. Lục Vĩ Bạch Hồ vừa nghe. Tức khác nhắc tới tâm, hắn đau khổ tu luyện năm và năm, cũng không phải là vì cho bọn hắn thử độc chính là buông tha bọn họ lại nuốt không dưới khẩu khí này, thông minh nhất hồ ly nhất tộc cũng bị khó ở. Nơi này là chất lỏng, chỉ cần lây dính thượng một chút, thân thể của ngươi cùng lông tóc liền sẽ thối giữa, mai cho đến ngươi thân thể toàn bộ lạ rớt, ngươi mới có thể nuốt xuống cuối cùng một hơi. Phương Đông Nhan không nhanh không chậm nói làm lục vĩ bạch hồ trên người Mao đều dựng thẳng lên tới. hắn chính là thực yêu quý này một thân xinh đẹp, bóng loáng da lông. Hử, ngươi cho ta là doa đại. Lục Vĩ Bạch Hồ thực mau trở về quá vị tới, chính mình tu vi như vậy cao, một lọ độc dược mà thôi, muốn tránh né còn không đơn giản, bởi vì vừa mới bị độc một chút, cho nên thấy cái này chán ghét hồng bảo thiếu niên một lấy ra độc dược đã bị doạ sợ. Phương Đông Nhan thật đáng tiếc, quả nhiên Hồ Ly là giả hoạn, không hảo lửa. Ta nhưng không chỉ có một lọ Nói trong tay lại xuất hiện vài cái dự bình. Lục vĩ bạch hồ bản năng sau này lui một bước, ngay sau đó hắn màu lam đôi mắt xẹt qua một mặt xảo trá quan mang, này nhân loại quá rảo hoạt, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, làm hắn không có cơ hội ra tay dùng độc Nghĩ vậy nhi, hắn sáu cái đuôi lắc lư một chút, linh lực nháy mắt liền ngừng tụ kết thúc, phương đông nhan ôm vân thường tay căng thẳng, vân thường biết kéo không đi xuống, chính là bọn họ căn bản không phải lục vĩ bạch hồ đối thủ. Liên ở Lục Vĩ Bạch Hồ chuẩn bị xuất kỳ bất ý một kích sau khi, Vân Thường mở miệng, "Ta có thể giúp ngươi." Thấu chương xong. Chương 37 Lục Vĩ Bạch Hồ, Tam. Chương 37 Lục Vĩ Bạch Hồ, Tam. Lục Vĩ Bạch Hồ ngẩn ra, "Cái kia xấu kỳ cục tiểu cô nương nói cái gì? Có thể giúp ta? Giúp ta cái gì?" Luyện tu cẩn, Đạm Mặc cũng đều nhìn về phía Vân Thường, "Nàng có biết hay không nàng chính mình đang nói cái gì?" Phương Đông nhan phượng mâu sáng ngời, chẳng lẽ? Ngươi nói cái gì? Lục Vĩ Bạch Hồ quả nhiên không có lập tức công kích. Ta có thể giúp ngươi. Vân Thường lại lặp lại một câu. Lục Vĩ Bạch Hồ đôi mắt ngay mắt, lại cẩn thận nhìn nhìn Vân Thường tu vi, thật là một chút cũng không có, ngươi giúp ta. Bản tôn yêu cầu ngươi giúp cái gì? Giúp ngươi hóa hình. Lục Vĩ Bạch Hồ một đáp lời, Vân Thường liền biết chính mình suy đoán là đúng, càng có tin tưởng. Lục Vĩ Bạch Hồ tức khắc cả kinh, cái này ở bốn người giữa yếu nhất căn bản không có tu vi xấu nha đầu nhìn ra chính mình vì cái gì không thể hóa hình. Bình thường Bạch Hồ ở tu luyện ra đệ tam cái đuôi khi cũng chính là hai vạn tuổi thời điểm liền có thể hóa hình. Ngươi hiện giờ đã tu luyện năm và năm, có sáu cái đuôi, tu vi cũng đã sớm đạt tới rời đi thanh xuyên đại lục trình độ, lại còn lưu lại nơi này, là bởi vì ngươi không thể hóa hình, mà bị thiên địa quy tắc bài xích. Phương Đông Nhan ở Vân Thường nói ra muốn giúp Lục Vĩ Bạch Hồ thời điểm liền đoán được, ở nàng nói ra giúp hắn hóa hình khi liền xác định. Lục Vĩ Bạch Hồ nhìn về phía Phương Đông Nhan, hắn quả nhiên không phải cái này giao diện người, tư nhiên biết linh thú không thể hóa hình là không thể thăng cấp đến thượng tầng giao diện. Ngươi biết ta vì sao không thể hóa hình. Nay vẫn luôn là hắn khó có thể mở miệng đề tài, nếu Vân Thường hôm nay có thể nói ra tới, hắn liền tin nàng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình cả đời này đều chỉ có thể lưu tại thanh xuyên đại lục, tu vi rốt cuộc vô pháp tiến bộ. Nếu vân thường thật sự truyền thuyết, nhất định liền có biện pháp, hắn sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái có thể thoát khỏi theo hắn năm vạn năm sự. Âm dương nhất thể. Vân thường nhìn lục vĩ bạch hồ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Này bốn chữ chẳng những làm lục vĩ bạch hồ chấn động, ngay cả phương đông nhan cùng luyện tu cẩn, đạm mặc cũng kinh sợ. Này chỉ bạch hồ cư nhiên nam không nam nữ nữ. Lục vĩ bạch hồ thân mình run lên, thật lớn thân ảnh tức khắc rút nhỏ xuống dưới, hắn luyện chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thân hình nhỏ xinh đáng yêu. luyện tu cẩn trong lòng chửi thầm một câu, như vậy xem đích xác thực đáng yêu, chính là tưởng tượng đến như vậy xinh đẹp một con hồ ly cư nhiên nam không nam nữ không nữ, dạ dày có chút không thoải mái. Ngươi thật sự có thể giúp ta. Lục vĩ bạch hồ nhìn vân thường thực nghiêm túc nói, nay thật là hắn không thể hóa hình nguyên nhân chủ yếu, linh thú hóa hình nếu không hóa thành nam nhân, nếu không hóa thành nữ nhân, mà hắn trời sinh âm dương nhất thể, cho nên vô pháp hóa hình. Có thể, vân thường lấy ra phương đông nhan đặt ở nàng bên hông tay, đi đến lục vĩ bạch hồ trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nó. ngươi không có tu vi. Vân thường đôi mắt đen bóng như đá quý giống nhau, lục vĩ bạch hồ không có nhìn ra cái gì, nhưng là tu vi cùng thực lực là móc nối. Hắn có chút không tin vân thường năng lực Hắn thương chính là ta ý hề tốt, ngươi hẳn là minh bạch, có thể sử dụng thượng lang tà thảo thương có bao nhiêu trọng. Vân thường chỉ chỉ phương đông nhan. Ta không phải thương. Lục vĩ bạch hồ cường điệu một câu. Ân, không phải thương, là trời sinh, ta đây cũng có thể ý hề, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Vân thường thực tự tin nói. Lục vĩ bạch hồ màu lam đôi mắt tức khắc sáng, như thế nào chị? Ngươi tưởng hóa hình thành nam nhân vẫn là nữ nhân. Vân Thường nói đã thư quyển chuyển, kỳ thật chính là hỏi hắn là muốn làm nam nhân vẫn là nữ nhân. Lục Vĩ Bạch Hồ có chút thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, nam nhân. Hắn mới không cần đương nữ nhân, đương nam nhân nhiều tự tại. Ta muốn xem một chút, thân thể của ngươi thích không thích hợp đương nam nhân. Thấy thế nào? Lục Vĩ Bạch Hồ tức khắc cảnh giác nhìn Vân Thường. Sờ sờ liền có thể. Phương Đông nhan mặt đều đen. Nàng muốn sờ một sờ, sở nơi nào? Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là chỉ hồ ly, chính là về sau là muốn hóa hình thành nam nhân. Lục vĩ bạch hồ sắc mặt như quả có thể nhìn đến nhan sắc cũng nhất định là hắc, bất quá hắn lo lắng chính là chính mình an toàn. Ngươi phải tin tưởng ta mới có thể, muốn đương nam nhân liền phải đem ngươi trong thân thể thuộc về nữ nhân đồ vật lấy ra. Vân thường nhìn lục vĩ bạch hồ hỏi. Lục vĩ bạch hồ rồi dám, lấy ra, như thế nào lấy ra? Chẳng lẽ nàng là tưởng nhân cơ hội giết chính mình? Nhìn đến hắn mắt Lam Trung hoài nghi, vân thường lại nói, ta có thể lập hạ lời thề, nếu y không hảo ngươi hoặc là có hại tâm tư của ngươi, chín lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được, đương nhiên này lời thề chỉ ở y để ngươi chuyện này thượng hữu hiệu. Vân thường như thế thẳng thắn thành khẩn đến là làm lục vĩ bạch hồ tin nàng, bọn họ cũng muốn thề, ở ngươi y thì hảo ta phía trước không thể thương ta giết ta. Vân Thường nhìn về phía phương Đông Nhan cùng luyện tu cẩn, Đạ mặc, ý tứ các ngươi chạy nhanh biểu hạ thái. Có thể. Phương Đông Nhan mở miệng, hiện tại bọn họ nơi nào có lựa chọn, không tỏ thái độ cũng không phải nhân ra đối thủ. Hảo, ta làm ngươi y y Bạch Hồ rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta có cái điều kiện. Vân Thường cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Còn không phải là làm ta đừng so đo các ngươi chém ta lang tà thảo một cái chạc cây sự sao. Ta đáp ứng rồi. Lục Vĩ Bạch Hồ rất hào phong nói. Này không cần ta nói ngươi cũng nên đáp ứng. Ta nói điều kiện là ta muốn kia cây lang tà thảo. Vân thường chừng hắn một cái. Không được, bất quá có thể lại cho ngươi một cái trái cây, lại thêm một cái trái cây. Lục Vĩ Bạch Hồ rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến vân thường nếu y y hảo hắn, cho nàng cùng trạc cây một cái trái cây cũng không phải không được. Lang tả thảo đối với ngươi mà nói vô dụng. ngươi nhiều năm như vậy tích lũy linh lực đi thượng tầng giao diện liền sẽ liên tiếp tấn bài cấp nếu ngươi lại đem này năm vạn năm lang tà thảo ăn hoàn toàn ngược lại sẽ gân mạch tấn đoạn mà chết vân thường nói chính là thật sự hai vạn năm tam vĩ bạch hồ khi hắn nên hóa hình thăng cấp đi chính là lại ở lâu tam vạn năm này tam vạn năm tuy rằng hắn không thăng cấp nhưng là linh lực vẫn luôn ở tích lũy ngươi nói chính là thật sự ta thể Vân thường cảm thấy ở lục vĩ bạch hồ trong mắt chỉ có lời thề có thể làm hắn yên tâm. Hảo, liền cho ngươi đi. Chỉ cần có thể thoát khỏi này xấu hổ âm dương thân, thăng cấp rời đi nơi này, một gốc cây lang tà thảo hắn vẫn là bỏ được. Hiện tại liền cho ta y y Không được, còn muốn chuẩn bị một ít dược thảo. Cái gì dược thảo, ta làm linh thú nhóm đi tìm. Lục vĩ linh hồ vừa nghe chỉ là tìm dược thảo không cảm thấy có bao nhiêu khó. Hảo. Vân thường biết tại đây tuyệt long lĩnh trung, lục vĩ bạch hồ hẳn là vương giả tồn tại, liền đem yêu cầu dược thảo nói cho hắn. Lục vĩ bạch hồ đối với không trung kêu một tiếng, tức khắc bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều linh thú, đại đa số đều là cửu cấp linh thú. Luyện tu cẩn lông tơ đều đứng lên tới, một con cửu cấp linh thú hắn đều không đối phó được, còn muốn đạm mặc cứu hắn, nguyên lai bọn họ trùng quanh có nhiều như vậy cửu cấp linh thú. Hù chết, này tuyệt long lĩnh quả nhiên không phải người tới địa phương. Lục vĩ linh hồ phân phó linh thú lập tức đi tìm dược thảo. Các ngươi cùng ta tới. Lục vĩ linh hồ không có ngự không phi hành, hắn biết nhân loại ở Cửu Long lĩnh không thể ngự không phi hành. Bốn người đi theo hắn đi vào lang tà thảo địa phương, nguyên lai lang tà thảo mặt sau có một cái sân động, cửa động rất nhỏ, một người cũng muốn miêu eo mới có thể đi vào, không dễ dàng bị người phát hiện. Vào sân động, luyện tu cẩn cảm thán ở trong lòng nói, một con hồ ly cũng như vậy hái sạch sẽ. Trong sơn động mặt đất tức thực san bằng, không dính bụi trần, trực tiếp lưu ra tới trên thạch đài phô một chỉnh trương ra hổ, cư nhiên là hiếm thấy bạch hổ ra. Bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Lục vĩ bạch hồ nhảy đến ra hổ thượng ghé vào mặt trên. Vân thường đi lên trước, dối tay ở hắn bụng phụ cận thực nghiêm túc sờ sờ, đè đè, sau đó nói, có thể. Nàng nói có thể chính là lục vĩ bạch hồ có thể hóa hình thành nam nhân, lục vĩ bạch hồ tức khắc tâm bương lòng Vân Thường lấy ra nổi chén gáo buồn, bắt đầu nấu cơm. Ngươi làm gì? Lục Vĩ Bạch Hồ vừa thấy luyện tu cẩn ngọn lửa đều ra tới tức khắc không làm. Đây chính là hắn địa bàn, hắn có thói ở sạch, làm dơ không thể được. Ta không có tu vi, không ăn cơm nơi nào có sức lực y gì ngươi. Nói nữa, trong chốc lát dược thảo cũng muốn ngao chế. Vân Thường nói lời này trên tay động tắc nhưng không đỉnh. Lục Vĩ Bạch Hồ tức khắc không nói, ghé vào ra hổ thượng, buồn bực tưởng. Dù sao ý hề hảo, chính mình liền sẽ rời đi thanh xuyên đại lục, nơi này cũng sẽ trở thành khắc linh thú động phủ, nàng nguyện ý như thế nào lộng liền như thế nào lộng đi. Vân Thường thực nhanh nhẹn làm tốt cơm, bốn người đang ăn cơm, Lục Vĩ Bạch Hồ nghe cơm hương cũng coi chút thèm, nhưng là vẫn là không mặt mũi chủ động mở miệng, vẫn là Vân Thường giải thích, ngươi trong chốc lát muốn khai đao, không thể ăn cái gì. Khai đao! Lục Vĩ Bạch Hồ vừa nghe lại không bình tĩnh. Nhưng là nghĩ đến vân thường sẽ thể, lời thề chính là chịu thiên địa quy tắc bảo hộ, nàng không dám vi phạm lời thề, cho nên tâm chậm dài yên ổn xuống dưới. Bên này mới vừa cơm nước xong, bên kia linh thú nhóm liền đã trở lại, đưa đến trong động tới thật lớn một đống dược thảo, vân thường cùng luyện tu cẩn đôi mắt đều thẳng, đều là niên đại ở vạn năm trở lên dược thảo. Ngắm lại cửu long lĩnh như vậy khủng bố, ai dám tới nơi này hái thuốc, cho nên nơi này dược thảo niên đại đặc biệt cao. Không cần nhìn, này đó dược thảo dư lại đều đưa ngươi. Lục vĩ bạch hồ trắng mắt vân thường rất hào phong nói. Ngươi muốn cũng vô dụng. Vân thường nhìn mắt ngạo kiểu bạch hồ không lưu tình chút nào bóc hàn đế. Lục vĩ bạch hồ một nghẹn, cái này nha đầu này há mồm như thế nào như vậy không thảo hỉ. Vân thường đem yêu cầu dược thảo lựa ra tới, sau đó đem dư lại dược thảo chia làm hai phân, luyện thiếu chủ, này một phần cho ngươi. Cho ta. Luyện tu cần nhìn như vậy nhiều vạn năm trở lên dự thảo, vân thường cư nhiên phân một nửa cho hắn, nay cũng quá hảo phóng đi. Đi Nguyệt Hồ Đan Viện còn muốn ngươi nhiều chiếu cố, coi như ta trước lấy lòng ngươi. Vân thường trầm tĩnh nội liễm khuôn mặt làm luyện tu cần biết, nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Không cần lấy lòng ta, ta cũng sẽ chiếu cấu ngươi, nhan đã cùng ta nói rồi làm ta chiếu cấu ngươi. Luyện tu cần ăn ngay nói thật nói. Vân Thường không biết Phương Đông Nhan cư nhiên cùng luyện tu cẩn nói qua việc này, nàng nhìn về phía Phương Đông Nhan, Phương Đông Nhan cùng nàng đối diện thượng, rời mắt nói, giúp người giúp tới cùng. Vân Thường nhấp môi dưới, cảm ơn. Luyện tu cẩn đem dược thảo đều đẩy cho Vân Thường nói, sư phụ ta là đan viện viện trưởng, sẽ không thiếu ta luyện đan dược liệu, đến là người, không có tu vi về sau nếu là dùng dược thảo không phải thực phương tiện. Vân Thường lại đẩy cho hắn nói. ta lại không thể luyện đan, này đó dược thảo đối với ngươi luyện đan coi trợ giúp, ngươi cũng đừng khách khí. Nói như thế nào chúng ta cũng coi như quá mệnh giao tình. Hảo, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Vân thường một câu quá mệnh giao tình làm luyện tu cẩn minh bạch lại thoái thác chính là làm kiêu. Có thể bắt đầu rồi. Vân thường nói rơi xuống, bên ngoài liền truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, liền sơn động đều đi theo chấn động lên, giống như mà muốn sụp giống nhau. Thấu chân xong. Trường 38 Lục Vĩ Bạch Hồ, 4. chương 38 Lục Vĩ Bạch Hồ, 4. Phương Đông Nhan cùng luyện tu cẩn, Đạm mặc lập tức ra sân đậu, nhìn về phía bên ngoài. Lục Vĩ Bạch Hồ cũng đi theo ra tới, vân thường cuối cùng ra tới. Lục Vĩ Bạch Hồ nơi địa phương là huyền nhai giữa sân núi, không có cây cối che đậy, tuy rằng trời đã sắp tối, nhưng là còn có hoàng hôn ánh chiều tà, chỉ nhìn thấy nơi xa một mảnh ánh sáng tím trình viên hình cung bao phủ một tảng lớn địa phương. Lục Vĩ Bạch Hồ nói, bình tĩnh mấy vạn năm cửu Long Lĩnh rốt cuộc không bình tĩnh. Như thế nào nói như vậy? Vân Thường tò mò hỏi. Ta sinh ra ở cửu Long Lĩnh, bởi vì ta âm dương nhất thể, sinh ra đã bị vứt bỏ, có thể sống sót chính là mượn kia dị tượng nơi quang, nơi nào thực quỷ dị, không có linh thú dám đi, ta chính là bị vứt bỏ ở nơi nào, cũng bởi vậy còn sống. Ngay từ đầu ta tiểu cũng không biết sợ hãi, liền ở nơi nào sinh hoạt tu luyện, Ở nơi đó sinh sống một vạn năm sau Đông nhiên có một ngày Cảm thấy kia mà run rẩy, Lúc sau luôn có loại sờn tóc gáy cảm giác Ta liền rời đi nơi nào Ở chỗ này phát hiện làng tà thảo sau Liền ở chỗ này định cư Lục Vĩ Bạch Hồ giống như lại đích thân tới này Cảnh đã trải qua cái gì đáng sợ sự Thân mình đánh cái dùng mình Nơi đó có cái gì đáng sợ đồ vật Vân Thường lại hỏi Lục Vĩ Bạch Hồ lắc đầu Lấy ta hiện giờ thực lực Đi nơi đó vẫn như cũ tâm sinh sợ hãi, nửa tháng trước, nơi đó tựa như vừa rồi giống nhau đã xảy ra một lần đất rung núi chuyển chấn động, sau đó liền xuất hiện một đạo ánh sáng tím đem kia chỗ địa phương bao phủ lên, ai cũng vào không được, cũng không thể dựa vào thân cận quá, đến gần rồi đầu liền không thể hiểu được đau có chút thực lực nhược linh thú trực tiếp mất đi thần chí, giống đầu gô giống nhau, tuyệt long lĩnh linh thú đều trốn đến. Rất xa. Cũng liền những cái đó lòng tham nhân loại không sợ chết đều thò lại gần, hiện giờ màu tím vòng sáng lại lớn, cũng không biết muốn phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự. Tuyệt Long lĩnh sở dĩ khủng bố có phải hay không chính là bởi vì nơi đó tồn tại. Phương Đông Nhan bỗng nhiên xoay người hỏi. Lục Vĩ Bạch Hồ gật gật đầu, đích xác, nhân loại tới nơi này đều không thể ngự không phi hành, hơn nữa tiến vào người đều không thể hiểu được mất tích, liền thi thể đều tìm không thấy. Phương Đông Nhan nhìn về phía nơi xa màu tím màn hào quang, mắt vượng trung như suy tư gì. Nơi xa đã bình tĩnh xuống dưới, lục vĩ bạch hồ nói, chạy nhanh cho ta trị liệu đi. Hắn có loại thật không tốt dự cảm, tưởng y hảo chạy nhanh rời đi nơi này. Vân Thường gật gật đầu, nhìn mắt cửa động lang tà thảo nói, ta có thể trước đem nó thu hồi tới sao? Có thể, tuy rằng có chút luyến tiếp. Nhưng là rốt cuộc dùng một gốc cây lang tả thảo đổi chính mình có thể tiếp tục trưởng thành cơ hội, quá đáng giá. Lục Vĩ Bạch Hồ đồng ý, vân thường đến là phạm sầu, lớn như vậy một gốc cây lang tả thảo nàng như thế nào đào ra đâu. Nàng như mày, Phương Đông Nhan cũng đã ra tay đem lang tả thảo mang theo bùn đất cấp đào ra. Thu hồi đến đây đi. Phương Đông Nhan đem lang tả thảo phóng tới nàng trước mặt. Vân thường lại một lần cảm thán có tu vi thật tốt. Nàng cũng không đem bùn đất lộn rớt, đem bùn đất dùng tay trụ thật, nhìn mặt trên trái cây, hái xuống nhỏ nhất một quả đưa cho luyện tu cẩn, hiện tại liền ăn, đối với ngươi tu luyện có chỗ lợi, không phải ta luyến tiếp cho ngươi niên đại nhiều, là thân thể của ngươi thừa nhận không được. Luyện tu cẩn lại một lần bị vân thường hào phong cấp cảm động, một vạn năm lang tà thảo quả từ A, kia chính là tăng lên tu vi bảo vật A. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, vân cô nương. Về sau ngươi chính là ta thân mọi tử. Có kêu chính mình thân mọi tử cô nương. Hắn nói làm vân thường có nhớ tới trong trí nhớ ca ca kia tê tâm liệt phế lại tràn ngập tuyệt vọng thanh âm. Nay một đời cùng đời trước vẫn là không giống nhau. Đúng vậy, về sau ta liền kêu ngươi tiểu thường như thế nào? Luyện tu cần tưởng tượng cũng là. Tiểu thương. Thôi bỏ đi, vẫn là kêu ta vân thường đi. Vân thường khỏe miệng vừa kéo. Cái này kêu pháp nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Cả tên lẫn họ nhiều khách khí, nếu không ta kêu người thường nhi đi. Luyện tu cẩn nghĩ nghĩ lại nói. Đã kêu vân thường. Phương Đông Nhan giải quyết dứt khoát, đây là chuyện gì? Rõ ràng là hắn trước nhận thức vân thường có được không? Như thế nào hắn còn không có kêu nàng thường nhi Cẩn như thế nào đã kêu thượng? Không được, tuyệt đối không được. Luyện tu cần nhìn mắt rõ ràng ghen tị bạn tốt, âm thầm mắt trận trắng. Hảo đi. Lại đối vân thường nói, ngươi cũng đừng luyện thiếu chủ kêu, trực tiếp kêu tên của ta đi. Hảo, tu cẩn. Vân thường đến là một chút cũng không biệt lưu trực tiếp kêu tên của hắn. Ngươi có thể hay không nhanh lên. Lục vĩ bạch hồ không vui. Tới, vân thường theo tiếng vào sơn động. Trong sơn động qua tối, phương đông nhan lấy ra lúc trước cấp vân thường ở thư các chiếu sáng lên hạt châu, trong động tức khắc sáng người lên. Nàng lấy ra ấm thuốc, tu cẩn, lại đây hỗ trợ. Luyện tu cần biết vân thường yêu cầu chính mình làm tâm lửa cháy, chạy nhanh qua đi hỗ trợ đi. Vân thường đem một loại dược thảo ngao chế thành sền sệt bộ dáng, sau đó lại ngao một chén chén thuốc, sau đó mới lấy ra từ phương đông nhan nơi nào mượn tới còn không có trả lại trùy thủ. Uống trước chén thuốc, như vậy ngươi liền sẽ mất đi chi giác, nhưng là ý thức vẫn phải có, chỉ là không đau không thể động. Vân thường đem chén thuốc đến lục vĩ bạch hồ trước mặt. Các ngươi còn không có thể. Lục Vĩ Bạch Hồ nhìn chén thuốc nhắc nhở nói. Vân Thường lập tức đã phát thề, Phương Đông Nhan cùng luyện tu cẩn, Đạm Mặc cũng đã phát thề, đều bảo đảm ở Vân Thường y thì hảo Lục Vĩ Bạch Hồ phía trước sẽ không giết hán. Lục Vĩ Bạch Hồ yên tâm liền phải ăn canh dược, Vân Thường dối tay chặn, ngươi cũng muốn thể? Ta! Phát cái gì thể? Lục Vĩ Bạch Hồ ngẩn ra. Ở ngươi rời đi thanh xuyên đại lục phía trước không thể thương tổn chúng ta. Vân Thường nhắc nhở nói. Lục Vĩ Bạch Hồ nói, cần thiết sao? Người y hề hảo ta, ta liền sẽ bị thiên địa quy tắc tiến đi, kia có cơ hội hại các ngươi. Để ngươi vặn nhất. Vân Thường kiên trì làm hắn thể. Hảo. Lục Vĩ Bạch Hồ đã phát thể. Vân Thường lúc này mới làm hắn ăn canh dược, Lục Vĩ Bạch Hồ ăn canh dược sau. Thực mau liền cảm thấy chính mình thân thể chết lặng, tưởng động động tứ chi, cư nhiên chi phối không được, một chén chén thuốc cư nhiên lợi hại như vậy. Vân Thường dùng tay đè đè hắn bụng, cầm lấy truy thủ, ở làm tâm lửa cháy thượng thiêu một chút, hít sâu một hơi liền ở lục vĩ bạch hồ trên bụng cắt mở một lỗ hồng. Đây chính là nàng lần đầu tiên làm như vậy sự, huyết vừa ra tới, nàng tay run lên, phương đông nhan đi lên trước, dùng linh lực bảo vệ lục vĩ bạch hồ, bằng không còn không đợi Vân Thường làm xong, huyết liền lưu hết. Vân Thường ổn hạ tâm thần, nói cho chính mình, đừng sợ, đây là ở giúp lục vĩ bạch hồ không phải giết người. Thực mau nàng liền đầu nhập đi vào, chuyên chú Vân Thường đã sớm đem sợ hãi gì đó vọng tới rồi sau đầu, này lần đầu tiên nếm thử làm nàng kích động. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là Vân Thường thủ pháp một chút cũng không chậm, này muốn quy công với kia buồn tàn khuyết thư, từ tìm được rồi thượng nửa bộ phận sau, bên trong giảng giải đều là hình ảnh, cho nên lúc này những cái đó hình ảnh liền ở Vân Thường trước mắt biến thành hiện thực. Chỉ chốc lát sau. Một cái huyết đoàn đã bị nàng cấp cắt ra tới ném vào một bên. Đem ngươi kia căn màu đỏ huyết tơ tằm cho ta một cây. Vân Thưởng đối phương Đông Nhan nói. Phương Đông Nhan tay vừa động, kia căn cho hắn bắt mạch huyết tơ tằm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đưa cho Vân Thưởng. Vân Thưởng lấy ra một cây châm, đem huyết tơ tằm đương tuyến mặc vào, sau đó liền đem lục vĩ bạch hồ miệng vết thương cấp phùng lên. Lục vĩ bạch hồ vẫn luôn dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Vân Thưởng. Nàng cứ như vậy dùng trùy thủ cắt ra chính mình bụng, sau đó cắt ra một khối đồ vật ra tới, lại dùng kim chỉ đem bụng cấp phùng thượng, như vậy cũng đúng. Phùng xong miệng vết thương sau, vân thường đem trước ngao chế sền sệt dược đồ ở miệng vết thương thượng, nguyên bản còn mang theo vết máu miệng vết thương liền ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Vân thường liền nhìn chằm chằm miệng vết thương nhìn, thẳng đến miệng vết thương đều khép lại kín kẽ, tay vừa động, liền đem huyết tơ tầm cấp rút ra. Sau đó huyết tơ tầm lưu lại dấu vết cũng khép lại. Vân Thường đem huyết tơ tầm thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung, biết ngươi có thoi ở sạch, này huyết tơ tầm liền không còn cho ngươi. Phương Đông Nhan thu hồi linh lực, khoe miệng chịu một chút, này lý do thật đúng là quang minh chính đại a. Khoe miệng còn không có chịu xong, liền thấy Vân Thường không tha nhìn kia đem truy thủ, cuối cùng vẫn là không tha đưa cho hắn. Đưa ngươi. Phương Đông Nhan nhìn đến nàng kia rõ ràng không tha. Nhưng là còn muốn còn cho chính mình bộ dáng có chút buồn cười, muốn trực tiếp nói với hắn bái, hắn là keo kiệt người sao. Thật sự, vân thường lập tức bắt tay rụt trở về. Ân, phương đông nhan khỏe miệng chịu lợi hại hơn, chẳng lẽ hắn giống nói chuyện không tính toán gì hết người sao. Luyện tu cẩn vẫn luôn nhìn vân thường như thế nào trị liệu lục vĩ bạch hồ, vân thường thủ pháp hoàn toàn điên đảo hắn đối y y thuật nhận chi, nguyên lai chân chính cường đại chính là y y thuật mà không phải luyện đan thuật. hắn quyết định sau khi trở về phải hảo hảo tu tập y dề thuật. Lục Vĩ Bạch Hồ vẫn luôn vẫn duy trì trổng vó buồn cười động tác, tuy rằng này động tác làm hắn thực thẹn thùng, nhưng là cũng không có biện pháp, tứ chi đã chết lặng, không thể động A. Vân thường đem ấm thuốc đều rửa sạch sẽ, đối luyện tu cần nói, lang tả thảo trái cây mới mẻ thời điểm ăn xong đi hiệu quả tốt nhất, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi vừa lúc có thể tiêu hóa hấp thu trái cây năng lượng, Luyện tu cẩn cũng đang có ý này, gật gật đầu, tìm cái góc khoanh chân ngồi xuống, lấy ra vân thường cho nàng trái cây ăn đi xuống, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Cái này cho ngươi, chờ ngươi rời đi nơi này trở lại thượng tầng đại lục, ăn xong đi, đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Vân thường đem kia cái năm vạn năm lớn nhất trái cây đưa cho Phương Đông Nhan. Cho ta. Phương Đông Nhan thịnh thế Mỹ Nhan ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên biết này cái trái cây là làng tả thảo thượng lớn nhất một quả, nàng cư nhiên cho hắn. Thấu chương xong. Chương 39 Lục Vĩ Bạch Hồ, Nam. Chương 39 Lục Vĩ Bạch Hồ, Nam. Đương nhiên, vân thường thấy hắn không tiếp, trực tiếp nhét vào trong tay của hắn, tuy rằng đến lúc đó khả năng không mới mẻ, nhưng là niên đại ở chỗ này đâu, hiệu quả sẽ không kém rất nhiều. Phương Đông Nhan nhìn trong tay trái cây, ngươi không chính mình lưu trữ. Không phải còn có ba cái đâu sao. Nói nữa ta không thể tu luyện cũng dùng không đến. Vân Thường nói chính là lời nói thật. Dư lại ba cái trái cây, bốn vạn năm một cái, tam vạn năm một cái, hai vạn năm một cái, cái nào lấy ra tới đều là chân phẩm. Bất quá này tam cái trái cây nàng chuẩn bị đều để lại cho vân diễn. Nàng cách túi xoa xoa còn ở ngủ vân diễn. Trên mặt nhu hòa quang mang sái lạc mở ra. Đạ mặc, ngươi đã hóa hình. Lăng tà thảo trái cây đối với ngươi mà nói vô dụng. Vân Thường lại đối Đạm Mặc giải thích một câu, không phải nàng keo kiệt không cho hắn. Đạm Mặc tự nhiên biết nhưng là Vân Thường giải thích một câu làm hắn trong lòng thực cảm động, ít nhất Vân Thường là nghi hắn. Vạn nhất ngươi có thể tu luyện đâu? Phương Đông Nhan nhắc nhở nói, Y gì thuật của ta ngươi chính là kiến thức quá, nếu ta có thể tu luyện, liền có thể luyện đan, ta đan dược có thể so một quả lăng tà thảo trái cây mạnh hơn nhiều. Vân Thường tiêu sái cười. Đích xác. Phương Đông Nhan nhìn đến Vân Thường tiêu tự tin tươi cười trong lòng thực thoải mái. Hắn không biết vì sao thoải mái, nhưng là hắn biết chính mình thích loại cảm giác này. Thu hồi trái cây, đối Vân Thường nói, ngươi ngủ đi, ta thủ. Vân Thường gật gật đầu, lấy ra nàng cái dương ôm Vân Diễn nằm đi vào. Vân Diễn ma hồ hồ thân mình ôm vào trong ngực thực cấm áp, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ngày này thiên quá mệt mỏi. Phương Đông Nhan đứng ở cái dương bên cạnh nhìn nàng hơn nửa ngày, kia lưỡng đạo xấu xí vết xẻo tự động bị hắn xem nhẹ, mới gặp nàng khi tuyệt mỹ dung nhan hiện lên ở hắn trước mắt. Lục Vĩ Bạch Hồ chỉ có trong mắt có thể tùy ý động, nhìn Phương Đông Nhan kia chăm chú nhìn vân thường ánh mắt, đã không có hàn mang băng nhận, ôn nhu như xuân phong ấm. Gia hỏa này thích cái này xấu nha đầu, Lục Vĩ Bạch Hồ ở trong lòng nói thầm một câu, chỉ là chính hắn còn không biết mà thôi, muốn hay không nhắc nhở hắn một chút đâu. Phương Đông Nhan bỗng nhiên xoay người hướng lục vĩ bạch hồ bên người đi tới, lục vĩ bạch hồ tức khắc cảnh giới nhìn hắn, thiếu niên này cũng không phải là cái đơn giản, nguyên bản thực lực của chính mình nghiền áp hắn có thể không sợ hắn, nhưng là lúc này nó chính là cả người chết lặng không thể động, hơn nữa vân thường đại y hảo chính mình, bọn họ lời thề đã không tính toán gì hết, hắn muốn làm cái gì chính mình là một chút năng lực phản kháng đều không có. Sai rồi. Vừa mới nên làm hắn thề ở chính mình trước khi rời đi đều không thể thương tổn chính mình. Thượng tầng giao diện cường giả như mây, thực lực của ngươi tới rồi nơi đó chính là thấp nhất, đặc biệt là ngươi cửu vĩ bạch hồ nhất tộc. Ở thượng tầng giao diện là nữ nhân đều thích khế ước linh sủng, bởi vì các ngươi xinh đẹp thực lực lại cao. Phương Đông Nhan chậm rãi nói, ngươi có ý tứ gì? Lục vĩ bạch hồ không biết Phương Đông Nhan đối hắn nói lời này là có ý tứ gì, tóm lại không phải là bắn tên không đích. Ta có biện pháp làm ngươi ở có tự bảo vệ mình năng lực phía trước không bị người khế ước. Là có điều kiện. Lục Vĩ Bạch Hồ hiểu do nói. Phương Đông Nhan con con khỏe môi. Ngươi biết, ta hoàn toàn hiện tại liền có thể khế ước ngươi. Ngươi không có chút nào năng lực phản kháng. Lục Vĩ Bạch Hồ tức khắc héo. Phương Đông Nhan nói sự thật. Ai nói hắn Bạch Hồ nhất tộc xảo trá. Rõ ràng này nhân loại lại gian lại trá. Chính mình về sau cần phải hảo hảo cùng nhân gia học học. Nói nói ngươi điều kiện đi. Lục Vĩ Bạch Hồ thỏa hiệp. Phương Đông Nhan trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc, buộc dây thừng cũng là màu đen. Hắn đem ngọc treo ở Lục Vĩ Bạch Hồ trên cổ. Màu đen ngọc cùng hắn tuyết trắng da lông hình thành tiên minh đối lập. Này khối ngọc có thể che giấu trên người của ngươi linh thú hơi thở. Chỉ cần không gặp đến những cái đó không dễ dàng xuất thế lao ra hỏa không có người có thể xuyên qua. Lục Vĩ Bạch Hồ ánh mắt sáng lên. Này thật là cái hảo biện pháp Có thể cho hắn ở trong nhân loại tự do hoạt động, trong mắt chuyển động, chờ Phương Đông Nhan nói hắn điều kiện. Ta chỉ cần ngươi đi thượng tầng giao diện sau, tìm cơ hội đi ngàn tìm đảo, tìm một thứ. Phương Đông Nhan lời nói rơi xuống, một đạo linh lực liền đánh vào lục vĩ bạch hồ trong đầu. Hắn làm lục vĩ bạch hồ đi tìm đồ vật hình ảnh rõ ràng khắc ở hắn trong trí nhớ. Đây là thứ gì? Lục vĩ bạch hồ ngẩn ra. Ngươi đi sau sẽ biết. Phương Đông Nhan không có nhiều giải thích. Tìm được như thế nào cho ngươi? Tìm được sau ngươi liền thu, ta sẽ đi tìm ngươi. Phương Đông Nhan xoay người về tới Vân Thường ngủ cái dương bên, lấy ra cái đệm, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hắn hiện giờ tu luyện cũng chỉ là tích lũy linh khí, lấy bị trở về lúc sau thăng cấp dùng, chỉ là nơi này linh khí thật sự là quá loãng. Vân Thường đang ngủ say thời điểm, đã bị mãnh liệt chấn động cấp bừng tỉnh, nàng ôm vân diễn từ trong dương vương đầu, liền thấy một mảnh lửa đỏ. Nguyên lai là phương Đông Nhan đứng ở cái dương trước. Không có việc gì, cần muốn thăng cấp. Phương Đông Nhan thanh âm truyền đến. Vân Thường rủi rủi mắt, nhìn về phía luyện tu cẩn tu luyện địa phương, liền thấy hắn bị bạch sắc quang mang bào phủ. Nàng ghé vào cái dương bên cạnh thượng hâm mộ nhìn, tu cẩn là cái gì tu vi. Thanh xuyên trên đại lục linh lực tu vi chia làm linh sư, đại linh sư, địa cấp linh sư, thiên cấp linh sư, vân cấp linh sư, vương cấp linh sư, tông cấp linh sư. Thánh cấp linh sư chờ tám cấp bậc, này đó vân thường đã ở thư thượng nhìn đến qua. Bất quá thanh xuyên đại lục linh khí loãng, thăng cấp một bậc đều rất khó. Thánh cấp đối với bọn họ tới nói chính là chuyển kỳ giống nhau tồn tại. Thánh cấp cửu cấp liền có thể rời đi nơi này, đi hướng lên trên một tầng đẳng cấp cao đại lục. Hiện giờ thanh xuyên đại lục thánh cấp linh sư nhân số không vượt qua một cái tác. Vân cấp bắt cấp. Phương Đông Nhan nhìn bị quang đoàn bao phủ luyện tu cần nói. Rất lợi hại. Ở bạn cùng lứa tuổi chung là người xuất sắc. Nga. Vân thường nhìn đăm đăm châu nhìn luyện tu cẩn, nếu vân cấp bắt cấp đã là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, như vậy thăng cấp sau đâu? Nàng tuy rằng không biết như thế nào thăng cấp, nhưng là biết lang tả thảo một vạn năm trái cây ít nhất có thể cho người thăng cấp hai cấp. Luyện tu cẩn nếu thăng cấp hai cấp, chính là vương cấp. Tưởng chuyên chú vân thường liền thấy luyện tu cẩn trên người vòng sáng bay nhanh xoay tròn lên, sau đó lại tới càng nhỏ. Tụ lại lên đỉnh đầu thượng, rốt cuộc có thể thấy luyện tu cẩn, lúc này tụ lại lên đỉnh đầu vòng sáng từ hắn huyệt bách hội hoàn toàn đi vào đi vào, luyện tu cẩn trung quanh linh khí biến mất. Không tồi, thăng cấp ngũ cấp. Phương Đông Nhan nhìn ngây ngốc luyện tu cẩn chúc mừng nói. Luyện tu cẩn đứng lên, có chút không tin nói, ta đã là vương cấp linh sư. Ân, vương cấp tăng cấp. Phương Đông Nhan thực xác định nói cho hắn. Vân Thường, thật cám ơn ngươi. Ngươi quả thực chính là ta Phúc Tinh. Luyện tu cẩn kích động chạy đến cái dương trước mặt, nếu không phải phương đông nhan trên người bỗng nhiên toát ra tới hạt khí, hắn đều tưởng đem nàng bế lên tới chuyển vài vòng. Là ngươi thiên phu cao. Vân thường cũng thực khiếp sợ, không thể tưởng được luyện tu cẩn cư nhiên liên tiếp thăng cấp ngũ cấp. Vương cấp mà thôi, có cái gì nhưng cao hứng. Lục Vĩ Bạch Hồ khinh thường nói. Vân thường lúc này mới phát hiện Lục Vĩ Bạch Hồ còn vẫn duy trì nàng ngủ trước tư thế. Tứ chi hướng lên trời nằm. di, ngươi như thế nào còn tư thế này? Tứ chi không cảm giác, không tư thế này cái gì tư thế? Lục Vĩ Bạch Hồ vô ngư nói. Dược kính đã sớm nên đi qua. Lục Vĩ Bạch Hồ ngẩn ra, dược kính đã sớm nên đi qua. Vân thường từ trong dương ra tới, đem Vân diễn bỏ vào tùy thân trong túi đi đến Lục Vĩ Bạch Hồ bên người. Vươn một ngón tay nhẹ nhàng đẩy nó, Lục Vĩ Bạch Hồ tức khắc cứng đờ đảo hướng một bên. Hắn rộng mở phát hiện chân đã coi chi giác, lập tức nhảy dựng lên, sáu cái đuôi vui sướng đong đưa, trong cơ thể linh lực cũng thông thuận chảy về phía khắp người. Năng động, thật sự hảo. Phương Đông nhan lạnh lùng nói, nguyên lai là cái ngốc, ta còn tưởng rằng hắn thích tư thế này đâu. Lục vĩ bạch hồ khoe khoang thân mình tức khắc cứng lại rồi, ngốc. Nói chính là chính mình sao? Chính mình cùng cái này tự có thể treo lên câu sao? Nguyên lai hắn đã sớm biết chính mình năng động. Lại không nói, phúc hắc ra hỏa. Tính, cái này hồng bào yêu nghiệt thiếu niên vừa thấy liền không phải cái thiện tra, chỉ bằng hắn đối thượng một tầng cao đẳng đại lục như thế quen thuộc, chính mình vẫn là chớ trọng hắn hảo. Di, người trên cụt như thế nào đeo khối ngọc? Cũng không trách vân thường thấy, này khối hắc ngọc cùng lục vĩ bạch hồ tuyết trắng ra lông tương phản quá lớn. Lục vĩ bạch hồ tức khắc nhìn về phía phương đông nhan, đây chính là hắn cấp, có thể nói hay không a chính rắm Hắn trong cơ thể buộc phát ra một trận bạch sắc quang mang. Phương Đông Nhan chạy nhanh ôm lấy Vân Thường eo, lắc mình thối lui đến một bên. Nha, hắn cũng muốn thăng cấp. Vân Thường lực chú ý bị hấp dẫn đi rồi. Hắn muốn hóa hình, sau đó liền sẽ rời đi thanh xuyên đại lục. Phương Đông Nhan nhìn mắt bị quang đoàn bao vây lục vĩ bạch hồ nói. Hào hâm mộ. Vân Thường nói nhỏ nói. Người muốn đi ta có thể mang người đi. Phương Đông Nhan nghe ra giọng nói của nàng Trung bất đắc dĩ. Vân Thường lắc đầu, ở chỗ này ta đều không thể tự bảo vệ mình, đi càng cao cấp bậc đại lục chẳng phải là liền sống sót đều thành hy vọng xa vời. Phương Đông Nhan nghe vậy mắt Phượng chật lóe, nàng nói chính là lời nói thật. Vân Thường yên lặng đi đến cái dương bên, lại đi vào ngủ đi. Luyện tu cẩn thấp giọng đối Phương Đông Nhan nói, Vân Thường có phải hay không khổ sở? Không có, nàng cũng không làm vô dụng công. Phương Đông Nhan thực khẳng định nói, Lời này luyện tu cần nghe vân thường nói qua, chẳng lẽ nhan như vậy hiểu biết nàng. Cảm giác được trong dương một lát liền đều đều tiếng hít thở, luyện tu cần biết phương đông nhan nói không sai, vân thường thật là cũng không làm vô dụng công, hắn không thể không cảm thán vân thường tâm thái thật tốt. Hắn nào biết đâu rằng, vân thường là từ kiếp trước nộ ra đạo lý này, thương tâm, khóc thút thít, khổ sở đều giải quyết không được bất luận vấn đề gì, chỉ có làm chính mình cường đại lên mới là duy nhất đừng ra. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Thường tỉnh lại khi, Lục Vĩ Bạch Hồ còn bị vòng sáng bao vây lấy. Hắn còn không có hóa hình thành công A. Vân Thường không biết linh thú hóa hình như vậy khó. Nhanh! Phương Đông nhan liếc mắt kia quang đoàn nói. Quả nhiên, một lát công phu, vòng sáng liền biến mất, bên trong một cái trần chuỗi nam tử thân ảnh như ẩn như hiện. Vân Thường trừng mắt mắt to hưng phấn nhịn, đây chính là nàng lần đầu tiên thấy linh thú hóa hình, đồng nhiên trước mắt liền tối sầm. Một đôi tay che khuất nàng đôi mắt. Thấu chương xong Chương 40 sẽ không oán hận. Chương 40 sẽ không oán hận. Đừng nhìn, bẩn người mắt. Phương Đông Nhan không vui thanh âm truyền đến. Vân Thường ngẩn ra, mới nghĩ đến lục vĩ bạch hồ là cái nam nhân. Chính mình cư nhiên chừng mắt mắt to muốn xem một cái trần chuồng nam tử. Cảm giác thực xấu hổ. Nàng không có động, nhận Phương Đông Nhan che lại nàng đôi mắt. Chỉ là đôi mắt không ngừng nhấp nháy. Phương Đông Nhan cảm giác được kia không ngừng quét qua lòng bàn tay lông mi, rõ ràng quét qua chính là lòng bàn tay, như thế nào cảm thấy tâm ngứa. Che đậy đôi mắt tay cầm khai, vân thường lúc này mới thấy, trong sơn động nhiều một cái ăn mặc một thân tuyết trắng áo tràng yêu mị nam tử, như mực phát trường cặp mắt cá chân, hẹp dài mị hoặc đôi mắt, thẳng thắn mũi, hơi mỏng môi đỏ, quả thực mị kinh tâm động phách, quả nhiên hồ ly nhất tộc hóa hình sau dung mạo đều là không thể bắt bẻ. Chỉ là hắn phía sau nhiều một đạo cột sáng. Hoa, Mỹ Nam A. Vân Thường cầm lòng không đậu tán thường nói. Có ta Mỹ. Một cái có chút toan thanh âm truyền đến. Vân Thường quay đầu nhìn nhìn sắc mặt không thế nào tốt phương đông nhan. Tuy rằng lục vĩ bạch hồ hóa hình sau đích sắc thực yêu Mị Đó là hồ ly nhất tộc được trời ưu ái bản tính. Chính là cùng có được thịnh thế Mỹ nhan phương đông nhan so liền kém cỏi rất nhiều. Đơn nói hắn kia thân lóa mắt hồng bảo Huyết hồng đầu quan. Như mực phát, như hỏa phong hoa cùng lạnh băng và chạm ra tới cái loại này cực hạn Mỹ hoặc Mỹ, ở Vân Thường gặp qua Mỹ Nam thật đúng là không ai so được với, nàng lắc đầu thực. Khẳng định nói, không có. Phương Đông nhan đen sắc mặt tức khắc từ âm chuyển tình. Bất quá ta có thể tò mò một chút, trên người hắn như vậy xinh đẹp áo bào trắng từ lâu ra? Vân Thường nhìn lục vĩ bạch hồ trên người áo bào trắng hỏi. Tuy rằng luyện tu cẩn cũng mặc áo bào trắng. Nhân gia thân là luyện vần các thiếu chủ, làm quần áo nguyên liệu tự nhiên là không lầm, nhưng là rõ ràng không có lục vĩ bạch hồ trên người áo bảo trắng nguyên liệu hảo. Đây chính là ta da lông biến ảo, đương nhiên xinh đẹp. Lục vĩ bạch hồ nghe xong vân thường nói tức khắc đắc ý nói, này áo bảo trắng chính là độc nhất vô nhị. Người cần phải đi. Phương Đông nhan lạnh lùng liếc mắt bởi vì hóa hình có chút đắc ý vinh váo mô hồ ly không khách khi nói. Ha ha. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, xấu nha đầu. Cảm ơn ngươi. Lục Vĩ Bạch Hồ cười to hai tiếng, hắn đã sớm tưởng rời đi. Hơn nữa tuyệt Long lĩnh cái kia khủng bố tồn tại làm hắn cảm giác được chí mạng nguy hiếp, thống khoái xoay người tiến vào phía sau cột sáng trung, liền ở hắn đi vào nháy mắt, cột sáng nháy mắt biến mất. Như vậy liền đi thượng tầng giao diện. Vân Thường vươn một ngón tay chỉ chỉ thiên. Ân, chúng ta cũng nên đi. Phương Đông Nhan xoay người hướng ngoài động đi đến. Cái kia, chúng ta ăn cơm lại đi như thế nào? Sáng sớm, còn không có ăn cơm đâu, Vân Thường sờ sờ bụng kiến nghị nói. Ăn cái này trước lót lót bụng đi. Phương Đông Nhan chỉ chỉ từ bên ngoài trở về Đạm mặc cầm trái cây nói, nơi này thực không ăn ổn, có thể sớm chút rời đi liền sớm chút rời đi đi. Đạm Mặc đem thải tới trái cây đều cho Vân Thường, Vân Cô Nương, ăn không hết liền thu hồi tới, đói bụng lại lấy ra tới ăn. Nga! vân thường tiếp nhận trái cây do hỏi một vòng không có người ăn sau liền lưu lại một chính mình ăn còn lại đều bỏ vào nhận chữ vợ chúng ta này liền rời đi tuyệt long lĩnh ân rời đi nơi này sau làm cần mang ngươi đi nguyệt hồ đan viện phương đông nhan vốn dĩ nói hắn đưa vân thường đi nguyệt hồ đan viện hiện giờ có luyện tu cần ở hắn liền không cần cố ý đi một chuyến vân thường đôi mắt chợt lóe muốn tách ra hít sâu một hơi này không phải sớm muộn gì sự sao Chính mình đây là làm sao vậy, một tháng mà thôi như thế nào liền có ỉ lại tâm tư, quên đời trước giao hơn sao. Vân Thường, dựa núi núi sập, chỉ có dựa vào chính mình mới là vương đạo. Phương Đông Nhan không phải này giao diện người, hán thương hảo hẳn là liền phải đi trở về đi. Tu Cẩn, muốn phiền toái ngươi. Vân Thường quay đầu đối luyện Tu Cẩn nói. Không phiền toái vinh hạnh thực. Luyện Tu Cẩn chạy nhanh xua xua tay. Hắn trong lòng kỳ thật thực hy vọng vân thường có thể lưu tại nguyệt hồ đan viện, đến lúc đó hắn có thể cùng nàng thỉnh giáo y thuật vấn đề, xem ra hắn muốn giúp nàng lên làm hầu dược mới được. Ai, khi nào bang nhân lên làm đan viện thấp kém nhất tồn tại hầu dược như vậy sự làm hắn như vậy để bụng. Ngẫm lại, đan viện không chỉ có một cái dược huyền, cái kia tốt nhất. Đương nhiên là nội viện dược đường, chính là dược đường yêu cầu có điểm cao, xem ra phải nghĩ lại biện pháp. Phương Đông Nhan nhìn một chút cũng không không có bởi vì muốn cùng hắn tách ra mà có cái gì khổ sở cảm xúc xuất hiện vân thường, trong lòng thực không thoải mái, nhấc chân ra sơn động. Đạm mặc nhìn mắt chủ nhân nhà mình, lại nhìn nhìn cùng luyện tu cẩn liêu thật sự vui sướng vân thường, lắc đầu, theo đi lên. Nếu muốn đi Nguyệt Hồ Đan Viện, còn có ai so luyện tu cẩn cái này đan viện viện trưởng đồ đệ càng hiểu biết Nguyệt Hồ Đan Viện tình huống đâu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Những lời này đến nơi nào đều hữu dụng. Vân Thường cùng Luyện Tu Cẩn đi theo Phương Đông Nhan, đạm mặc phía sau ra sân động, liền thấy Phương Đông Nhan dừng bước, hai người theo hắn ánh mắt nhìn lại, dưới vực sâu chính phía trước một đám người chật vật chạy trốn, đối, chính là chạy trốn. Những người đó hoảng sợ biểu tình, còn có khi thỉnh thoảng tiếng kinh hô, nguyên vẹn biểu đạt bọn họ sợ hãi. Đây là xảy ra chuyện gì? Luyện Tu Cẩn Linh Mỹ hỏi. Vân Thường trước nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, những người đó chẳng những chật vật bất kham, trên mặt còn đều mang theo hoảng sợ thần sắc. Phương Đông Nhan, màu tím vòng sáng ở biến đại. Vân Thường phóng nhạn hướng những người đó chạy tới phương hướng nhìn lại, những cái đó nguyên bản khoảng cách bọn họ nơi này rất xa màu tím vòng sáng ở nhanh chóng lan tràn. Chạy mau A. Phía dưới những người đó có người quay đầu lại nhìn thoáng qua liền hoảng sợ hô to lên, một người một đều. Thức khắc có người đi theo lang khóc quỷ gạo kêu, chạy trốn tốc độ lại tăng lên cái độ cao. Bọn họ sợ hãi kia vòng sáng. Vân Thường nhìn đến bọn họ phản ứng liền minh bạch. "Nhan, chúng ta cũng chạy nhanh trốn đi." Luyện tu Cẩn đã nhận ra kia màu tím vòng sáng mang đến sợ hãi cảm giác. "Chậm, ai cũng trốn không thoát đi." Phương Đông Nhan Phượng Mâu ngưng định ở kia màu tím vòng sáng thượng, thấy vòng sáng lan tràn tốc độ lại nhanh, "Mau, về sơn động đi." nghe xong hắn nói vân thường trước hết xoay người vào sân động bốn người trở lại trong sân động phương đông nhan tay phải thành kiếm chỉ đặt ở giữa mày chỗ một đạo quang mang từ hắn giữa mày bay ra cửa động tựa như phụ thượng một tầng nước gợn văn giống nhau bên ngoài kêu gọi thanh âm bị ngăn cách nhưng vân thường minh bạch phương đông nhan muốn ngăn cách không phải thanh âm mà là làm những người đó hoảng sợ chạy trốn màu tím vòng sáng phương đông nhan làm xong này đó sau xoay người nhìn luyện tu cẩn cùng vân thường nói Chỉ mong không phải ta tưởng như vậy. Như vậy, luyện tu cần trước nay chưa thấy qua phương Đông Nhan như vậy ngưng trọng biểu tình, hán tâm cũng thấp thỏm lên. Các ngươi biết ma tộc sao? Phương Đông Nhan không có trả lời, hỏi ngược lại. Ma tộc, kia không phải đẳng cấp cao giao diện mới có sao? Ngươi là nói tạo thành tuyệt long lĩnh dị tượng chính là ma tộc. Luyện tu cần ngẩn ra, không nghĩ tới phương Đông Nhan cư nhiên nhắc tới ma tộc. Chẳng lẽ tuyệt long lĩnh sở dị như vậy khủng bố là bởi vì ma tộc? Không, ma tộc không chỗ không ở, nói đến ma cùng thần kỳ thật cũng không có gì khác nhau, duy nhất khác nhau chính là tu luyện phương pháp bất đồng, cũng không biết từ khi nào bắt đầu liền đối lập lên, lẫn nhau bài xích thực, thần ma đại chiến mỗi lần đều thực thảm thiết. Vân thường là biết ma tộc, bởi vì thần ma đại lục chính là thần tộc cùng ma tộc hai tộc một phân thành hai, trung gian cách vô vọng biển sao. chẳng qua thần tộc sở tại muốn so ma tộc địa bàn đại cũng càng dồi dào cũng bởi vậy thần ma hai tộc thường xuyên phát sinh đại chiến đều là ma tộc khơi mào nhưng là muốn vượt qua vô vọng biển sao không phải kiện dễ dàng sự cho nên mỗi lần ma tộc đều tử thương thảm trọng mà ma tộc sức chiến đấu so thần tộc cường cho nên mỗi lần đều là lưỡng bại câu thương kết cục nàng lo lắng sở lên chính mình bụng nhỏ đan điền nội có thiên linh châu cùng ma linh châu nếu nơi này thật sự có ma tộc tồn tại Hắn có thể hay không nhận thấy được ma linh châu tồn tại? Vân Thường tim đập thực mau, nàng nỗ lực bình phục trong lòng sợ hãi. Hẳn là không thể, bên người nàng đều là tu luyện linh lực người, không phải cũng không phát hiện nàng trong thân thể thiên linh châu tồn tại sao? Vân Thường may mắn nghĩ. Nhan, ngươi xác định sao? Luyện tu cần cảm thấy thanh xuyên đại lục giống như nếu không bình tĩnh. kia màu tím quang mang chung có ma khí. Phương Đông Nhan thực xác định nói. Ngươi gặp qua ma khí, luyện tu cẩn kinh ngạc hỏi, thần tộc cùng ma tộc ở thanh xuyên đại lục người trong lòng căn bản chính là xa xôi không thể với tới tồn tại. Phương Đông Nhan phượng mâu trận lóe, gật gật đầu. Kia làm sao bây giờ? Luyện tu cẩn nhìn nhìn không biết bị Phương Đông Nhan dùng cái gì phương pháp phong bế cửa động, này có thể ngăn cản trụ ma khí sao? Vẫn thường đi đến lục vĩ bạch hổ kia phô ra hổ giường đá trước ngồi xuống, sốt ruột vô dụng. nàng không có tu vi trước mắt tình huống không thể giúp bất luận cái gì vội, có thể làm chính là đừng thêm phiền Nàng cùng Phương Đông Nhan giao dịch đã kết thúc, tuy rằng hắn đáp ứng sẽ không đem nàng ném ở tuyệt long linh trung, nhưng là cũng khó giữ được nguy cấp thời khắc hắn ném xuống nàng mặc kệ, phu thê 3 năm mạch ly đều có thể bỏ xuống nàng, huống chi cùng nàng chỉ là một hồi giao dịch quan hệ Phương Đông Nhan. Nửa ngày Phương Đông Nhan mới phát hiện vân thường dị thường an tĩnh, ngồi ở trên giường đá ôm túi, Túi vân diễn vẫn như cũ ngủ, nàng rũ đầu, nhìn không thấy trên mặt nàng thần xác nhưng hắn từ trên người nàng cảm giác được một cổ thê lương tịch liêu. Ta có thể đi ra ngoài ngươi là có thể đi ra ngoài. Phương Đông Nhan thực không thích lúc này vân thường trên người phát ra hơi thở, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Luyện tu cẩn cũng phục hồi tinh thần lại, đi đến vân thường bên cạnh. Vân thường, ngươi chính là ta luyện tu cẩn nhận hạ muội tử, ta còn muốn mang ngươi đi nguyệt hồ Đan viện đâu. Vân thường ngẩn ra, hơi hơi con con môi, không sao, nếu không được các ngươi liền không cần phải xen vào ta, có thể rời đi một cái là một cái, lúc này tình huống bất đồng, ta sẽ không trách của các ngươi. Hai người nói tuy rằng làm nàng cảm động, nhưng là nàng biết, có thể tạo thành như vậy oanh động trường hợp, nhất định là ma tộc trung rất cường đại tồn tại, lần này tới tuyệt long lĩnh người đều là các đại gia tộc cùng hoàng thất bất xuất thế cường, giả, còn không phải chỉ có liều mạng chạy trốn phân. Nhìn xem bên ngoài chạy trốn người chung, rất nhiều đều là một đống tuổi lão giả, tu vi tất sẽ không thấp, nàng minh bạch lúc này chính mình chính là trói buộc, nàng cũng không có lý do gì liên. lụy hai người, cho nên mặc dù là hai người ném xuống nàng, nàng cũng sẽ không có cái gì oán hận tâm tư. Hai người nhìn thần sắc bình tĩnh vân thường, tâm tư đều thực phức tạp, nàng là trải qua quá cái gì làm nàng đối người với người chi gian tín nhiệm như vậy lạ mạc. Đạm mạc đến có thể bình tĩnh nói ra như vậy một phen lời nói tới. Trong sơn động trong lúc nhất thời tĩnh có chút xấu hổ. Cảm tạ bỉ chi này phương, đại mẫn nhi, bán hạ vô ưu lan tử la 70, mở kèn 0119, bách quả, cảm penit, vô địch tiểu tình tình, mạ vi phong, trời nước một màu, buồn buồn, tờ rẻ sàn nếu lăng, năm năm từ từ, thân nhóm đưa hoa tươi, kim cương, đánh giá phiếu. Còn có bình luận khu nhắn lại, thiệt tình cảm tạ, mỗi ngày nhìn đến các ngươi thân ảnh chính là ánh mặt trời vui sướng nhất thời điểm. Mò mò à. Thấu chân song. Chương 41 ma tộc pháp bảo. Chương 41 ma tộc pháp bảo. Nửa ngày, Phương Đông Nhan nhẹ giọng nói, không phải tất cả mọi người không đáng tín nhiệm, ta bị thân nhân cùng tín nhiệm nhất bằng hữu cùng nhau phản bội, nếu không phải gặp được ngươi khả năng liền phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ta cũng không bởi vậy mất đi đối bằng hưu tín nhiệm, giống nhau có cẩn bằng hưu như vậy, giống nhau tin tưởng ngươi có thể y hề hào ta, ngươi không cần bởi vì quá vãng liền phong bế chính mình tâm. Vân thường nghe vậy nhìn về phía phương đông nhan, tâm chấn động, thiếu niên này lòng dạ không phải giống nhau rộng lớn, chính mình không kịp hắn. Trên người hắn thương nàng nhất hiểu biết, nếu không phải gặp được chính mình, hắn thật sự liền phải vĩnh viễn lưu lại nơi này. Cảm ơn. Nàng chịu quá thương tổn đối với nàng tới nói là chí mạng, chính là Phương Đông Nhan sở đã chịu thương tổn không cần chính mình thiếu, chính là hắn có thể như thế thản nhiên đối mặt, cũng không có bởi vậy mà bài xích luyện tu cẩn, này lòng dạ không phải giống nhau rộng lớn, mặc dù minh bạch Phương Đông Nhan nói là chính xác, nhưng là muốn vuốt phẳng chính mình bị thương tâm không dễ dàng. Phương Đông Nhan không có nói cái gì nữa, hắn không biết vân thường trải qua quá cái gì. Tổng cảm thấy không đơn thuần là bởi vì bị thân nhân vứt bỏ đơn giản như vậy. Hắn đi đến cửa động nhìn về phía bên ngoài. Này một lát công phu, mây tía cũng đã bao phủ lại đây. Sơn động bên ngoài nơi nơi đều tràn ngập mắt thường có thể thấy màu tím sương mù. Những cái đó tránh được tới người đều phát ra từng đợt kinh sợ tiếng tê Sau đó không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Những người đó cư nhiên trống rỗng đều biến mất. Một ít tu vi cao người đều dừng bước chân. Dùng linh lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ, đem chính mình bao lại, quả nhiên hữu dụng, thấy thế những cái đó tu vi vô pháp ngưng ra vòng bảo hộ người sôi nổi lấy ra chính mình bảo mệnh pháp bảo tới, đem chính mình bảo vệ lại tới. Những người đó như thế nào sẽ chống rông biến mất? Phương Đông Nhan mày túc càng khẩn, ngước mắt nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ nơi nào có có thể đem linh khí thay đổi thành ma khí bảo vật? Vân Thường nghe xong hắn nói rộng mở mở mắt ra, nàng trước kia nghe mạch ly nói qua, Ma tộc chung có cái trí bảo ma thiên kính, có thể đem linh lực chuyển hóa thành ma khí, chính là kêu ma thiên kính không phải hẳn là ở ma hoàng trong tay sao. Vân Thường tâm tức khắc nhắc lên, ma tộc trí bảo ma hoàng ma thiên kính như thế nào sẽ tại như vậy cấp thấp trên đại lục. Chẳng lẽ ma tộc ở ấp ủ cái gì kinh thiên âm mưu? Xem ra hôm nay muốn tồn tại rời đi là yêu cầu đại vật khí. Cửa động bị phương đông nhan dùng linh khí phong bế, những cái đó màu tím xương mù bị ngăn cách ở bên ngoài. tạm thời này trong sơn động vẫn là an toàn. Vân thường cách túi vướt ve vân diễn, cảm thán vân diễn mệnh thật là không thế nào hảo, vốn đang không ai có thể giết chết hắn, hiện giờ cùng chính mình khế đước, chỉ cần chính mình đã chết hắn cũng liền sẽ đi theo chuyển thế đầu thai đi, ai, chính mình thật không phải cái giống nhau chói bực à? Như vậy tưởng tượng đối vân diễn thật tốt giống như đều không đủ. Bên ngoài màu tím sương mù càng ngày càng dày đặc, đã xu với màu tím đen, Vân thường ngồi ở trên giường đá đều có thể nhìn đến cửa động linh khí ngoại màu tím sương mù, bất quá cũng không biết phương đông nhan dùng chính là cái gì công pháp, kia sương mù cư nhiên vô pháp tẩm nhập tiến vào. Dù vậy, phương đông nhan sắc mặt cũng thực ngưng trọng. Đúng lúc này, toàn bộ sơn động lại chấn động lên, vân thường ngồi giường đá cũng kịch liệt rung động, nàng chạy nhanh đứng lên. Phương đông nhan hai tròng mắt vẫn như cũ nhìn sơn động bên ngoài, hắn ánh mắt giống như có thể xuyên thấu qua ám tím sương mù giống nhau. Lúc này bên ngoài đã như luyện ngục giống nhau, mặt đất sụp đổ, những cái đó nguyên bản các bằng bản lĩnh bảo vệ chính mình người đều kinh hô theo cây cối nham thạch rất vào sụp đổ sau hình thành không đáy vực sâu. Sơn động tuy rằng ở giữa sơn núi, lúc này chấn động cũng không có đình chỉ, vân thường cảm thấy nàng rõ ràng không nhúc nhích, nhưng là hai chân lại tách ra, túi đầu vừa thấy, dưới chân tách ra một đạo cái khe, nàng hai chân sửa lại đạp ở cái khe hai sườn, theo cái khe ở biến đại, Giữa hai chân khoảng cách cũng ở biến đại, nàng nhanh chóng dịch nói một bên đi. Phương Đông Nhan cùng luyện tu cẩn cũng phát hiện trong động biến hóa, này lực lượng như vậy cường đại, đây chính là giữa sơn núi A, đã dạn nước, thuyết minh ngọn núi này cũng sẽ sụp xuống rớt. Đạ mặc, bảo hộ cẩn. Phương Đông Nhan dứt lời cũng đã đi tới vân thường bên cạnh, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng nhắc tới. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn động nháy mắt sụp xuống đi xuống. Trên đầu vô số lớn lớn bé bé hòn đá nện xuống tới. Phương Đông Nhan thuận tay đem trên giường đá kia khối ra hổ xả lại đây, đem vân thường bọc lên, sau đó dùng linh lực ngưng ra một tầng ô rủ, bao vây lấy hai người, xuống phía dưới truy đi. Đạm mặc cũng che chở luyện tu cẩn đi theo bọn họ phía sau. Vân thường bị ra hổ bọc đến kín mít, tuy rằng nhìn không thấy nhưng là lại có thể cảm giác được chung quanh cự thạch tạp lạc lẫn nhau va chạm khi phát ra trời sụp đất nước chấn động. Phương Đông Nhan mang theo nàng qua lại tránh né lạc thạch động tác biên độ rất lớn. Lúc này nàng mới biết được đời trước chính mình quá đến có bao nhiêu an nhàn, mà này an nhàn là mạch ly cho nàng, tâm tình của nàng phức tạp cực kỳ. Qua đã lâu, bọn họ còn tại hạ hàng, cái này mặt rốt cuộc có bao nhiêu sâu a? Đồng nhiên, cách ra hổ nàng cảm giác được Phương Đông Nhan ôm cánh tay của nàng căng thẳng, ngay sau đó, giảm xuống tốc độ chợt ngừng lại, nàng chân cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Phương Đông Nhan đem ra hổ mở ra, vân thường mới nhìn đến nơi này cùng nàng tưởng tượng khắp nơi đoạn mục đá vụn tình cảnh một chút cũng không giống nhau. Nơi này sạch sẽ cái gì cũng không có, bọn họ nơi địa phương là một cái có 5 mét khoan, 3 mét cao sơn động hẻm lộ, không có chiếu sáng lên đồ vật, lại như ban ngày giống nhau, để cho nàng kinh ngạc chính là nơi này dị thường tĩnh, giống như vừa mới bên ngoài trời sụp đất nước đều là ảo giác giống nhau. Phương Đông Nhan theo sau đem ra hổ ném vào một bên, vân thường thấy thế, đem ra hổ thu vào nàng nhận chữ vật, như vậy hoàn chỉnh đại trương ra hổ chính là rất khó đến, hơn nữa vẫn là bạch hổ ra, tuy rằng cùng lục vĩ bạch hổ ra lông vô pháp so, nhưng là cũng trắng tinh như tuyết, ánh sáng như tân. Phương Đông Nhan làm lơ vân thường động tác nhỏ, vung ra thần thức theo hẻm lộ điều tra qua đi. Đạm mặc cùng tu cần đâu? Vân thường bốn phía nhìn nhìn không có phát hiện đạm mặc cùng luyện tu cần. Nơi này có cổ quái, ta liên hệ không thượng Đạm Mạc. Phương Đông Nhan vừa rơi xuống đất liền liên hệ Đạm Mạc, chính là khế ước chi lực bị chạn. Vân Thường nhìn bên cạnh như hỏa thiếu niên, mềm bào cầm mang, và áo phiêu phiêu, mặc dù là như vậy tỉnh chẳng hạ, cũng không gặp hắn có chút hoảng loạn. Nơi này như thế nào có phong? Vân Thường bừng tỉnh phát hiện, hắn mềm bào như thế nào phất phới, nơi này chính là ngầm A. Không phải phong, là linh khí ở lưu động. Phương Đông Nhan sửa đúng nói. Toàn bộ hẻm lộ lưu động nồng đậm linh khí, này linh khí từ từ đâu ra. Thực mau hắn liền biết này đó linh khí là từ đâu tới, bởi vì hắn đã nhận thấy được, chính mình trên người linh lực ở trôi đi, dung nhập đến đường tát. Nghĩ đến những cái đó hư không tiêu thất người, chẳng lẽ những người đó đều bị đưa tới nơi này, sau đó rút cạn bọn họ trên người linh lực biến thành nơi này linh khí. Những người đó đâu? Mặc dù là đã chết cũng muốn có thi thể đi. hắn tưởng khống chế được chính mình trên người linh lực xói mòn chính là không có cách nào linh lực giống như bị cái gì hấp dẫn giống nhau càng là khống chế sói mòn càng nhanh ngươi có biện pháp phong bế ta trên người linh lực sao phương đông nhan túi đầu nhìn vân thường có chính là phong bế linh lực ngươi chính là người thường vân thường châm pháp tự nhiên là có thể làm được phong bế hắn linh lực ta linh lực ở sói mòn Nơi này linh khí hẳn là đều là từ nhân thân thượng rút ra ra tới linh lực hóa thành. Phương Đông Nhan nói làm nàng lập tức minh bạch, trên người nàng không có bất luận cái gì linh lực, cho nên không cảm giác được, nàng lập tức lấy ra châm quấn, lấy ra một cây ngân châm, đừng núc nhích. Nói chuyện công phu, cũng đã cách Phương Đông Nhan quần áo liên tiếp chắt tam châm. Phương Đông Nhan thử thử, linh khí quả nhiên vô pháp vận chuyển, cũng liền đình chỉ xói mòn, ngươi này trận pháp thật là tuyệt diệu. Ngươi muốn sử dụng linh lực thời điểm, chỉ cần tại đây chỗ huyệt vị thượng điểm một chút liền có thể. Vân thường tay phải ngón trỏ ở hắn đan điền ba tức thượng một vị trí điểm một chút. Phương Đông Nhan thân mình tức khắc cứng đờ, nhìn mắt nàng đã thu hồi đi ngón tay, mắt phượng loé loe, này 20 ngày, không cần làm việc nặng, nàng thô giáp tay đã bảo dưỡng trắng non bóng loáng, căn căn tinh tế như ngọc, trông rất đẹp mắt. Muốn chạy nhanh tìm được đạm mặc cùng cần bọn họ. phương đông nhan rời mắt giữ chặt vân thường tay đi phía trước đi đến này linh lực xói mòn cũng không phải là cái gì chuyện tốt càng sớm tìm được bọn họ càng tốt vân thường mặc hắn lôi kéo đi phía trước đi đến đi rồi trong chốc lát vân thường nghi hoặc nói người có hay không phát hiện nơi này hứng gió không linh khí là hướng một phương hướng đi cho nên đâu phương đông nhan hỏi linh khí đi hướng phương hướng hẳn là chính là nguy hiểm nhất địa phương vân thường nhíu lại mày nói mà bọn họ chính hướng cái này phương hướng đi đích xác nếu phí lớn như vậy lực đem những người này cuông đến nơi đây lộng tới nhiều như vậy linh khí nếu là ma tộc động tay chân này cuối khẳng định liền có có thể đem linh lực chuyển hóa thành ma lực ma tộc pháp bảo phương đông nhan bước chân không có đình tiếp tục đi phía trước đi ma tộc pháp bảo ngươi biết là cái gì sao vân thường thử hỏi ma tộc chỉ có một pháp bảo có như vậy tác dụng chính là ma thiên kính Phương Đông Nhan nhìn phía trước, thần xác ngưng trọng, tuy rằng biết phía trước nguy hiểm, chính là nếu muốn rời đi nơi này, cần thiết đi chỗ đó tìm được ma thiên kính, cắt đứt linh khi dũng mãnh vào ma thiên kính. Hắn quả nhiên biết ma thiên kính, vẫn thường liếc mắt Phương Đông Nhan, nhìn đến hắn tuyệt mỹ mặt nghiêng, kia hình dáng hoàn mỹ cực kỳ. Thiếu niên này quả thực chính là trời cao sùng nhi, dung mạo, thiên phú, tu vi, trí tuệ, gan dạ sáng suốt, mọi thứ không thiếu. Nếu là như ngươi nói vậy, chúng ta đi rồi xa như vậy như thế nào một người cũng không gặp gỡ? Vân Thường Nghi hoặc hỏi, nơi này là một cái lợi dụng thiên nhiên địa thế thiết hạ trận pháp, chúng ta không thấy được người không đại biểu nơi này không có người, có lẽ có người cùng chúng ta sóng vai mà đi, có lẽ có người cùng chúng ta gặp thoáng qua, chỉ là chúng ta nhìn không tới mà thôi. Phương Đông Nhan vẫn luôn nhìn phía trước. Nếu là trận pháp, chúng ta có thể đi đến kia nguy hiểm nhất địa phương sao? Vân Thường cảm thán trận pháp thần kỳ thời điểm lại lo lắng. Có thể. Tuy rằng chỉ có một chữ, Vân Thường lại tin, tin tưởng cái này cơ trí thiếu niên thật sự có thể làm được. Phương Đông Nhan nhìn như vẫn luôn ở về phía trước đi, chính là Vân Thường lại cảm giác được hắn thỉnh thoảng ở đổi phương hướng, nhìn như không có lộ địa phương, chỉ cần hắn đi đến, liền sẽ xuất hiện một cái lộ. Hắn đối với trận pháp thực tinh thông, Vân Thường đến ra cái này kết luận. Tới rồi. Phương Đông Nhan bỗng nhiên dừng bước chân. Thấu chương song. Chương 42 hạt châu sao động Chương 42 hạt trâu sao động Vân thường nghi hoặc nhìn bốn phía, vẫn như cũ là hẻm lộ, vẫn như cũ lưu động linh khí, nơi này chính là linh khí cuối. Nàng như thế nào không phát hiện có cái gì đặc biệt. Phương Đông Nhan một bàn tay lôi kéo nàng, một cái tay khắc khắp cái thủ thế, đặt ở giữa mày, một đạo quang mang từ hắn giữa mày bắn ra, phía trước nhìn là vô tận hẻm lộ. rộng mở biến hóa cảnh tượng. Vân Thường kinh ngạc nhìn trước mắt vòng tròn thật lớn nơi sân. Bọn họ liền đứng ở vòng tròn mặt trên, mặt sau là một vòng không có môn tường, phía trước là một vòng hắc tinh thạch kiến tạo lan can, phía dưới là vô tận hát động, hát động ngay trung tâm chót vót một cái thật lớn hắc tinh thạch hình trụ, hình trụ quanh thân điêu khắc phức tạp tự phủ. Ngựa đầu nhìn lại, hình trụ mặt trên huyền phù một mặt đen nhánh gương, ở chậm rãi chuyển động. Làm gương chuyển động nguyên nhân chính là phía trên cuộn cuộn không ngừng vọt tới linh khí, gương giống đói cực kỳ giống nhau, đem linh khí hít vào đi, cường đại hấp lực làm linh khí hình thành một cái lốc xoáy. Đó chính là ma thiên kính. Vân Thường thấp giọng hỏi. Đúng vậy Phương Đông Nhan nắm Vân Thường tay nắm thật chặt. Như thế nào bắt được nó? Vân Thường đánh giá một chút lan can đến hắc tinh thạch hình trụ gian khoảng cách, ước chừng có 20 mét xa, này khoảng cách đừng nhìn không tính xa. Nhưng là khẳng định không phải đôi mắt nhìn đến như vậy đơn giản, tuyệt long lĩnh trung không thể ngự không phi hành, húng chi phương đông nhan hiện tại linh lực bị phong bế. Ta đi lấy, ngươi đứng ở chỗ này đừng cử động, ta một bắt được ma thiên kính, liền sẽ trở về mang ngươi rời đi. Phương đông nhan không yên tâm dặn dò nàng. Vân thường chủ động buông ra hắn tay, hảo, ta liền đứng ở chỗ này bất động. Phương đông nhan nhìn nàng một cái, sau đó rôi tay ở vân thường nói cho hắn huyệt vị thượng một chút. linh lực liền lưu động lên hắn một khắc cũng không trì hoãn bởi vì ở chỗ này linh lực giống nhau ở sói mòn sói mòn tốc độ càng mau trì hoãn càng lâu tu vi liền càng lược nhìn phương đông nhàn trong tay bay ra một cây cực tế huyết tơ tảm buôn hát tinh thạch cột đá bay đi huyết tơ tẩm chuẩn sắc chiền ở mặt trên hắn nhẹ nhàng một thác xác định quấn quanh ở tay vừa động huyết tơ tẩm liền trở về co rụt lại thân thể hắn đã bị mang theo hướng tia hát tinh thạch hình trụ bay đi Phương Đông Nhan minh bạch, tuyệt long linh cấm chế, sở hữu tiến vào người không thể ngự không phi hành, chính là cái này trận pháp nguyên nhân. Phương Đông Nhan muốn qua đi chỉ có thể mượn lực, chính là hắc tinh thạch hình trụ chung quanh đều là đen như mực vực sâu, căn bản là không chỗ có thể mượn lực, cho nên hắn liền nghĩ ra biện pháp này. Chế trụ hình trụ, có mượn lực địa phương, hắn nhanh nhẹn hướng về phía trước phán đi, vân thường ngửa đầu nhìn kia nói lửa đỏ thân ảnh. tốc độ thực mau liền phản tới rồi hắt tinh thạch hình trụ đỉnh chót ma thiên kính giơ tay có thể với tới phương đông nhan dừng lại quay đầu lại nhìn về phía vân thường nàng dương đầu nhỏ gây thân mình chạm thẳng tắp sáng như tuyết mắt to nhìn hắn, chờ hạ có thể hay không dọa đến nàng không thể đợi khoảng cách ma thiên kính như vậy gần trong cơ thể linh lực xói mòn tốc độ cũng càng thêm nhanh lại chờ đợi một chút cơ hội cũng đã không có xoay đầu nhìn chậm rãi chuyển động ma thiên kính Vươn tay phải, một đạo màu đen quang mang từ hắn lòng bàn tay tràn ra, bao vây ma thiên kính, ngăn cách nó hấp thu linh khí, ngay sau đó hắn nhanh chóng chụp vào ma thiên kính, dùng hết sức lực, đem ma thiên kính nắm chặt ở trong tay, quay người lại, cầm ma thiên kính từ hắc tinh thạch hình trụ thượng nghẹ xuống. Nhìn hắn trong lòng bàn tay tràn ra hắc khí vân thường ngơ ngẩn, phương đông nhan cư nhiên là ma linh song tu, còn không đợi nàng từ khiếp sợ trung bừng tỉnh lại đây. liền thấy Phương Đông Nhan từ hình trụ thượng nhảy xuống tới, Vân Thường tâm tức khắc lập tức nhắc tới ngực, phảng phất kia nói rực rỡ thân ảnh trong khoảnh khắc là có thể bị kia đen nhánh vực sâu cấp nuốt hết. Đúng lúc này, Phương Đông Nhan tay trái lại bay ra kia căn huyết tơ tảm, quấn quanh ở Vân Thường sở tại lan căn thượng, lửa đỏ thân ảnh theo huyết tơ tằm bay trở về, dừng ở Vân Thường bên cạnh, bị hắn chộp vào tay phải chung ma thiên kính đã không thấy. Phương Đông Nhan lời nói cũng chưa nói, ôn khởi Vân Thường eo ngự không dựng lên, Mất đi ma thiên kính, tuyệt long lĩnh cấm chế liền biến mất, tự nhiên có thể ngự không phi hành. Liền ở hai người rời đi vòng tròn nơi sân đồng thời, toàn bộ không gian bắt đầu sụt xuống, một đạo phẫn nộ thanh âm từ kia đen nhánh vực sâu cái đáy chuyển đến, là ai? Là ai cầm đi ta ma tộc chí bảo? Vân thường kinh sợ ôm chặt Phương Đông Nhan, thanh âm này làm nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều đang run rẩy, quá khủng bố. Phương Đông Nhan ôm lấy nàng eo tay cũng nắm thật chặt. Đừng sợ, hắn không ở, chỉ là thông qua hát tinh thạch cây cột chuyển tới thanh âm mà thôi. Người xác định, vân thường cảm giác có cái gì khủng bố đồ vật muốn từ kia trong vực sâu toát ra tới giống nhau, phía sau lưng lông tơ đều kinh lập lên. Thực xác định, phương đông nhan ngoắc ngoắc khỏe môi, một cái tay khác rôi khai, kia xanh thảm bảo kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đi. Phương đông nhan hét lớn một tiếng, trong tay kiếm phiếm lạnh băng quang mang về phía sau bay đi. vân thường quay đầu lại nhìn lại liền thấy kia xanh thẳm quang mang xuyên qua hắc tinh thạch hình trụ cắt cái độ cung lại bay trở về phương đông nhan trong tay cùng lúc đó hắc tinh thạch hình trụ ầm ầm sợ sắp tiếng gầm rú còn cùng với một cái tuyệt vọng chung hỗn loạn phẫn nộ thanh âm ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi bản tôn nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho vân thường nhìn phía dưới đen nhánh vực sâu xuống phía dưới thu nạp mà đi kia phẫn nộ không cam lòng thanh âm cũng tùy theo biến mất chỉ để lại một cái hô sâu Cùng kia vỡ thành vài đoạn hắc tinh thạch hình trụ, cái loại này âm lãnh cảm giác biến mất, nhìn qua cũng không có ngay từ đầu làm người sợ hãi. Trên đỉnh đầu một đạo trùm tia sáng sái lạc xuống dưới, vân thường ngẩng đầu nhìn lại, tia trùm tia sáng ấm áp, làm nàng tâm đều đi theo bình tĩnh xuống dưới. Đừng sợ, nơi đó chính là xuất khẩu, chúng ta thực mau liền sẽ đi ra ngoài. Phương Đông Nhan cho rằng nàng sợ hãi, an ủi nàng nói. Vân Thường đã nhìn đến rất nhiều người đều buôn kia trùm tia sáng bay đi, mơ hồ chung nàng thấy được đạm mặc cùng luyện tu cẩn, giống như còn thấy được tạ thiên lan thân ảnh, thật sự muốn đi ra ngoài. Đông nhiên, Vân Thường thân mình cứng đờ, đang điền nội vẫn luôn ăn tính hai cái hạt trâu cùng nhau sao động lên, một cổ lực lượng từ thân thể của nàng nội đột ngột buộc phát ra tới, đem ôm nàng phương đông nhan cấp đánh bay đi ra ngoài. Không có chút nào chuẩn bị phương đông nhan lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay về phía xuất khẩu, hắn kinh hoàng nhìn về phía vân thường, liền thấy nàng nhỏ sinh thân ảnh hướng kia trong hố sâu truy đi. Hắn liều mạng muốn xoay người trở về, chính là kia cổ lực lượng quá cường đại, hắn bị thiên địa quy tắc gáp chế tu vi căn bản là vô pháp lay động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vân thường thân ảnh biến mất ở hắn trong tầm mắt, hắn tâm đột nhiên đau xót, cái loại này tâm bị xẻo ra tới cảm giác giống như đã từng trải qua quá một lần. Hắn là cái thứ nhất từ trận pháp trung ra tới Hắn ngốc ngốc ngự không mà đứng Nhìn một đám người từ bên trong ra tới Đông nhiên hắn nổi điên giống nhau Lại nhằm phía xuất khẩu Chính là xuất khẩu đã bị liều mạng hướng ra tới người ngăn chặn Hắn căn bản vào không được Đúng lúc này Xuất khẩu quang mang tối sầm đi xuống Xuất khẩu ở thông thả khép lại Chính là bên trong còn có rất nhiều người không ra tới Tức khác xuất khẩu càng thêm chen chúc, Rốt cuộc xuất khẩu toàn bộ khép lại Bên Trong những cái đó chỉ kém một bước ra tới người trên mặt tuyệt vọng thần sắc như ngừng lại những cái đó ra tới người trong lòng, chỉ sợ suốt cuộc đời cũng vô pháp hủy diệt. Đạm mặc cùng Phương Đông Nhan khế ước liên hệ đã khôi phục, hắn mang theo luyện tu cẩn tìm được rồi Phương Đông Nhan, thấy hắn ngốc ngốc nhìn đã bất luận cái gì dấu vết đều nhìn không ra tới xuất khẩu chỗ. Nhan, làm sao vậy? Vân Thường đâu? Luyện tu cẩn ở Phương Đông Nhan bên cạnh không có nhìn đến Vân Thường. Trong lòng có loại không tốt cảm giác. Nàng ở bên trong. Phương Đông Nhan thanh âm chưa từng có như vậy bất lực quá. Luyện tu cẩn cùng đạm mặc đều ngây ngẩn cả người. Tại sao lại như vậy? Theo lý thuyết Phương Đông Nhan không có khả năng mang không ra vân thường A. Đi tìm, nhìn xem có hay không mặt khác cửa ra vào. Một lát sau, Phương Đông Nhan hít sâu một hơi đối hai người nói. Nhan, ta làm luyện vân các người đều đi tìm. Luyện tu cẩn lập tức phát ra tín hiệu. triệu tập sở hưu ở tuyệt long lĩnh luyện vân các người mà những cái đó thật vất vả chạy ra tới người nhìn nhìn tuyệt long lĩnh kia còn tràn ngập màu tím sương mù đều cũng không quay đầu lại rời đi rất nhiều người thậm chí đều không có phát hiện bọn họ có thể ở tuyệt long lĩnh trung ngự không phi hành cũng mặc kệ đồng hành tới bạn bè thân thích hay không mạnh khỏe lo chính mình chạy trốn đi tạ thiên lan một thân chật vật tuyết trắng gấm vóc váy lụa chẳng những tổn hại nghiêm trọng còn dơ thực nàng vừa ra tới liền thấy phương đông nhan hắn quả nhiên cường đại chẳng những cái thứ nhất ra tới còn không thấy chút nào chật vật nghĩ đến lúc này chính mình chật vật nàng nhịn xuống lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn nguyện vọng không thể làm hắn thấy chính mình cái dạng này xoay người đi hướng yên lặng địa phương từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ bộ đồ mới váy đổi hào sau lại lần nữa chải tóc tự nhận thực hoàn mỹ mới lại về tới vừa mới địa phương nàng nhìn rông tuyết địa phương ngây ngẩn cả người Người đâu? Như thế nào một cái cũng đã không có. Nếu không phải nàng tự mình trải qua quá, nàng chính mình đều hoài nghi nơi này trước nay liền không có người. Nhục chí sau cũng là không thể nời hà, lần này có thể sống sót sau hai nạn đã là vận hạnh. Nếu phương đông Nhan đã rời đi, nàng lưu lại cũng không có ý nghĩa. Nơi này như vậy khủng bố quỷ dị, nàng vẫn là trước rời đi hảo, xoay người hướng tuyệt long lĩnh bên ngoài chạy đi. vân thường chơ mắt nhìn phương đông nhan bị nàng trong cơ thể bỗng nhiên buộc phát ra tới lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài sợ hãi qua đi trong lòng đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi ít nhất có thể giữ được trong thân thể bí mật mặc dù ra không được chết ở chỗ này mặt cũng tốt hơn bị người phát hiện nàng trong cơ thể thiên linh châu cùng ma linh châu hảo quá thân thể không chịu khống chế hướng trong hố sâu truy đi nàng cũng vô lực thay đổi cái gì thả lỏng thân thể nhậm thân thể xuống phía dưới truy đi nàng trong lòng cười khổ một tiếng lúc này muốn đổi cái cách chết ngã chết tan xương nát thịt thượng một lần có trong bụng thai nhi bồi nàng lần này có vân diễn bồi nàng đến là đều không tịch mịch đoán trước chung tan xương nát thịt không có thân thể giảm xuống tốc độ bỗng nhiên chậm lại khinh phiêu phiêu dừng ở một đoạn đứt gây hắc tinh thạch thượng bất quá này đây nằm tư thế tuy rằng không có bị ngã chết nhưng là nàng vẫn như cũ không thể động duy nhất năng động chính là trong mắt Nàng cảm giác được rõ ràng đan điển nội hai cái hạt châu dị thường hưng phấn, thấy chung quanh linh khí cùng bên ngoài nhìn thấy màu tím sương mù ninh thành lưỡng đạo do cuốn hoàn toàn đi vào nàng đan điển. Vân thường tức khắc kinh hãi, này không phải muốn nàng mệnh sao. Chính là muốn cho nàng chết liền không thể cho nàng cái thống khoái cách chết sao. Thấu chương xong Chương 43 mà linh không gian. Chương 43 mà linh không gian. Bị linh lực căng bạo cảm giác nhưng không tốt. Đây là muốn cho nàng này một đời vẫn như cũ thì cốt vô tổn. Nàng nào đời đắc tội ông trời, cư nhiên chuyển thế trọng sinh còn không buông tha nàng. Di, vân thường nhìn kia lưỡng đạo ngưng tụ thành do cuốn tiến vào nàng đan điển, nhưng là không tưởng được chính là nàng lo lắng là không có phát sinh. Lúc này nàng đan điển tựa như một cái động không đáy giống nhau, do cuốn tiến vào sau liền hướng tích thủy nhập hải giống nhau, cái gì gợn sóng cũng không có. Vân thường cũng lộng không rõ. nhưng là trong cơ thể hai cái hạt trâu cuối cùng an tĩnh xuống dưới trứng mắt hạt trâu nhìn nửa ngày do cuốn cũng không có biến mất dấu hiệu nàng minh bạch này kỳ quái hiện tượng hẳn là cùng nàng đan điền nội hai cái hạt châu có quan hệ suy nghĩ cẩn thận nàng đến là không lo lắng Mỹ mắt có chút trầm dùng sức chọn chọn vân thường vẫn là chống lại không được buồn ngủ ngủ rồi hố sâu phía dưới một thân bố váy thiếu nữ an tĩnh ngủ ở một đoạn đứt gây hắc tinh thạch thượng Trên mặt vết sẹo che đậy nàng tuyệt sắc dung nhan, thô hác bím tóc rũ tại thân thể một bên, lương đạo quỷ dị gió cuốn hảo không nhường nhịn tiến vào nàng đan điển, một màn này bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ cảm thấy thực quỷ dị, đáng tiếc những cái đó không đi ra ngoài người, phảng phất bị định trụ giống nhau, không có gì ý thức huyền phù ở không gian nội. Bên ngoài, như một đoàn nở rộ ngọn lửa giống nhau thiếu niên, huyền phù ở giữa không trung, phần phật hồng bảo theo gió mà vũ. Như lụa mạc phát bị huyết hồng ngọc quan dựng thẳng lên, thịnh thế Mỹ nhan phất thượng một tầng băng xương, tay phải không ngừng đuốt ve ngón cái thượng huyết ngọc nhẫn ban chỉ. Bình tĩnh lại hắn suy nghĩ vân thường trên người bỗng nhiên bộc phát ra tới lực lượng, kia lực lượng làm hắn trở tay không kịp, tuy rằng hắn linh lực sói mòn một bộ phận, lại bởi vì đánh tan hát tinh thạch hình trụ tiêu hao rất nhiều, nhưng là cũng không đến mức như vậy bất kham một kích. Đó là cái gì lực lượng? Vân thường trong thân thể chẳng lẽ có cái gì bí mật Nhan, ngươi xem, tuyệt long linh trung màu tím xương ngủ ở yếu bớt, giống như ở chính mình hướng ngầm mặt toàn. Luyện tu cẩn khiếp sợ cầm đều phải rớt, lần này tuyệt long lĩnh cũng thật không đến không, liên tiếp thăng cấp ngũ cấp không nói, còn kiến thức tới rồi thành xuyên đại lục chưa từng có quá kỳ sự. Phương Đông Nhan đã sớm phát hiện, dùng thần thức cũng điều tra qua, này đó mây tía thật là hoàn toàn đi vào ngầm mặt, người khác không biết hắn chính là biết, này đó mây tía chính là ma tộc tu luyện ma khí. Vì cái gì này đó ma khí sẽ hoàn toàn đi vào ngầm đâu. Hắn rõ ràng đã đem cái kia thay đổi linh khí cùng ma khí trận pháp làm hỏng A. nay không phải chúng ta có thể khống chế, có tin tức sao? Phương Đông Nhan biết rõ hỏi cũng hỏi không, chính mình cũng chưa tìm được mặt khác cửa ra vào, luyện vân các người như thế nào có thể tìm được. Nhưng là vẫn là chờ mong có kỳ tích phát sinh. Quả nhiên, luyện tu cần lắc đầu, không có, vân thường không có tu vi. cũng không biết bên trong bộ rắn gì, giữ nhiều lành ít. Hắn trong lòng cũng rất khổ sở, trừ bỏ phương đông nhan, vân thường là hắn cái thứ nhất thiệt tình tiếp thu làm bằng hữu người, hắn là thật sự đem cái này kiên cường quật cường nữ hải tử đương muội mội xem, cũng tưởng về sau chỉ mình có khả năng chiếu cố nàng, đáng tiếc duyên phận quá thiện. Sẽ không, nàng như vậy kiên cường, như vậy nỗ lực, ông trời sẽ không này nhưng khắc khe nàng. Phương Đông Nhan không biết chính mình là đang an ủi luyện tu cần vẫn là đang an ủi chính mình. Dứt lời hắn tiếp tục tìm kiếm cửa ra vào. Luyện tu cần nhìn hắn yên lặng hướng một cái khác phương hướng tìm đi. Hiện giờ tuyệt long lĩnh cấm chế biến mất, có thể ngự không phi hành. Hắn cũng thăng cấp đến vương giai, có thể ngự không phi hành. Chỉ là không quá linh hoạt mà thôi, nhưng nguy hiểm đến là hạ thấp rất nhiều. Vân Thường vẫn luôn ngủ, trong lúc ngủ mơ nàng thực không yên ổn. trước trải qua nhất biến biến ở nàng trong ngộng tái diễn. Như vậy chân thật, diệt hồn hư chung sẽ rách linh hồn tra tấn. Nàng rất rõ ràng đây là đang nằm mơ, tưởng thoát khỏi, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng liều mạng ở diệt hồn hư chung giấy rua. Trước mắt đều là nàng bay múa đầu bạc, áp lực cùng sợ hai rốt cuộc làm nàng không thể chịu đựng được. Một tiếng tuyệt vọng tiếng hô sau, nàng rốt cuộc từ ở cảnh trong mơ. Tránh thoát ra tới, như tuyển thủy mắt rộng mở mở. Lọt vào trong tầm mắt chính là phế tích tình cảnh, những cái đó huyền phù ở mặt trên người vẫn là vẫn duy trì vừa mới nàng ngủ trước bộ dáng, bốn phía tĩnh nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng hít thở. Nháy mắt chỗ mắt sau, nàng bừng tỉnh nhớ tới chính mình ngủ trước tình cảnh, nhìn về phía đan điền chỗ, chính thấy kia linh khí cùng mây tía hình thành cuối cùng gió cuốn hoàn toàn đi vào nàng đan điền nội. Đều đi vào. Vân thường không thể tin được nhìn chính mình đan điền. Nàng nhưng không tin không thể tu luyện chính mình đan điển có lớn như vậy dung lượng, chẳng lẽ là kia hai quả hạt châu nguyên nhân. Đúng lúc này, yên tĩnh không gian bỗng nhiên lại chấn động lên, vân thường rộng mở ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình năng động, trên đỉnh đầu kia biến mất quang minh lại xuất hiện, những cái đó mất đi ý thức người cũng đều thành tỉnh lại đây, thấy kia quang minh lại phía sau tiếp trước hướng lên trên bay đi. Vân thường ngồi ở vỡ vụn hắc tinh thạch hình trụ thượng, chính mình như thế nào đi ra ngoài. Đứng lên, khiêu hai hạ, còn tính linh hoạt, nhảy có nửa thức cao, lại dừng ở hắc tinh thạch tượng. Nàng thật sâu hít vào một hơi, chỉ có thể trước bò lên trên cái này hố sâu nói nữa, nhìn mắt chính mình nơi hắc tinh thạch hình trụ nàng lại phạm sâu. Này hắc tinh thạch hình trụ lúc ấy lập nàng còn không có cảm thấy có bao nhiêu thô. Này một nằm xuống, mới phát hiện hắc tinh thạch hình trụ nằm cũng ước chừng có hơn 10 mét cao. Này nếu là nhảy xuống đi phi ngã chết không thể. Vân thường tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không nghĩ ra như thế nào đi xuống, ngẩng đầu nhìn xem kia xuất khẩu, ánh sáng bị chen chúc người ngăn chặn. Thở dài, vân thường lại ở hắc tinh thạch cột đá ngồi hạ, hâm mộ nhìn những cái đó bay về phía xuất khẩu người. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Đông nhiên nàng ngẩn ra, chính mình như thế nào sẽ dưới tình huống như vậy mệt dã rời đâu. Con ngủ rồi. Nàng dùng tinh thần lực tham hướng chính mình đang điền. nay tìm tòi tức khắc bị kinh lập tức lại đứng lên, đan điền nội trống trơn, thiên linh châu cùng ma linh châu đâu? Như thế nào không có? Thiên linh châu cùng ma linh châu không có khả năng cứ như vậy từ thân thể của nàng biến mất à? Kiếp trước liền một quả ma linh châu còn muốn tập hơn 10 vị thần sử cùng nhau mới có thể đem nó chóc ra tới, còn muốn đáp thượng nàng mệnh, hiện giờ chính là nhiều cái thiên linh châu đâu, sao có thể dễ dàng như vậy liền biến mất đâu? Ngu nốc! ta đương nhiên không có biến mất. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, dọa Vân Thường nể dựng, nàng khắp nơi tìm kiếm, cũng không nhìn thấy có người. Nghe thanh âm như là cái tiểu hài tử thanh âm, Vân Thường thấp thỏm hỏi, ai đang nói chuyện? Thật đúng là đủ buồn. Theo thanh âm này, Vân Thường trước mắt nhoáng lên, trước mắt tình cảnh liền thay đổi, thanh triệt thủy mắt tức khắc chừng lưu lưu viên, đây là nơi nào a? Trước mắt xuất hiện hình như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. lấy nàng sở chạm vị trí vì đường danh giới một mặt là màu trắng sương mù một mặt là màu đen sương mù trừ bỏ sương mù nàng cái gì cũng nhìn không thấy đây là nơi nào vân thường đứng ở tại chỗ động cũng chưa dám động một chút sợ một bước bước vào sương mù chung như vậy bị lạc nơi này là ma linh không gian cái kia non nớt thanh âm lại vang lên ma linh không gian là địa phương nào vân thường dùng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt trong đầu ký ức Cũng không có tìm ra có quan hệ cái này ma linh không gian bất luận cái gì tin tức. Đây là thiên linh châu cùng ma linh châu dung hợp sau hình thành không gian. Vân Thường khiếp sợ há to miệng, cái này ma linh không gian là nàng đan điển thiên linh châu cùng ma linh châu dung hợp thành. Như thế nào dung hợp? Nàng như thế nào không biết? Này quá không thể tưởng tượng. Cho nên ta đan điển nội không có thiên linh châu cùng ma linh châu. Vân Thường lập tức nghĩ tới. Nếu là này hai cái cha tấn người hạt châu đã không có, có phải hay không nàng liền có thể tu luyện linh lực? Đương nhiên, thiên linh châu cùng ma linh châu là thiên địa hình thành chi sơ, hỗn độn trong thế giới, linh khí bị phân hai loại, một loại là linh khí, một loại là ma khí, mà này hai loại linh khí tinh túy hình thành hai quả hạt châu, chính là thiên linh châu, ma linh châu. Ma linh không gian hình thành yêu cầu thiên linh châu cùng ma linh châu nhận đồng một người là chủ. Dung hợp yêu cầu đại lượng linh khí cùng ma khí, vẫn là đồng thời yêu cầu. Này hai điều kiện chỉ là thứ nhất liền rất không dễ dàng, huống chi là hai dạng muốn đồng thời cụ bị mới được, chúng nó trời Nam Đất Bắc, trải qua vô số năm biến thiên, mới ở thân thể của người tương lộ Nhưng là còn thiếu một cái khác điều kiện, chính là đồng thời xuất hiện đại lượng linh khí cùng ma khí, không thể tưởng được như vậy hà khắc điều kiện cư nhiên ở trên người của ngươi thực hiện. Ma linh không gian đã hình thành. tự nhiên sẽ không lại đại ở ngươi đan điền nội thật tốt quá vân thường tự động xem nhẹ phía trước kia một chuỗi dài chỉ nhớ kỹ này hai quả làm hại nàng hai đời đều trở thành không thể tu luyện phế vật tra tấn người hạt châu rốt cuộc rời đi nàng đan điền nàng có thể nếm thử tu luyện nếu có thể tu luyện liền ý nghĩa nàng có thể trở thành luyện đan sư đột nhiên cảm thấy thế giới lập tức đều biến mỹ ngươi tạm thời vẫn là không thể tu luyện a vì cái gì Vừa mới hưng phấn lên Vân Thường tức khắc lại bị bắt một đầu nước lạnh. Tuy rằng ma linh không gian thành công dung hợp, nhưng là bởi vì ma khí so linh khí thiếu, dung hợp cũng không hoàn mỹ, cho nên mới trở thành hiện tại cái dạng này. Nay cùng ta có thể hay không tu luyện có quan hệ gì? Vân Thường nghi hoặc hỏi, đều đã rời đi nàng đan điển, như thế nào nàng còn không thể tu luyện? Đương nhiên là có quan hệ, ngươi là ma linh không gian chủ nhân, chỉ có ma linh không gian linh khí cùng ma khí cân bằng. Ngươi mới có thể tu luyện. Cái gì? Ta là ma linh không gian chủ nhân. Vân thường cả người đều không tốt, đều tự thành không gian như thế nào còn nhưng nàng cha tấn A. Vân thường nói chuyện ngữ khí làm đối phương trầm mặc. Uy, ngươi như thế nào không nói? Ngươi ghét bỏ ta. ủy khuất thanh âm truyền đến. Ghét bỏ ngươi. Ta cũng không biết ngươi là ai như thế nào ghét bỏ ngươi. Vân thường hậu chi hậu rất hỏi. Ta là ma linh không gian khí linh. Vân thường đầu đốn khí lớn, cái này cùng chính mình nói chuyện non nớt thanh âm là ma linh không gian khí linh. Này không gian vừa mới hình thành cư nhiên liền có khí linh. Quả nhiên không bình thường. ngươi ở đâu? Ừ. ngạo kiêu hừ một tiếng. Vân thường đầy mặt hát tuyến. Hôm nay linh châu cùng ma linh châu trước kia tra tấn nàng không thể tu luyện. Hiện giờ dung hợp thành ma linh không gian cư nhiên còn có cái như vậy ngạo kiểu khí linh. nàng là đời này đều thoát khỏi không được nó ngươi lại ghét bỏ ta vân thường ngạc nhiên nay khí linh như thế nào biết chính mình ghét bỏ hắn ngươi là ta chủ nhân ngươi tưởng cái gì ta tự nhiên biết vẫn là thực ngạo kiều vân thường hết trôi nói rồi nay không phải nói về sau nàng đều không có điểm riêng tư ngươi trước ra tới làm ta nhìn xem vân thường ngại hạ tính tình nói không vì cái gì ngươi thấy ta sẽ càng ghét bỏ ta non nớt thanh em ủy khuất nói thấu chương xong chương 44 sống sót sau thai nạn chương 44 sống sót sau thai nạn vân thường giơ tay đỡ chán này khí linh là lớn lên có bao nhiêu sầu à cũng không dám ra tới làm nàng xem ta mới không xấu khí linh tức khắc phản bác nói không xấu ngươi sợ hãi ta ghét bỏ ngươi làm gì Vân thường cảm thấy cái này mà linh không gian khí linh như thế nào như vậy biến yếu. Hiện tại có một chút xấu. Dừng một chút, khí linh không có tự tin nói. Kia không phải là xấu sao. Vân thường cảm thấy nàng kiên nhẫn đã thực hảo, chính là cũng muốn phá công. Xấu không xấu trước ra tới, làm ta nhìn kỹ hắn nói. Trong mặc nửa ngày, vân thường đối diện xuất hiện một cái 5-6 tuổi hải tử. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, là rất xấu, xấu còn thực kỳ lạ. Ngươi quả nhiên càng ghét bỏ ta. Tiểu hài tử bĩu môi ủy khuất muốn khóc. Đối diện tiểu hài nhi kỳ thật ngũ quan lớn lên một chút cũng không xấu. Đại đại đôi mắt, đính tiểu cái mũi, no đủ môi. Chỉ là hắn làn ra lấy mũi vì đường danh giới. Một nửa tuyết trắng như ngọc, một nửa đen nhánh như mực. Tóc cũng giống nhau, trên người tiểu gáo chẳng cũng giống nhau. Quả thực chính là bị lăng sinh sôi cấp chia làm hắc bạch hai bộ phận. Vân thường cảm thấy chính mình đều phải có cưỡng bách trứng Muốn đem hắn quần áo cởi hết nhìn xem, có phải hay không thân thể cũng là như thế này hắc bạch ranh giới rõ ràng. Ngươi mơ tưởng, tiểu hài nhi tức khắc gắt gao hợp lại trụ chính mình vào áo, quần áo sợ bị vân thường lột quần áo bộ dáng, lộ ra tới hai chỉ tay nhỏ cũng là một đen một trắng. Không cần lột quang, ta cũng biết, ngươi thân thể cũng là một nửa hắc một nửa bạch. Vân thường bình phục một chút chính mình hôm nay chấn kinh quá độ tâm. Nay lại không phải ta sai. Là ma khí không đủ, linh khí cùng ma khí không cân bằng, cho nên ta mới biến thành cái dạng này. Tiểu Hài Nhi cúi đầu có chút buồn bực nói. Nàng hai đời đều bởi vì này hai quả hạt châu thành không thể tu luyện phế vận, chính mình cũng chưa hủy khuất, ngươi nói đem nàng hại thành như vậy ma linh không gian hủy khuất cái gì a? Ngươi là nói, chờ linh khí cùng ma khí cân bằng, ngươi liền không phải cái dạng này. Vân Thường chấp trước mắt. Đương nhiên. Hôm nay hấp thu linh khí cùng ma khí đều không thuần tịnh, tiến vào ma linh không gian linh khí cùng ma khí đều yêu cầu tinh lọc, linh khí còn nhiều chút, chính là ma khí vốn dĩ liền ít đi còn muốn tinh lọc, dư lại tới liền càng thiếu. Ai, nếu là có ma thiên kính cùng linh vân kính thì tốt rồi, có thể đem trong không gian ma khí linh khí cho nhau thay đổi, là có thể đạt tới cân bằng. Tiểu Hài Nhi thực bất đắc dĩ giải thích nói Ma thiên kính cùng linh vân kính này hai dạng đồ vật vừa vặn nàng đều biết ở nơi nào linh vân kính hiện tại liền không cần suy nghĩ ở thần ma đại lục đâu bất quá ma thiên kính chính là nàng tận mắt nhìn thấy phương đông nhan thu hồi tới đến là có thể nghĩ cách làm ra trong phút chốc vân thường cũng đã bắt đầu vì ma linh không gian nhọc lòng cũng chưa suy nghĩ này khí linh là như thế nào biết có ma thiên kính cùng linh vân kính ta nghĩ cách trước đem ma thiên kính làm ra vân thường đi đến khí linh trước mặt xoa xoa đầu của hắn nói Ma thiên kính có thể đem linh khí chuyển hóa thành ma khí, hiện tại không phải linh khí nhiều ma khí thiếu sao, có ma thiên kính trước mắt liền có thể duy trì cân bằng. Khí linh ngần ra, chủ nhân sờ đầu của hắn, đó có phải hay không không có như vậy ghét bỏ chính mình. Chủ nhân có thể tìm được ma thiên kính. Ta biết ma thiên kính ở nơi nào, chỉ là còn nếu muốn biện pháp làm ra, ngươi cũng biết ta không thể tu luyện, bản lĩnh hữu hạn. vân thường nghĩ đến nàng cùng phương đông nhan giao dịch đã kết thúc muốn từ trong tay hắn bắt được ma thiên kính khả năng không dễ dàng có thể hay không tái kiến hắn đều không nhất định đi một bước tính một bước đi khí linh nghe vậy cũng biết vân thường không thể tu luyện đều là bởi vì hắn đời trước thiên linh châu cùng ma linh châu nguyên nhân trong lòng có chút đối lý cũng ngượng ngùng lại ủy khuất buồn bực. đúng rồi ngươi nói ma linh không gian không ở ta đan điền nội ở đâu đâu vân thường đỗng nhiên nhớ tới vấn đề này tới Nếu chính mình là ma linh không gian chủ nhân, tổng phải biết rằng này ma linh không gian ở đảng kia đi. Chủ nhân, ma linh không gian là cùng chủ nhân linh hồn dung hợp ở bên nhau. A, như thế nào lại là linh hồn tương dung a? Chẳng lẽ theo nàng mặc kệ là thứ gì đều là đời đời kiếp kiếp đi theo nàng, nàng có như vậy thảo hỷ. Chủ nhân đời trước là ma linh châu chủ nhân, nay một đời thiên linh châu cũng lựa chọn ngươi. thiên linh châu cùng ma linh châu thật vất vả gặp gỡ Vì tránh cho vạn nhất này một đời chủ nhân vẫn là vô pháp dung hợp ra ma linh không gian mà làm thiên linh châu cùng ma linh châu lại tách ra, cho nên này một đời thiên linh châu cùng ma linh châu đều cùng chủ nhân tiến hành rồi linh hồn khế ước, như vậy đời đời kiếp kiếp đều sẽ không tách ra, chỉ cần chờ đợi dung hợp thành không gian cơ hội thì. Tốt rồi, cho nên ma linh không gian dung hợp sau tự nhiên liền cùng chủ nhân linh hồn ở bên nhau. Nếu thiên linh châu cùng ma linh châu đều là cùng ta linh hồn khế ước, vì sao phải đại ở ta đan điền, làm ta không thể tu luyện? Đây là vân thường nhất buồn bực sự. Thiên linh châu cùng ma linh châu không có dung hợp trước là thật thể, cho nên chỉ có thể đại ở chủ nhân đan điền nội. Vân thường hết châu nói rồi, chính mình thật là từ có nhân loại bắt đầu tới nay nhất may mắn người A đại lượng linh khí cùng ma khí, còn muốn ở bên nhau cơ hội nơi nào dễ dàng như vậy gặp được. Nếu không phải lúc này đầy trùng hợp tới tuyệt long lĩnh, gặp này thiên cổ khó tìm cơ hội, chính mình còn muốn đời đời kiếp kiếp đường phế tại A. hào huyền A. Trong lúc nhất thời, vân thường không biết nên cảm thán chính mình vận khí là hảo vẫn là hư. Đúng rồi, thiên linh châu cùng ma linh châu không đều là thiên địa chi sơ linh khí ngưng tụ thành sao. Như thế nào còn cần hấp thu linh khí cùng ma khí? Vân thường đống nhiên nghĩ tới một sự kiện. bởi vì ma linh không gian bản thân liền yêu cầu rất nhiều linh khí về sau chủ nhân liền biết ma linh không gian cường đại rồi khí linh nạo kiều bộ dáng làm vân thường lại nghi hoặc đánh giá một lần không gian trừ bỏ xương mù mênh mang cái gì cũng nhìn không thấy này ma linh không gian có ích lợi gì vân thường nhìn nhìn kỳ ba không gian nàng liền đi một bước đều sợ lạc đường có thể có ích lợi gì chẳng những không có tác dụng giống như chính mình còn phải cho nó đương lao công Trước nói cho chủ nhân giống nhau đi, ma linh trong không gian linh khí chính là thiên địa chi sơ nhất thuần tịnh hỗn độn chi khí, về sau chủ nhân có thể tu luyện sau. Ở trong không gian tu luyện làm ít công to, tình đi luyện hóa linh khí chính tự, tu luyện cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Khí linh vừa nói khởi ma linh không gian tức khắc hưng phấn. Vân thường nhìn nhìn quay quái khí linh, nhìn nhìn lại kỳ ba không gian, thở dài một hơi, hảo đi, cuối cùng có cái tốt niệm tưởng. có buôn đầu không phải sao có thể hay không tiến triển cực nhanh nàng không để bụng chỉ cần có thể làm tu luyện thoát khỏi phế vật xưng hô có cơ hội theo đuổi cường giả chi lộ liền hảo người tên là gì vân thường túi đầu hỏi khí linh khí linh nhấp nháy một chút mắt to lắc đầu không có tên vân thường nghĩ nghĩ nói ngươi đã là ma linh không gian khí linh đã kêu ma linh đi hảo ma linh cũng cảm thấy chỉ có tên này xứng thượng chính mình Ta như thế nào đi ra ngoài không gian? Vân Thường nghĩ đến chính mình còn ở cái kia hố sâu đâu, muốn chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài. Nếu là trong chốc lát xuất khẩu lại đóng lại, khóc cũng vô dụng. Chủ nhân, ngươi là Ma Linh Không Gian Chủ Nhân, tưởng tiến vào liền tiến vào nghĩ ra đi liền đi ra ngoài a? Ma Linh giải thích nói: Như vậy a. Vân Thường ý niệm vừa động, nghĩ chính mình rời đi Ma Linh Không Gian, liền phát hiện chính mình lại đứng ở hắc tinh thạch hình trụ thượng. Ngừng đầu nhìn lại kia ánh sáng khẩu người còn rất nhiều chẳng lẽ chính mình ở ma linh trong không gian không đái bao lâu ma linh trong không gian có thể phóng đồ vật sao Vân thường nhìn chung quanh đứt gãy sau nằm trên mặt đất hắc tinh thạch hình trụ toái khối không tha hỏi này nhưng đều là cực phẩm hắc tinh thạch a người bình thường có một khối đều đương thành bảo bối ném ở chỗ này quá đáng tiếc kim long quốc cái kia dùng để thí nghiệm dùng đại năng phần mộ hắc tinh thạch đều không có cái này thuần đương nhiên có thể Ma Linh thanh âm lại truyền đến. Vân thường tức khắc vui vẻ, ý niệm vừa động, giống hướng nhẫn chữ vật phóng đổ vật giống nhau, đem chung quanh hắc tinh thạch hình trụ đều thu đi vào, bao gồm chính mình dưới chân cái này. Dưới chân hình trụ một biến mất, nàng hai chân tức khắc treo không, đi xuống truy đi, vân thường kinh hô một tiếng, thầm mắng chính mình hưng phân quá mức, quên chính mình lúc này đứng ở hắc tinh thạch toái khối thượng, xong rồi, vừa mới được đến chính mình về sau có thể tu luyện tin tức tốt. Chẳng lẽ liền phải ngã chết, này có phải hay không chính mình tìm đường chết? Đúng lúc này, một đạo lửa đỏ thân ảnh buôn nàng mà đến, ở nàng liền phải quăng ngã ở cự đáy hố bộ khi chặn ngang tiếp được nàng, không có tạm dừng xoay người hướng ánh sáng chô bay đi. Vân thường ngốc ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện phương đông nhan, hắn là cố ý tới tìm chính mình. Trước mắt lóa mắt quang mang trật lóe, vân thường bản năng nhắm hai mắt lại, chờ thân thể đỉnh ồn sau, mở to mắt. phát hiện chính mình đã về tới tuyệt long lĩnh trung, bốn phía đều là tàn phá bất kham đoạn thụ tàn thạch một đám hố sâu nhìn thấy ghê người rất nhiều ra tới người đều kinh hồn chưa định nhìn trước mắt tình cảnh sống sót sau tai nạn cảm giác đột nhiên sinh ra vân thường ngươi không sao chứ luyện tu cẩn kinh hỉ phi thân lại đây đánh giá vân thường không có việc gì vân thường lắc đầu chính mình chẳng những không có việc gì còn chưa từng có tốt như vậy quá vân thường Các ngươi ở bên trong đái ba ngày đều phát sinh cái gì? Luyện tu cẩn thấy vân thường không có việc gì chạy nhanh tò mò hỏi. Ba ngày, ta ở bên trong đái ba ngày. Vân thường kinh ngạc nói. Đúng vậy, này ba ngày ta cùng nhan không ngủ không nghỉ tìm ngươi. Vân thường ngẩng đầu nhìn về phía phương đông nhan, gương mặt trước sau như một lạnh băng, không thấy ra cái gì tới, cảm ơn. Ta đáp ứng sẽ không đem ngươi lưu tại tuyệt long linh trùng, tự nhiên phải làm đến. Phương Đông Nhan buông ra ôm lấy tay nàng. Vân Thường, nói nhanh lên, bên trong lại đã xảy ra cái gì? Như thế nào lại bỗng nhiên mở ra? Luyện tu cẩn tò mò cực kỳ. Không biết, ta vẫn luôn ngủ, tỉnh lại liền thấy chính mình đi xuống rớt, kinh hô thời điểm đã bị hăng cứu. Vân Thường chỉ chỉ Phương Đông Nhan, che giấu ma linh không gian sự, chỉ sợ chỉ có nàng biết là vì cái gì, đều là thiên linh châu cùng ma linh châu làm ra tới sự. Nhưng là nàng không thể nói a Thật là kỳ quái, như thế nào mọi người ra tới đều nói không có gì ký ức, giống như ngủ rồi giống nhau, tỉnh lại liền thấy xuất khẩu chạy nhanh liền ra tới đâu. Luyện tu cần nói thầm nói. Vân Thường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like sau lại ra tới những người này đều là như thế này nói. Rời đi đi. Phương Đông Nhan ngưng mắt nhìn Vân Thường, hắn là cái thứ nhất phát hiện xuất khẩu lại mở ra, không chút do dự vọt vào đi. Thẳng đến Vân Thường rơi xuống hố sâu mà đi, vừa lúc thấy rơi xuống kinh hô Vân Thường, hắn còn phát hiện một sự kiện, bị hắn hủy hoại hát tinh thạch hình trụ không thấy, một đoạn cũng không lưu lại. Thấu chương xong. Chương 45 có chút hoàng hốt. Chương 45 có chút hoàng hốt. Tuy rằng có nghĩ hoặc, hắn cũng không có giỏ hỏi Vân Thường, rốt cuộc tất cả mọi người nói ngủ chứ, như vậy này ba ngày đã xảy ra cái gì bọn họ tự nhiên là không biết, Vân Thường không có tu vi còn không bằng bọn họ đâu. Tự nhiên càng không thể biết. Tuyệt Long Linh cầm chế biến mất. Về sau sẽ có rất nhiều người tới gian luyện. Nơi này dược thảo đều niên đại rất cao. Về sau sẽ trở thành đan sư điên đoạn nơi. Nhan, chúng ta thải chút hy hữu dược thảo lại trở về đi. Luyện tu cẩn kiến nghị nói. Hắn chính là đan sư. Này cận thủy lâu đài sự như thế nào có thể bỏ lỡ. Vân thường đôi mắt cũng sáng ngời. Từ kia năm vạn năm lang tà thảo liên tưởng đến mặt khác dược thảo. Chính mình không có tu vi. không có khả năng tới hái thuốc trước mắt đến thật là khó được cơ hội tức khắc chờ mong nhìn phương đông nhan phương đông nhan vốn định cự tuyệt hắn lại không phải luyện đan sư đối dược thảo không có gì hứng thú chính là nhìn đến vân thường kia chờ mong ánh mắt tới rồi bên miệng cự tuyệt tức khắc biến thành hảo vân thường lập tức triển lộ ra một cái sán lạn tươi cười chỉ là có vết xẻo tươi cười lại sán lạn nhìn qua cũng thực khủng bố có không nhỏ tâm nhìn đến người sợ tới mức cũng không quay đầu lại rời đi Nhưng là phương đông nhan lại tự động xem nhẹ trên mặt nàng vết sẹo, phảng phất thấy được đẹp nhất tươi cười. Đạm mặc đâu? Vân thường không có nhìn đến đạm mặc liền hỏi nói. Ta thương hảo, hắn muốn thăng cấp, ngày hôm qua tiến vào linh sủng không gian bế quan thăng cấp. Nga! Vân thường nhìn nhìn còn ở túi trung ngủ đến vân diễn, nếu có thể sớm một chút tu luyện thì tốt rồi, vân diễn cũng không cần ở tại túi. đứng rồi, linh sủng không gian vân diễn không thể đi vào. Không biết ma linh không gian có thể hay không làm hắn chủ đâu. Ba người hướng tuyệt long lĩnh chỗ sâu trong đi đến, tuyệt long lĩnh bên ngoài vẫn là thường xuyên có người tới, căn bản không có niên đại lớn lên dược thảo, tuyệt long lĩnh mảnh đất trung tâm mấy vạn năm dược thảo rất nhiều, nhưng là đẳng cấp cao linh thú cũng đồng dạng rất nhiều, về sau cho dù có người tới, tu vi không đạt được trình độ nhất định cũng không bao nhiêu người dám hướng chỗ sâu trong đi. Vân thường cùng luyện tu cẩn mượn phương đông nhang quang, đi đến nơi nào, Bách với Phương Đông Nhan uy áp những cái đó linh thú liền sớm né tránh, hai người nhưng thật ra một chút cũng không an tâm an toàn vấn đề. Nhan, ngươi tu vi là cái gì cấp bậc a?" Tuy rằng có thể yên tâm lớn mật hái thuốc thực đã quyển, nhưng là tưởng tượng đến Phương Đông Nhan tu vi hắn tâm liền rất đổ, chính mình khi nào có thể đuổi theo Nhan đâu. Ngươi đã biết không có gì chỗ tốt. Phương Đông Nhan chưa nói. Luyện tu cần hít sâu một hơi, hảo đi, hắn nói có đạo lý. Vân Thường chính là không để ý tới này đó, nàng vui đầu tìm kiếm dược thảo, vô luận là cái gì dược thảo chỉ cần gặp được đều lộng vào trong không gian, dù sao hiện tại không gian cũng không có mặt khác tác dụng, trước chữ vật dùng đi. Trên tay cái kia nhẫn chữ vật có thể phóng chút tùy thân dùng đồ vật, Vân Thường đem lục vĩ bạch hồ cho nàng những cái đó dược thảo cũng đều dịch vào trong không gian đi. Phương Đông nhan xem Vân Thường cư nhiên đem dược thảo hệ dễ cùng bùn đất đều thu hồi tới, như mày. Cái kia nhẫn chữ vật có thể trang nhiều ít đồ vật. Vì cái gì không lộng sạch sẽ lại bỏ vào đi không phải có thể nhiều phong chút, nghĩ đến liền hỏi. Mang theo dược thảo nguyên bản sinh tồn bùn đất, dược thảo có thể bảo trì càng dài lâu một chút, mới mẻ dược thảo so phơi khô dược thảo dược hiệu càng tốt. Vân Thường giải thích nói. Luyện tu cần nghe xong, cảm thấy giống như rất có đạo lý, liền đem hy hữu dược thảo cũng giống Vân Thường nói như vậy thu hồi tới. ba người vẫn luôn ở tuyệt long lĩnh chỗ sâu trong đái bảy ngày này bảy ngày phương đông nhan liền phụ trách dùng uy áp hù dọa linh thú luyện tu cẩn cùng vân thường tắc vùi đầu hái thuốc thẳng đến luyện tu cẩn đoán giận nhẫn chữ vật đầy sớm biết rằng liền nhiều mang hai cái nhẫn chữ vật tới hảo vân thường cũng dừng tay di vân thường ngươi nhẫn chữ vật như thế nào như vậy có thể trang còn không có mãn vân thường ý thức được chính mình sơ sót vỗ vô, vô tay nói ta không có ngươi ngắt lấy mau Cho nên ngắt lấy dược thảo so ngươi giảm rất nhiều. Luyện tu cần nghĩ đến rốt cuộc chính mình có tu vi ở. Đích sát so vân thường đơn thuần dùng sức khí hái thuốc muốn mau nhiều, gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh dược thảo, ta giúp ngươi thải chút đi. Hảo. Vân thường cũng không khách khí, vì thế luyện tu cần giúp vân thường thải khởi dược thảo tới. Phương Đông Nhan nằm nghiêng ở một thân cây thượng, tiêu chân, một tay gối, một tay thưởng thức một quả lá cây, nhìn phía dưới bận rộn hai người. Kêu nha đầu nhưng một chút cũng không chậm, chẳng lẽ nàng cái kia nhẫn chữ vật so với chính mình chữ vật năng lượng còn muốn đại. Hảo. Lại hái hai cái canh giờ, thiên tối sầm xuống dưới, vân thường chuyển biến tốt liền thu. Đây. Luyện tu cần đem trong tay dược thảo đưa cho vân thường. Vân thường gật gật đầu, bất mãn nữa liền khiến cho hoài nghi, thu hồi dược thảo, tìm kiếm phương đông nhan, liền thấy nhánh cây trùng loáng thoáng hồng bào, như nhau mới gặp ngày ấy lười biếng như hỏa. Thanh quý như lưu, mị trước người mắt, bước người tâm hồn. Thấy Vân Thường nhìn qua, hồng bào tung bay, lóa mắt như dương thiếu niên khinh thân dừng ở Vân Thường trước mặt, đủ rồi. Ân đã đầy. Vân Thường nhấp nháy một chút đôi mắt. Còn muốn có thể trang ở ta nhẫn chữ vật. Đã đầy, đây là còn muốn. Phương Đông Nhan Ma xui quỷ khiến nói. Vân Thường ngẩn ra, vội vàng lắc đầu, đã rất nhiều, ta lại không thể luyện đan, vậy là đủ rồi. rất nhiều dược thảo nàng nhưng đều là dùng ý niệm thu vào ma linh không gian nàng dược thảo có thể so luyện tu cẩn muốn nhiều rất nhiều lần không gian chính là như vậy so nhẫn chữ vật hảo, nhẫn chữ vật chính là phải dùng tay sờ đến đồ vật mới có thể thu vào đi không gian chỉ cần nàng nhìn đến một cái ý niệm là được thiên muốn đen chúng ta rời đi đi phương đông nhan chặn ngang bế lên vân thường ngự không dựng lên luyện tu cẩn chạy nhanh theo sau đuổi kịp nhan ngươi chậm một chút ta chính là vừa mới có thể ngự không phi hành đuổi không kịp ngươi hắn là ở an lang tà thảo quả tử liên tiếp thăng cấp ngũ cấp mới thăng cấp đến vương giai chỉ có tới rồi vương giai trở lên mới có thể ngự không phi hành trước kia chỉ là có mượn lực điểm mới có thể bay vọt mà thôi đến là luyện mấy ngày khá vậy không thuần thục không nhiều lắm luyện luyện như thế nào có thể thục đều vương giai tăng cấp liền ngự không phi hành còn không thể tùy ý nắm giữ mất mặt phương đông nhan chỉ để lại một câu luyện tu cẩn một nghẹn nghĩ đến phương đông nhan nghịch thiên thiên phú không hề ngôn ngữ vì thế nhàn nhã hồng bào thiếu niên phía sau đuổi theo một cái siêu siêu vẻo vẻo áo bào trắng thiếu niên tuyệt long lĩnh diện tích thực rộng lớn chờ bọn họ tới rồi tuyệt long lĩnh ngoại áo bào trắng thiếu niên thân ảnh không ở nghiêng lệch đã có thể thưởng thức một chút vô biên màu xanh lục cảnh đẹp vân thường vẫn luôn bị phương đông nhan ôm ngay từ đầu còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem luyện tu cẩn thời gian lâu rồi liền cảm thấy nhàm chán Hơn nữa này bảy ngày đích sắc rất mệt, ngáp một cái sau liền ngủ rồi. Phương Đông Nhan nhẹ nhàng ở nàng trên người thiết tiếp theo tầng kết giới, như vậy phong liền thổi không đến nàng, tốc độ cũng chậm chút, phi thực ổn. Chờ rơi xuống đất sau, hắn mới triệt hồi kết giới, đánh thức Vân Thường. Ra tới. Vân Thường rủi rủi mắt, nhìn nhìn chung quanh. ân nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta ăn cơm sau lại tiếp tục lên đường. Phương Đông Nhan đem nàng phóng tới trên mặt đất. vân thường giật giật cánh tay chân sẽ phi chính là mau à chúng ta đi vào khi đi rồi vài thiên đâu cũng không phải là luyện tu cần cảm xúc sâu nhất ta tới nấu cơm vân thường hoạt động một chút sau nói luyện tu cần cười nói ta tới hỗ trợ phương đông nhan nhìn công việc lưu bù lên hai người bình tĩnh lấy ra một cái cái đệm khoanh chân ngồi ở mặt trên xem xét một chút linh sủng trong không gian hóa thành nguyên hình đã mặc sau đó nhắm mắt tu luyện Luyện tu cẩn đã rất quen thuộc vân thường nấu cơm quá trình đơn giản như vậy quá trình như thế nào liền ăn ngon như vậy đâu? Chẳng lẽ thật là vân thường kia độc hữu không chế dược thảo cùng nguyên liệu nấu ăn thời kỳ sinh trưởng cùng tốt nhất phát huy kỳ nguyên nhân làm tốt cơm phương Đông nhan cũng vô dụng đều liền rời khỏi tu luyện vân thường chửi thầm một câu thiên tài cư nhiên còn như vậy nỗ lực chính mình một cái phế vật chẳng phải là càng muốn nỗ lực ăn cơm xong suốt đêm tiếp tục lên đường. Trên đường gặp một ít vương dai dưới tu vi từ tuyệt long lĩnh trở về người, bảy ngày trôi qua, một đám còn kinh hồn chưa định bộ dáng Con hào trời tối, không có người chú ý tới ngự không bay qua bọn họ. Tới rồi bọn họ tới khi ngồi truyền tống trận thành trấn kim du trấn, phương đông nhan nhìn xem truyền tống trận phương hướng chen trúc đám người, xoay người nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường chấp trước mắt, hắn như vậy nhìn chính mình làm gì? Chẳng lẽ là rồi dám đưa không tiễn chính mình đi Nguyệt Hồ Đan Viện? cái kia, ngươi có việc có thể đi trước, ta có tinh tệ, còn có tu cẩn cùng đường đi Nguyệt hồ đan viện, không có việc gì. Phương Đông nhan đôi mắt tối sầm lại, chính mình từ cùng vân thường mới quen đến bây giờ, một tháng nhiều, này hơn một tháng, bởi vì nàng đánh vỡ quá nhiều chính mình quy tắc, hắn chưa từng tưởng ở thanh xuyên đại lục lưu lại cái gì, bởi vì hắn biết chính mình sớm muộn gì phải rời khỏi. Lúc trước luyện tu cẩn là cái ngoại lệ, khi đó hắn thật sự quá yêu cầu một cái bằng hưu. Hiện giờ Vân Thường là một cái khác ngoại lệ, mà cái này ngoại lệ đã làm hắn có chút hoảng hốt, không thể còn như vậy đi xuống. "Cẩn, Vân Thường liền làm ơn ngươi. Nhan, cùng ta còn khách khí như vậy, nói nữa, Vân Thường chính là ta nhận hạ muội muội, đương ca chiếu cố muội muội không phải hẳn là sao?" Luyện tu Cẩn lúc này lại là cái kia nho nhã tuấn lãng phiên phiên dài công tử, như nước ánh mắt nghi hoặc ở phương Đông Nhan trên mặt sẽ qua. chính là còn không đợi hắn nhìn ra cái gì phương đông nhan đã xoay người rời đi xúc điệu thành thốn trong chớp mắt liền biến mất thân ảnh luyện tu cẩn trố mắt một chút sau đó ý vị thâm trường nhìn mắt vân thường vân thường biểu tình thực đạm, hắn cũng không thấy ra cái gì tới hắn hạng nhất đôi chính mình sức quan sát rất có tin tưởng chính là này hai người thật đúng là thâm tàng bất lộ làm hắn nhìn không ra chút nào cảm xúc tới vân thường đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm Ta làm người đi an bài, ngày mai chúng ta lại ngồi truyền tống trận rời đi. Hảo. Vân Thường đi theo luyện tu cẩn hướng thành trấn bên trong đi đến. Hai người rời đi sau, một đạo thân ảnh vội vàng chạy tiến một nhà khách điếm, tiểu thư, cái kia Vân Thường không chết. Phía trước cửa sổ một đạo hiểu điệu thân ảnh chậm rãi xoay người, tuyết trắng làn váy xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, nhan vương đâu. Nhan vương đem Vân Thường làm ơn cấp luyện thiếu chủ liền rời đi. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Tạ Thiên Lan ngữ khí sâu kín nói. Nô tỷ minh bạch. Trở về báo tin thị nữ theo tiếng sau đi ra ngoài. Tạ Thiên Lan lạnh lùng con con khỏe môi. Vân Thường, xem ra ông trời đều không giúp ngươi đâu. Ở Kim Du trấn muốn một người mệnh quả thực quá dễ dàng. Thấu chương xong Chương 46 nguy cơ tiến đến. Chương 46 nguy cơ tiến đến. Vân Thường còn không biết nguy hiểm tiến đến. đi theo luyện tu cẩn đi vào kim du trấn luyện vân các kim du trấn là khoảng cách tuyệt long lĩnh gần nhất thành trấn đừng nhìn thành trấn không có thành trì đại. kim du trấn lại rất phồn vinh trừ bỏ bởi vì nơi này có truyền tống trận bên ngoài chính yếu nguyên nhân là nơi này là lính đánh thuê thiên đường có lính đánh thuê địa phương liền có giao dịch cho nên vô luận là đan dược cùng vũ khí chỉ cần ngươi yêu cầu đổ vật nơi này đều có thể mua được muốn nói nơi này có bao nhiêu phồn vinh Nhìn xem hiện giờ đã nửa đêm, Kim Du chấn còn đèn. Đốt sáng trưng, tiếng người ồn ào sẽ biết. Kim Du chấn là hàng năm suốt đêm suốt đêm như thế. Đi vào luyện vân các, luyện tu cẩn trực tiếp mang theo vân thường đi hắn chuyên trúc sân, cho nàng an bài hảo phòng. Vân thường, nơi này so không được đô thành, nhưng là tổng hảo quá trụ khách điếm. Luyện tu cẩn cảm thấy vân thường vẫn luôn ở tại phương Đông Nhan Nhan Vương Trong Phủ, phương Đông Nhan Trụ địa phương, hắn qua quen thuộc. Mọi thứ tinh xảo, mỗi loại đồ vật lấy ra tới đều giá trị liên thành, đừng nói luyện vân cắt chính là hoàng cung đều so không. Vân thường đạm đạm cười, ta trước kia chính là ở tại trong thôn, nơi này điều kiện đã tốt quá nhiều. Luyện tu cẩn mẩn ra, mới nhớ tới vân thường là ở kim nguyệt ngoài thành một cái trong thôn lớn lên. Vân thường đạm nhiên rộng rãi khí chất tổng làm hắn cho rằng vân thường xuất thân cao quý, xem nhẹ nàng là từ một cái thôn trang nhỏ ra tới sự thật. Kim Du Trấn suốt đêm đều thực náo nhiệt, nơi này lính đánh thuê rất nhiều, cũng thực loạn, không cần một người đi ra ngoài, ngươi không có tu vi quá nguy hiểm. Luyện Tu Cẩn lại dặn dò nói. Vân Thường gật gật đầu, biết Luyện Tu Cẩn là hảo ý, mấy ngày nay rất mệt, ta rửa mặt sau liền nghỉ ngơi. Hảo, ta làm người cho ngươi đưa nước cấm tới. Luyện Tu Cẩn thấy Vân Thường nói như thế yên tâm, hắn tới Kim Du Trấn, còn muốn xử lý một ít luyện vân các sự. hồi đan viện sau hắn chuẩn bị toàn thân tâm tu luyện cùng luyện đan hắn chí hướng trước nay cũng chưa cực hạn ở thanh xuyên đại lục ở biết được phương đông nhan không phải thanh xuyên người sau hắn càng là bức thiết muốn tăng lên thực lực không nghĩ bị này duy nhất tán thành bạn tốt ném qua xa nước ấm đưa tới đích xác thực mau ở tuyệt long lĩnh đãi 10 ngày nhiều rốt cuộc có thể hảo hảo tắm rửa một cái vân thường đem vân diễn phóng tới trên giường thoải mái phao tắm rửa đổi thân sạch sẽ váy háo Đương nhiên vẫn là vải bông váy, ngồi ở trên giường, nhìn xem vân diễn còn không có tỉnh bộ dáng ý niệm vừa động, liền vào ma linh không gian. Vân thường vừa tiến đến, ma linh liền xuất hiện ở nàng bên cạnh, chủ nhân, ngươi như thế nào lộng tiến vào nhiều như vậy dự thảo? Ngươi làm sao vậy? Vân thường nhìn ma linh rõ ràng màu đen so màu trắng thâm rất nhiều, nếu là đêm, hẳn là nhìn không thấy hắn một nửa kia thân mình, kinh ngạc hỏi. Chủ nhân! vốn dĩ ma linh không gian linh khí liền so ma khí nhiều chủ nhân lại đưa vào tới như vậy nhiều niên đại rất cao dược liệu hiện giờ linh khí càng nhiều cho nên ta liền biến thành như vậy ma linh buồn bực cực kỳ nhìn vân thường hô hô hướng trong ném dược thảo hơn nữa đều là dài quá mấy vạn năm dược thảo này linh khi đến là so dung hợp thiên linh châu cùng ma linh châu là hấp thu linh khí còn muốn thuần tịnh ma khí bị linh khí cường thế áp đến vân thường một phách chán xong rồi Phương Đông Nhan đã rời đi Kim Du Trấn, chính mình như thế nào đem ma thiên kính sự cấp đã quên, cái này hảo, khi nào mới có thể tái kiến Phương Đông Nhan. Nếu là hắn trực tiếp rời đi thanh xuyên đại lục, chính mình đi nơi nào tìm hắn đi. Bất quá hắn phải rời khỏi tổng muốn cùng luyện tu cẩn thấy một mặt đi, chính mình cùng luyện tu cẩn nói một tiếng, làm hắn nhìn thấy Phương Đông Nhan thời điểm nói cho hắn một tiếng, chính mình có việc tìm hắn, hắn hẳn là sẽ đến đi. Khu khu. Ta không phải cô ý a, chính là thanh xuyên đại lục cũng không có mang ma khí đồ vật ta. Vân thường cũng không dám chính đại quang minh tìm mang ma khí đồ vật, kia còn không lập tức đã bị người cấp trở thành ma tộc lộng chết. Hiện tại ngẫm lại, cái này ma linh không gian thật đúng là thực phiền toái đâu. Chủ nhân nhanh lên đem ma thiên kính tìm đến đây đi. Ma linh cảm thấy chính mình trở nên càng xấu tâm tình thực buồn bực. Hảo hảo, ta tận lực, đúng rồi, ta đưa vào tới dược liệu đâu. Vân Thường chạy nhanh chuyển biến đề tài. Đều ở bên kia, bất quá hiện giờ chủ nhân chính là nhìn không tới dự thảo, nghĩ muốn cái gì, chủ nhân trực tiếp dùng ý niệm lấy đi. Ma Linh chỉ chỉ linh khí nồng đậm kia một bên, sương mù tràn ngập căn bản là cái gì cũng nhìn không thấy. Ách! Vân Thường vô ngữ, này còn không bằng nhẫn chữ vật đâu, ít nhất nàng có thể nội coi nhìn đến bên trong đều có cái gì, xem ra này ma thiên kính thật là phải nhanh một chút làm ra a. đúng rồi ma linh ta không thể tu luyện linh sủng không gian nội không có linh khí linh sủng không thể trụ ta linh sủng có thể hay không trụ tiến ma linh không gian tới a vân thường nhớ tới vân diễn tới nơi này linh khí như vậy nồng đậm nếu có thể nói vân diễn có phải hay không khôi phục càng mau chút lại vô dụng trở về sau hắn khôi phục lòng thân cũng có địa phương đại a đương nhiên có thể a chủ nhân linh sủng vô luận là tu luyện linh khí vẫn là ma khí cũng chưa quan hệ Ở ma linh trong không gian tu luyện tu vi tăng trưởng càng mau. Ma linh đôi mắt sáng lên tới, chủ nhân không có tu vi cư nhiên có thể khế ước linh sủng, nếu đem linh sủng bỏ vào đến chính mình không phải có bạn. Hảo, về sau mỗi ngày buổi tối ta liền đem vân diễn đưa vào tới. Luyện tu cần biết vân diễn tồn tại, nếu là vân diễn đống nhiên không thấy, hắn khẳng định muốn hoài nghi, chính mình cũng không thể đem ma linh không gian tiết lộ đi ra ngoài, rốt cuộc. Thiên Linh Châu cùng Ma Linh Châu chính là thần ma đều mơ ước đồ vật, tuy rằng hiện tại hai quả hạt châu dung hợp thành Ma Linh không gian, nhưng là trong không gian chính là có một nửa ma khí, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, lấy chính mình con kiến lực lượng, chỉ có đường chết một cái. Nga! Ma Linh trong lòng thật cao hứng. Nếu nhìn không thấy những cái đó dự thảo, Vân Thường cũng không ở trong không gian nhiều đãi, ra không gian, ôm vân diễn ngủ. Luyện tu cần đi vào luyện vần các trước đường. Kim Du chấn luyện vần các quản sự cùng hắn hội báo các sự tình. Mà Kim Du chấn lớn nhất dòng binh đoàn lang lệ dòng binh đoàn nên đón một vị thần bí khách nhân. Vị khách nhân này ăn mặc áo đen, đầu đội màu đen đấu lạc. Nói chuyện thanh âm rõ ràng là dùng quá biến âm đan. Liền nam nữ đều phân không rõ. Người tới tay vừa động, một túi lam tinh tệ liền ném ở trên bàn. Lang lệ dòng binh đoàn đoàn trưởng đàm cắt xem mắt người tới, dối tay mở ra túi. Nam vạn làm tinh tệ. Các hạ muốn làm cái gì mua bán? Mua một người mệnh? Rong binh đoàn tuy rằng cái gì sinh ý đều làm, nhưng là phần lớn Rong binh đoàn chỉ tiếp đang lúc sinh ý, tỷ như áp tiêu, tìm vận, bảo hộ từ từ, lang lệ Rong binh đoàn bởi vì thực lực rất mạnh, cho nên ngầm cũng tiếp một ít giết người cướp của sinh ý, như vậy kiếm tinh tệ nhiều. Nếu người này đi thẳng vào vấn đề nói muốn cho bọn họ giết người, xem ra đối bọn họ lang lệ Rong binh đoàn thực hiểu biết, Người nào mệnh như vậy tiện? Đàm cắt lời này ý tứ chính là năm vạn làm tinh tệ liền tưởng mua một người mệnh, quá tiện nghi đi. Đàm đoàn trương thật đúng là nói đúng, nữ nhân này chẳng những mệnh tiện, người lớn lên còn thực xấu, hơn nữa vẫn là cái không có tu vi phế vật. Đàm cắt ngần ra, một cái không có tu vi phế vật, vẫn là cái nữ nhân, bất luận kẻ nào động động ngón tay là có thể nghiền chết, như thế nào người này còn lấy 5 vạn làm tinh tệ tới mua mạng người đâu. Các hạ không phải nói dơ đi, người như vậy còn dùng chúng ta lính đánh thuê động thủ. Tự nhiên là bởi vì không có phương tiện ra tay, đàm đoàn trưởng là tiếp vẫn là không tiếp này đơn sinh ia. Thanh xuyên đại lục tinh tệ phân biệt là lục, lam, hoàng, hồng, tím, 10 cái lục tinh tệ tương đương một quả lam tinh tệ, lấy này loại suy, 5 vạn lam tinh tệ tuy rằng không tính nhiều, nhưng là cũng đủ mua mấy cái chữa thương đang dược, sắt một cái phế vật cũng không hưởng chuyện gì. Năm vạn lam tinh tệ sát một cái phế vật thật là không ít. Người ở luyện vân các luyện thiếu chủ trụ trong viện, ta không hy vọng nàng còn có thể nhìn đến mặt trời của ngày mai. Cái gì? Muốn giết người là luyện vân các người. Đàm cắt tức khắc cả kinh, luyện vân các bọn họ lính đánh thuê cũng không dám trọng. Liên vân các không nói có được nhất toàn dự thảo, chính là trừ bỏ các đan viện có được nhiều nhất luyện đan sư thế lực, ai dám chọc a? Đàm đoàn trưởng gấp cái gì? Nàng không phải luyện vân các người. Chỉ là ở nhờ một đêm mà thôi, lúc này, luyện tu cẩn ở phía trước đường, thủ vệ tự nhiên âm thầm bảo hộ hắn đâu, nói nữa các ngươi sẽ không ngây ngốc đánh lang lệ dòng binh đoàn cờ hiệu đi giết người đi. Đàm cắt nghe xong, ngẫm lại nói, nếu đêm nay luyện vân các nhúng tay đâu. Đàm đoàn trưởng lời này cũng không biết xấu hổ nói, sắc một cái phế vật còn muốn kinh động toàn bộ luyện vân cắt. Đàm cắt sắc mặt tối sầm, từ tục tiểu nói ở phía trước hảo. năm vạn Lam Tinh Tệ còn không đáng giá làm ta các huynh đệ đi liều mạng, càng không đáng giá đáp thượng toàn bộ lang lệ. Các ngươi lập tức hành động, đêm nay nếu không thể đắc thủ, này đó Lam Tinh Tệ liền đưa các ngươi. Hảo, các hạ sảng khoái. Đàm các nghe thấy cái này bảo đảm trong lòng nối lỏng. Bất quá, đàm đoàn trưởng không cần bởi vì những lời này mà có lệ ta, tuy rằng không có phương tiện giết cái kia phế vật, nhưng là xử lý các ngươi một cái dòng binh đoàn, vẫn là thực dễ dàng. như vậy rõ ràng uy hiếp nói đàm cắt tự nhiên nghe được ra tới dám nói như vậy nói minh có nắm chắc hắn thấy nhiều đại gia tộc nội đấu nghĩ trước mắt hẳn là cũng là loại tình huống này hắn đến là không lo lắng chúng ta là dựa vào này ăn cơm chỉ cần tiếp đơn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó hảo ta đây liền chờ nghe các ngươi tin tức tốt nhớ kỹ nữ nhân kia trên mặt có vết sẹo người áo đen xoay người rời đi nhìn người nọ biến mất thân ảnh Rốt cuộc có người thấp phòng nói, đại ca, muốn hay không phái người theo sau nhìn xem. Người này thấy thế nào đều có chút quái. Người cho rằng hắn thật là một người tới. Chúng ta tiếp đơn làm buôn bán, chuyện khác không cần lo cho. Đàm cắt nhũ mày, đây chính là hắn nhiều năm qua có thể giữ được mạng nhỏ nguyên nhân, bởi vì hắn thức thời, biết chính mình cái gì nên làm cái gì không nên làm, người nào có thể đắc tội người nào không thể trọc. Nếu người này trang điểm thành như vậy chính là không nghĩ làm cho bọn họ biết thân phận, nếu hắn phái người theo sau, chỉ sợ lang lệ dòng binh đoàn liền phải từ trên đời này biến mất, như vậy hiểm hắn không thể mạo. Chính là việc này tổng cảm thấy có điểm không thích hợp đâu. Chúng ta ở Kim Du trấn nhiều năm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tá túc mượn đến luyện vân các thiếu chủ trên đầu. Này tâm đều có chút hoang mang rối loạn. Một cái phế vật mà thôi, kêu hai cái mặt sinh người đi. làm cho bọn họ đem sở hữu có thể chứng minh thân phận đồ vật đều thu hồi tới, đi nhanh về nhanh, hoàn thành nhiệm vụ sau làm cho bọn họ trực tiếp rời đi, đi mặt khác thành trấn. Đàm cắt hít sâu một hơi, nay đạo lý hắn tự nhiên minh bạch, hắn phỏng đoán luyện tu cẩn hẳn là chịu người gửi gắm, hắn chỉ cần làm sạch xét điểm, hẳn là không có việc gì, hiện giờ đã tiếp đơn, không có đường lui có thể đi. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tấu chương xong. Chương 47 lại thấy Kaka. Ca ca. Chương 47 lại thấy Kaka. Ca ca. Vân Thường đang ngủ ngon lành, liền nghe thấy Ma Linh thanh âm ở trong đầu vang lên, "Chủ nhân, mau tỉnh lại, bên ngoài có người tới, có thực nùng sắc khí." "Có sắc khí?" Vân Thường lập tức liền tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, "Ma Linh, vài người?" "Hai cái, Vân giai lục cấp." Ma Linh liền người tới tu vi cấp bậc đều báo lên đây. làm vân thường cảm thấy ma linh vẫn là rất hữu dụng hai người tới sát nàng nàng cũng không đắc tội người nào a muốn nói đắc tội cũng chính là ngọc quý phi chính là nàng xa ở đô thành chẳng lẽ sẽ phái người ngàn dặm xa xôi tới sát nàng không cần thiết đi nàng thật sự dám hoàn toàn đắc tội phương đông nhan vân thường chút nào không nghĩ tới là bởi vì nào đó ghen ghét nữ nhân đối nàng hạ sát thủ chính là trước mắt làm sao bây giờ Nàng một chút tu vi cũng không có, chẳng lẽ muốn trốn vào trong không gian đi. Nơi này chính là luyện vân các, trốn vào trong không gian, không phải liền bại lộ không gian, không đến sinh mệnh cuối cùng thời điểm nàng tuyệt không có thể tiến không gian trung đi. Vân thường tay vừa động, lấy ra một lọ độc dược tới, đây là nàng ở nhan vương phủ luyện chế độc dược, đều cấp phương đông nhan đối phó lục vi bạch hồ, giống nhau nàng chỉ để lại một lọ. Nàng mở ra nắp bình. Đem dược bình gắt gao nắm ở trong tay, nắm dược bình tay đã tẩm mãn mồ hôi lạnh, tâm cũng dịch cổ họng trối nhanh chóng nhảy lên, chỉ mong chính mình đọc so với kia hai người động tác mau. vân thường ở trong lòng cầu nguyện. Dương màn phiêu động một chút, vân thường biết, người đã vào được, vân diễn bị nàng giấu ở phía sau, nếu không được, nàng liền mang theo vân diễn tiến trong không gian đi. Một đạo hàn mang tức đi một tảng lớn giường màn, vân thường nhanh chóng đem trong tay độc dược chất lỏng quăng đi ra ngoài. A. Chỉ nghe được một tiếng ẩn nhẫn tiếng kêu thẳng thiết, một người thỉnh thịch ngã trên mặt đất, hắn sợ hãi bại lộ thân phận không dám lớn tiếng kêu ra tới. Tuy rằng thấy không rõ, nhưng là có thể nhìn đến một cái bóng đen thống khổ và mẹo, vân thường cả người run rẩy đã chết sao? Làm sao vậy? Một cái khác thanh âm truyền đến. Vân thường tâm cả kinh, xong rồi, hai người không cùng nhau tiến vào, chính là chất lỏng độc dược nàng liền kia một lọ, thuốc bột ở trong phòng căn bản không thể dùng. không có phong khởi không đến hiệu quả lộng không hảo tự mình cũng sẽ trúng độc làm sao bây giờ độc ngươi cư nhiên hạ độc vốn định cho ngươi cái thống khoái xem ra ngươi là không muốn chết thống khoái giảng không nói đạo lý các ngươi giết người còn trách ta hạ độc chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoan chờ các ngươi xa ta phòng trong đen nhánh vẫn thường nhìn không thấy người nói chuyện trông như thế nào nhưng là lại có thể cảm giác được trên người hắn phẫn nộ cùng sát khí chẳng lẽ chỉ có thể trốn vào trong không gian. Người này thân phận nàng không biết, nhưng là muốn sát chính mình, khẳng định là kẻ thù, nếu chính mình trốn vào đi, hắn khẳng định có thể đoán được chính mình có không gian, chính mình không có tu vi, nếu trên người có không gian sự truyền ra đi, vẫn là chính mình kẻ thù hậu quả có thể nghĩ, chính mình tổng không thể cả đời đều tránh ở trong không gian. Liên ở nàng suy tư muốn hay không trốn vào trong không gian thời điểm, một đạo lệnh băng hàn mang chính buôn nàng ngược mà đến, không thể do dự, lại do dự mạng nhỏ liền không có, đang muốn mang theo vân diễn trốn vào trong không gian khi, chính mình ngược chỗ buộc phát ra một đạo bạch sắc quang mang, thẳng đến đối diện mà đi, này ánh sáng cũng làm vân thường thấy rõ đối phương. kia bạch sắc quang mang trực tiếp đâm thủng thân thể hắn, toàn bộ bộ ngực bị xuyên thấu một cái mâm tròn đại lỗ thủng, có thể xuyên thấu qua thân thể hắn thấy hắn phía sau cửa phòng, người nọ hoảng sợ biểu tình động lại ở trên mặt. liền thanh âm cũng chưa tới kịp phát ra về phía sau thẳng tắp đảo qua đi thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất đã chết nương ánh sáng vân thường mới thấy rõ vừa mới bị nàng độc dược hạ độc được người kia chết thảm hại hơn bộ mặt bị nọc độc hủy hoại trên người cũng hư thối rất lớn một mảnh nói không sợ hãi là giả vân thường thân mình run lên muội muội một tiếng tràn ngập thương tiếc thanh âm vang lên vân thường thân mình chấn động Thanh âm này tuy rằng có chút biến hóa, nhưng là cũng rất quen thuộc, đêm khuya mộng hồi, mỗi khi đều có thể nghe được bi thương thanh âm, chỉ là thanh âm này nghe đi lên thành thục không ít, nàng trước mắt, hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh, chậm rãi ngưng thật lên. Chỉ là cái này thân ảnh không phải 78 tuổi nam hải nhi, đã là cái tuấn lãng phi phạm 17 tám tuổi thiếu niên, tia tinh xảo mặt mày cùng vân thường cơ hồ không có sai biệt, chỉ là ngũ quan càng lập thể thâm thúy. trên người vẫn như cũ ăn mặc màu đen áo gấm áo gấm mềm mại phiêu giật đầu vai vẫn như cũ thêu một đóa nở rộ mẫu đơn tự phụ hoa mỹ vừa thấy liền biết thiếu niên thân phận bất phàm thiếu niên vươn hư hảo tay vuốt ve ở vân thường trên đầu thương tiếc cùng bất đắc dị ánh mắt rừng ở trên mặt nàng vết xẻo thượng muội muội là tao nổ cái gì ai hủy hoại nàng dung mạo ai lại muốn sát nàng chính là hiện giờ chính mình chỉ là một đạo hư hảo thân ảnh không giúp được mỗi mỗi bất luận cái gì vội. Thường nhi, đây là ca ca lưu tại trên người của ngươi ấn ký, chỉ có thể bảo ngươi một lần, thường nhi muốn nỗ lực tồn tại, chờ ca ca tới đón ngươi. Thiếu niên bất đắc dĩ lại mang theo sủng lịch thanh âm làm vân thường thể hội nói đến nồng đậm thân tình. ca ca, vân thường cầm lòng không đậu kêu ra tới. Thường nhi, ca ca không có thời gian, nhớ kỹ ca ca nói, tồn tại, thực mau ca ca liền có thể tới đón ngươi. Chờ ca ca mang ngươi cùng đi tìm cha mẹ." Thiếu niên lời nói thực mau nói. Kia ngưng thật thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Vân Thường lao xuống giường vươn tay, muốn lưu lại kia mạt thuộc về thân nhân ấm áp, chính là kia hư ảo thân ảnh biến mất, phòng nội khôi phục hát ám. Vân Thường đi chân trần đứng ở lạnh leo trên mặt đất, trong lòng lại không hề lạnh băng, nguyên lai này một đời chính mình không có bị vứt bỏ, ca ca cư nhiên để lại một mạt hồn ghi tạc chính mình trên người bảo hộ chính mình. Hôm nay càng là cứu chính mình một mạng. Kaka, ca, ca, ngươi ở đâu? Ngươi nói thực mau tới tiếp ta là bao lâu? Cha mẹ làm sao vậy? Đi nơi nào tìm bọn họ? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân thường đẻ ở đấy lòng nghi vân nháy mắt đều hiện lên ở trong đầu. Vân thường, ngươi không sao chứ? Ngoài cửa truyền đến luyện tu cẩn vội vàng thanh âm. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến phòng trong chết tương thê thảm hai người nàng phạm sầu. Cái kia bị độc chết còn hảo giải thích, chính là bị ca giết chết người kia như thế nào giải thích. Nàng nhưng không có buồn sự này. Chủ nhân. Trên giường truyền đến vân diễn thanh âm. Vân diễn tỉnh, nghĩ đến phương đông nhàn nói vân diễn lần này tỉnh lại liền có thể bảo hộ ngươi nói. Vân thường ánh mắt sáng lên, chạy nhanh bỏ lên trên giường, ôm vân diễn cuộn tròn trên giường bên trong. Vân diễn, ngươi khôi phục ra tu vi đi. Vân thường dùng linh thức cầu thông vân diễn. Thôi phục điểm. Vân diện mới từ tu luyện trung tỉnh lại, còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, đã nghe đến phòng nội huyết tinh khí, ngoài cửa luyện tu cẩn tự nhiên cũng nghe thấy được, hắn cũng bất chấp cái gì nam nữ đại phương, trực tiếp đá văng môn vọt tiến vào. Một chân liền giẫm lên bị vân thường ca ca giết chết người nọ trên tay, luyện tu cẩn thân mình một đốn, tay vừa động, lam tâm lửa cháy xuất hiện ở hắn ngón tay thượng. Phòng trong tình cảnh tức khắc kinh hắn cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trên mặt đất nằm lưỡng đạo chết tương và thê thảm thi thể, một cái hoàn toàn thay đổi, rõ ràng là bị độc chết, một cái khác càng thấm người, cư nhiên bị người từ thân thể đào cái lỗ thủng. Vân Thường ôm Vân Diễn hoảng sợ xúc ở trên giường trong một góc. Người không sao chứ? Luyện tu cẩn cảm thấy chính mình đầu có chút không đủ dùng, đây là có chuyện gì? Độc chết cái kia còn hảo thuyết, chính là một cái khác là ai giết chết. Nay phòng trong không có những người khác, hắn biết rõ. Vân Thường lắc đầu, Không có việc gì. Đây là có chuyện gì. Luyện tu cẩn cảm thấy chính mình lời này hỏi có chút dư thừa. Bọn họ là tới giết ta. Vân Thường thanh em run rẩy nói. Giết ngươi. Ngươi đác tội ai. Luyện tu cẩn khỏe miệng vừa kéo, không có tu vi còn rất có thể chọc kẻ thù. Vân Thường lại lắc đầu. Ngươi giết. Luyện tu cẩn lại hỏi. Cái kia là bị ta dùng độc dược độc chết, một cái khác là sao tiến vào. ta thiếu chút nữa liền chết ở trong tay hắn, vừa vặn vân diễn tỉnh lại, giết hắn đã cứu ta. Vân diễn không hiểu ra sao, hắn mới vừa tỉnh lại không tồi, chính là chỗ nào giết người, chủ nhân đây là đang nói dối. Luyện tu cẩn ánh mắt dừng ở vân thường trong lòng ngực vân diễn trên người, ánh mắt co rụt lại, này linh sủng là cái gì tu vi? Nhìn nhìn lại trên mặt đất kia bị đảo cái lô thủng thi thể, sắt cá nhân mà thôi, này nhìn qua thực đáng yêu linh sủng như thế nào như vậy hung tàn. nhìn nhìn lại cái kia bị độc chết người hắn khỏe miệng chịu chịu hào đi không có tu vi chủ nhân thủ đoạn cũng đủ hung tàn có tu vi linh sủng như thế nào làm đều không quá phận việc này ta phái người đi cha ngươi đổi cái phòng nghỉ ngơi ta sẽ phái người canh giữ ở sân chung quanh như vậy sự sẽ không lại phát sinh luyện tu cẩn trong lòng có chút ấy náy nhan đem người giao cho hắn chính là hắn lại thiếu chút nữa làm vân thường chết ở hắn địa bàn thượng cũng là hắn sơ sót Căn bản không nghĩ tới cái gì tu vi cũng không có vân thường, cư nhiên cũng có kẻ thù, càng không nghĩ tới có người dám khiêu khích luyện vân các quy nghiêm Vân thường ôm vân diễn xuống giường, luyện tu cẩn xem nàng trần chủi chân liền phải đi ra ngoài, chạy nhanh đem giày cho nàng lấy lại đây, mặc vào giày. Nhìn luyện tu cẩn cho nàng đem giày lấy lại đây, vân thường trước mắt lại hiện ra nhà mình ca ca thân ảnh, nếu ca ca tại bên người, sẽ đem nàng chiếu cố càng tốt đi. Rời đi huyết tinh phòng, luyện tu cần làm vân thường trụ đến hắn phòng cách vách loan cắt trùng nơi này cách hắn gần nhất, cũng phương tiện người bảo hộ. Nhìn vân thường nghỉ ngơi, luyện tu cần lại về tới kia nằm lưỡng đạo thi thể phòng, hắn mắt sáng như đuốc đem phòng nhìn một lần, trong cơn giận dữ, chà, nhìn xem là ai cư nhiên đem ta luyện vân cắt đều không bỏ ở trong mắt. Đúng vậy, đem này hai cái thi thể quải đến trấn nhỏ nhập khẩu đi, làm người nhìn xem. dám ở luyện vân các xúc phạm người có quyền thế kết cục Mặt khác treo giải thưởng, có người biết này hai người thân phận, thường một vạn tử kim tệ. Này hai người trên người không có bất luận cái gì chứng minh thân phận đồ vật, rõ ràng là cố ý, cũng thuyết minh sau lưng người liền ở kim du Trấn vẫn là hắn biết đến người, người như vậy như thế nào có thể làm hắn ở kim du trấn tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Hơn nữa hắn còn muốn điều tra rõ này muốn vân thường mệnh sau lưng người là ai. Cái kia đi lang lệ dòng binh đoàn mua vân thường mệnh người lạng yên đi tới tạ thiên lan phòng, bắt lấy đấu lạc, cởi áo đen, rõ ràng là tạ thiên lan tùy thân thị nữ. Thiếu thư, đã làm tốt. Tạ thiên lan vẫn luôn không ngủ, nhưng có người đi theo ngươi. Không có, nô tỳ cố ý vòng mấy cái địa phương thay đổi mấy thân quần áo sau mới trở về. Khi nào có thể làm hảo? Nô tỳ đã nhắc nhở bọn họ, lúc này hẳn là đã động thủ. Hảo. phái người đi xem xét một chút, có tin tức tốt lập tức nói cho ta. Tạ Thiên Lan tâm tình tức khắc sung sướng chút, cởi quần áo, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lang lệ trong binh đoàn, sát cái không có tu vi phế vật còn không đến mức thất thủ. Thấu chương xong. Chương 48 ta không kén ăn. Chương 48 ta không kén ăn. Như vậy lăn lộn vân thường đến là không có buồn ngủ, ca ca nói không ngừng ở nàng trong đầu tiếng vọng, đưa chính mình tới nơi này thời điểm. KK tuyệt vọng không cho nàng trở về, hiện giờ lại nói muốn tới tiếp nàng, hơn nữa cha mẹ còn không biết tung tích, từ này tam điểm tới xem, năm đó hẳn là cha mẹ đã xảy ra chuyện, ca, ca giữ không nổi nàng đem nàng đưa tới nơi này, hiện giờ Kaka có bảo hộ nàng năng lực, cho nên muốn tiếp nàng đi trở về. Còn có một loại khả năng, năm đó là cha mẹ ở cùng đường dưới tình huống, đem không có tu vi nàng đưa tới nơi này, mà Kaka ca ca hẳn là có thể bảo hộ chính mình. Càng muốn tâm tình càng loạn, nói ngắn lại, thực lực rất quan trọng, mặc dù trở lại ca, ca bên cạnh, có ca, ca bảo hộ, chính mình không có tu vi cũng là ca ca chói buộc, này một đời nàng không cần đương bất luận kẻ nào chói buộc. Bởi vì chói buộc tới rồi không đường có thể đi dưới tình huống chính là bị từ bỏ cái nào. Vân diễn, ngươi khôi phục nhiều ít. Vân thường lúc này mới nhớ tới Vân diễn tỉnh, khôi phục nhiều ít tu vi A. Một tầng, nơi này linh lực tạp chất quá nhiều. Vân diễn có chút buồn bực nói, một tầng, có bao nhiêu lợi hại? Vân thường không biết vân diễn một tầng thực lực có bao nhiêu lợi hại. Hừ, luyện tu cần như vậy ta có thể nháy mắt hạ gục hắn. Vân diễn ngạo kiều nói, hắn là ai à, hắn là long tộc đều không thể nề hà diễn, một tầng thực lực ở này đó nhỏ yếu nhân loại trước mặt cũng đã rất cường đại. Vân thường ánh mắt sáng lên, chỉ khôi phục một tầng, vân diễn liền như thế lợi hại, nàng tâm nối lỏng. Ít nhất tái ngộ cho tới hôm nay sự nàng không phải liền một chút tự bảo vệ mình chi lực đều không có người. Vân diễn, ta đưa ngươi đi cái địa phương, nơi đó linh khí thực thuần tịnh, thích hợp ngươi tu luyện, bất quá tạm thời ngươi chỉ có thể buổi tối đi vào. Vân diễn còn không có phản ứng lại đây, đã bị vân thường cấp đưa vào ma linh trong không gian, Hắn chố mắt nhìn trước mắt xấu không muốn không muốn tiểu hài nhi, có chút ốc. Ma linh, vân diễn là ta linh sủng. Về sau buổi tối hắn liền ở trong không gian tu luyện, ngươi chiếu cố một chút. Vân thường thanh âm truyền vào ma linh cùng vân diễn trong đầu. Vân diễn bừng tỉnh, hắn ngủ một giấc mà thôi, chủ nhân như thế nào liền làm ra tới một cái không gian, này không gian còn như thế nghịch thiên, cư nhiên linh khí cùng ma khí đều có. Ngươi chính là chủ nhân linh sủng. Nguyên lai là con rồng, di trong thân thể cư nhiên có hỗn độn căn nguyên tri lực, cũng không tệ lắm. Ma Linh đem vân diễn cấp đánh giá một phen sau, vừa lòng gật gật đầu, chủ nhân cái này linh sủng cũng không tệ lắm, tăng lên không gian rất lớn. Hừ, vân diễn ngạo kiều rời mắt, cái này tiểu thí hải nhi như thế nào đem chính mình xem như vậy đấu? Ta chính là này không gian khí linh, nơi này trừ bỏ chủ nhân chính là ta nói tính. Ma Linh tâm tư cũng không ít. Vân diễn tức khắc héo, chẳng lẽ một cái tiểu thí hải nhi cũng muốn đứng ở hắn trên đỉnh đầu. Thấy hắn không nói lời nào, ma linh tay nhỏ vung lên, liền đem vân diễn cấp ném tới màu trắng sương ngủ. Vân diễn ngao ô một tiếng, đây là nơi nào, như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Trong không gian nhưng đều là hỗn độn chi khí, ngươi nhanh lên tu luyện, hảo bảo hộ chủ nhân. Hôm nay sự ma linh chính là xem đến rõ ràng, đem hắn sợ hãi, hắn nhưng không nghĩ vừa mới dung hợp thành không gian liền lại muốn lâm vào luân hồi chung, không biết khi nào tỉnh lại. Vân diễn lúc này mới phát hiện, quanh thân linh khí đặc biệt thuần tịnh, cùng hắn trong thân thể lúc sinh ra tự mang linh khí không có sai biệt, tức khắc đem ngạo kiểu phiết ở sau đầu, ngay tại chỗ nằm sắp xuống, nhắm hai mắt lại. Vân thường biết đêm nay sát nàng không thành công, tất nhiên sẽ không có lần thứ hai, rốt cuộc luyện vân các cũng không phải là dễ trọng, này đã tương đương đánh luyện vân các mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, vân thường lên sau, rửa mặt trải đầu một chút, ý niệm vừa động, Vân diễn liền từ trong không gian trở lại túi, đã không có thuần tịnh nồng đậm linh khí, hắn rời khỏi tu luyện, từ túi vương đầu, nhìn nhìn. Buổi tối lại đưa ngươi đi vào. Vân thường xoa xoa hắn đầu, liền đi tìm luyện tu cẩn. Mới ra cửa phòng, một cái thị vệ xuất hiện ở nàng trước mặt, Vân cô nương, thiếu chủ không ở trong phòng, thiếu chủ nói phải đợi một ngày lại rời đi kim du Trấn, cơm sáng lập tức liền cấp Vân cô nương đưa tới. Vân thường minh bạch, hẳn là tối hôm qua sự không xong xuôi nàng gật gật đầu về phòng chờ một lát cơm sáng liền đưa tới vân diễn ăn cơm sáng vân diễn ló đầu ra dùng cái mũi ngửi ngửi sau đó ghét bỏ ruột trở về đây là thứ gì một chút cũng không thể ăn người là lòng không phải cẩu vân thường buồn cười đem hắn từ túi ôm ra tới vân diễn dãy rủa một chút chính mình lại nhảy hồi tối chung khó ăn không ăn vân thường hết trôi nói rồi Chỉ có thể chính mình ăn, ăn một lát, khó trách Vân Diễn ghét bỏ, thật là không thế nào ăn ngon. Nhưng là Vân Thường không có bắt bẻ, vẫn như cũ không nhanh không chậm ưu nhã ăn. Còn không có ăn xong, luyện tu cẩn liền từ bên ngoài đã trở lại, thấy Vân Thường ở ăn cơm, hét lên, Vân Thường, làm sao bây giờ, ăn ngươi làm sao khi ăn xong, những người khác làm cơm thật sự nuốt không đi xuống A. Không bị đói. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cư nhiên còn ăn như vậy hương. Luyện tu cẩn nhìn nhìn vân thường, vốn dĩ bọn họ luyện vần các đầu bếp ở Kim Long Quốc cũng là số một số 2, chính là ăn qua vân thường làm cơm, hắn liền cảm thấy này đồ ăn rất khó nuốt xuống. Ăn no là được, ta không cái ăn. Vân thường ăn no sau buông xuống chiếc đũa Nghĩ đến vân thường trước kia ở trong thôn sinh hoạt tất nhiên thực vất vả, luyện tu cẩn không ở dối dám này thức ăn. Ngươi biết tối hôm qua tới giết ngươi hai người là ai người sao? Luyện tu cẩn nhìn mắt Vân Thường, hắn cho rằng tối hôm qua Vân Thường chấn kinh sau, hôm nay sẽ không có gì tinh thần đâu, không thể tưởng được khôi phục nhanh như vậy, giống như tối hôm qua chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Người tra được. Lang lệ Doanh binh đoàn. dong binh đoàn. Vân Thường không nghĩ tới tối hôm qua tới sát nàng người, cư nhiên là dong binh đoàn người, cư nhiên muốn người tới sát nàng, như vậy này sau lưng người liền không dễ dàng điều tra ra. Đúng vậy. Ta dùng một vạn tử tinh tệ làm treo giải thưởng, lang lệ dòng binh đoàn một cái bị chịu ước hiếp lính đánh thuê tới mật báo, nói kia hai người là lang lệ dòng binh đoàn người, tối hôm qua có một cái mang theo đấu lạp văn mặc áo đen người dùng 5 vạn làm tinh tệ mua người mệnh. Người này không tìm được. Vân Thường thực khẳng định, trong lòng còn cảm thán luyện tu cẩn thật là có tiền, một vạn tử tinh tệ a. Đích xác vừa được đến tin tức, ta liền dẫn người sát đi lang lệ dòng binh đoàn, phiến giáp không lưu. Bọn họ đoàn trưởng cũng không biết người nọ là ai. Luyện tu cẩn có chút xin lỗi nói. Phiến giáp không lưu là có ý tứ gì? Vân Thường nhướng mày đầu hỏi. Chính là một cái cũng không buông tha. Luyện tu cần suy nghĩ một chút vẫn là đúng sự thật nói cho Vân Thường. Vân Thường trầm mặc, Luyện tu cẩn cho rằng nàng cảm thấy chính mình quá tàn nhẫn. Vân Thường, có một số việc, liền phải làm được tàn nhẫn chút, mới có thể dọa sợ người, nếu không người trước nát xuống. Người sau tiến lên đánh luyện vần các chủ ý người liền nhiều. Ta minh bạch, ngươi làm đối, Huống chi, lang lệ dòng binh đoàn thị phi bất phân, cái gì sinh ý đều tiếp, ngươi cũng coi như thế dân trừ hại. Vân thường biết hắn hiểu lầm chính mình, cười nói. Luyện tu cẩn ngẩn ra, sau đó cười cười nói, ngươi không chê ta thủ đoạn tàn nhẫn liền hảo. Nay còn không phải là cái cường giả vi tôn thế giới sao. Vân thường nhớ tới mới gặp phương đông nhan khi, hắn chính là nói như vậy. Hắn chỉ nghe nói thế đạo này lấy cường giả vi tôn, thật đúng là chưa từng nghe qua ai đem kẻ yếu đương hồi sự. Cho nên đời trước chính mình là may mắn, nhỏ yếu nhất chính mình lại vào cường đại nhất nam nhân mắt, khó trách ôn thải nhi như thế khó chịu, kỳ thật giống ôn thải nhi giống nhau tưởng chính mình người rất nhiều đi, chỉ là chính mình bị mạch ly bảo hộ thật tốt quá, không biết mà thôi. Trọng sinh nàng cũng đích xác như thế cho rằng, cho nên nàng mới không tiếc hết thể đại giới muốn biến cường. Luyện tu cần bị vân thường như thế thông thấu tư duy làm cho sừng suốt, sau đó thoải mái nói, không có biện pháp, đây là thế đạo cách sinh tồn. Tuy rằng này pháp tắc chúng ta vô pháp sửa đổi, nhưng là vẫn là có thể tả hữu chính mình tâm cùng xử sự, sự nguyên tắc, luôn có vài thứ là pháp tắc cũng không thể ước thúc. Vân thường nhạt nhéo ngữ khí, làm luyện tu cẩn tâm rộng mở thông suốt, hắn tiêu sái cười, vân thường nói rất đúng, ta nói như thế nào lần đầu tiên gặp ngươi liền thuẫn mắt. Nguyên lai like chúng ta có tương đồng tư duy cùng điểm mấu chốt. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Vân thường đạm đạm cười. Nói rất đúng, đi thôi, nguyên bản còn tưởng lưu một ngày tìm xem cái kia sau lương hại người của ngươi, Hiện tại xem ra không cần thiết, nếu không lộ diện, chính là chúng ta nhận thức người. Sớm muộn gì còn sẽ ra tay, như vậy mù quáng tìm không bằng chờ xà xuất động. Luyện tu cẩn cũng không dồi dám. Đích xác như thế. Vân Thường hiện tại cũng không lo lắng, Vân Diễn đã khôi phục một tầng tu vi, chỉ cần không gặp Thượng Tông Giai trở lên cao thủ, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề, xem ra nàng còn muốn mua chút độc thảo luyện chế một ít độc dược. Đi trước đường, ta lại mua chút độc thảo. Vân Thường đối luyện tu cần nói, Hảo, yêu cầu nhiều ít ta đưa ngươi. Luyện tu cần Hảo Phong nói, ta có tinh tệ. Vân Thường nhíu môi, hắn mới sẽ không đơn thuần đưa chính mình độc thảo đâu. Ngươi nha đầu này, ta còn không phải là tưởng ở ngươi luyện độc thời điểm bảng quan một chút sao? Luyện tu cẩn sờ sờ núi Cho nên kia không gọi được, kêu học phí. Hảo hảo, là học phí, chỉ cần ngươi làm ta xem là được. Luyện tu cẩn vừa nghe có môn chạy nhanh nói. Ta học phí thực quý. Hẳn là, hẳn là. Vì thế luyện vân các bọn tiểu nhị liền thấy được trước mắt tình cảnh, bọn họ tôn quý thiếu chủ, dùng định nọt thái độ hướng ra đưa dự thảo. Mà cái kia trên mặt có lưỡng đạo thực xấu vết xẻo vân cô nương, lại còn kén cá chọn canh, cái này không cần, cái kia không cần. Vân thường tuyển một ít độc dược thảo sau, lại tuyển một ít bình thuốc nhỏ, hai người trở lại luyện tu cần sân. Vân thường làm cho luyện tu cần mặt đem độc dược luyện chế thành thuốc bột cùng chất lỏng. Lần này nàng luyện chế 5 loại độc dược, xem luyện tu cần nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai dược thảo còn có thể như vậy dùng. Luyện hảo độc dược đã buổi chiều. Hai người liền rời đi luyện vấn các, hướng kim du chấn truyền tống trận đi đến. nay dọc theo đường đi, vân thường là khắc sâu cảm nhận được kim du chấn phồn hoa, toàn bộ buổi tối cũng chưa nhàn rỗi ban ngày vẫn như cũ như vậy náo nhiệt. đống nhiên vân thường đứng lại chân, luyện tu cẩn cũng dừng bước chân, làm sao vậy? Ta biết mua giết người người của ta là ai? Vân thường lạnh lùng con môi nhìn phía trước cách đó không xa cũng đồng dạng hướng truyền tống trận đi đến tạ thiên lan. Luyện tu cẩn theo vân thường ánh mắt nhìn lại, đôi mắt co rụt lại, nhưng không, hắn như thế nào không nghĩ tới tạ thiên lan người này, người khác không hiểu biết, hắn chính là chính mắt kiến thức quá nàng đối phó đồng môn một cái lớn lên so nàng Mỹ, tu vi so nàng cao sư tỷ, kia thủ đoạn chính là âm ngoan độc ác. Vân thường bước nhanh hướng tạ thiên lan đi đến, luyện tu cẩn thấy thế chạy nhanh đuổi theo, vân thường không có tu vi, đối thượng tạ thiên lan chỉ có có hại phân. Thấu chương xong Chương 49 thu điểm lợi tức. Chương 49 thu điểm lợi tức. Vân Thường, bình tĩnh, ngươi không phải nàng đối thủ. Luyện tu cẩn thấp giọng nhắc nhở nàng. Ta biết, ta chính là phế vật, lại không tìm nàng đánh giặc, dù sao cũng là nhận thức, gặp mặt tổng muốn lên tiếng kêu gọi. Vân Thường hơi hơi mỉm cười, vì một cái căn bản không thèm để ý nàng nam nhân, cư nhiên muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, tâm địa như thế ác độc. Trừ phi phương đông nhan đôi mắt hạt mới có thể coi trọng nàng. Tạ Thiên Lan chính nẹn khuất chuẩn bị rời đi Kim Du Trấn, tối hôm qua nàng vẫn luôn chờ đến hừng đông cũng không chờ đến tin tức tốt, hừng đông sau phái đi điều tra người trở về nói lang lệ dòng binh đoàn bị giết, Kim Du Trấn lối vào treo hai cái tối hôm qua đi luyện vân các khiêu khích người, chết tương thực thảm. Lang lệ dòng binh đoàn bị ai diệt tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng tức giận đem tối hôm qua đi làm việc cái kia thị nữ gọi tới. Làm nàng đi cha vân thường có phải hay không còn sống? Lang lệ dòng binh đoàn bị giết nàng không thèm để ý, chính là nếu như vậy cũng chưa lộng chết ở trong lòng nàng như con kiến giống nhau vân thường, làm nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Thị nữ cũng coi chút nốc, lang lệ dòng binh đoàn cư nhiên liền một cái phế vật đều giết không được. Nàng tự mình đi cha, vừa lúc thấy vân thường cùng luyện tu cẩn ở luyện vân các chính đường, nàng chạy nhanh trở về bẩm báo. Tạ Thiên Lan tuy rằng nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng là cũng biết hiện giờ đã rút dây động rừng, ở Kim Du Trấn không có khả năng giết Vân Thường, lo lắng luyện tu cẩn tra được trên người nàng tới, nay không chuẩn bị rời đi. Tạ Đại Tiểu Thư, Hảo xảo Nga, Tạ Thiên Lan thân mình cứng đờ, sau đó nhìn về phía đi đến nàng bên cạnh Vân Thường, một thân bố váy, phía sau theo đi đường đồng đưa bím tóc, rõ ràng chính là cái thôn cô dạng, lại làm nàng ở trên người nàng nhìn ra ưu nhã tự phụ. chính là nhìn đến trên mặt nàng lưỡng đạo xấu xí vết sẹo làm nàng xem một cái đều ghê tởm mấy ngày ăn không vô đi cơm người là ai Tạ Thiên Lan nâng cầm lên khinh bỉ nhìn nàng Tạ đại tiểu thư không nhận biết ta một cái thôn cô thực bình thường ta nhận thức Tạ đại tiểu thư liền hảo Vân Thường đối nàng thái độ không chút nào để ý Tạ Thiên Lan mày một chọn nàng không nghĩ tới chính mình như thế xem thường Vân Thường nàng còn như thế đạm nhiên có tự mình hiểu lấy liền hảo Vân Thường khỏe môi hơi hơi một câu, hôm nay Kim Du chấn thực náo nhiệt, lang lệ Doanh binh đoàn bị giết, Tạ đại tiểu thư nhưng đi nhìn treo ở Kim Du chấn lối vào hai cổ thi thể. Tạ Thiên Lan tâm nhảy dựng, chẳng lẽ luyện tu cẩn tra được cái gì? Nhàm chán việc có cái gì đẹp? Dứt lời liền đi phía trước tiếp tục đi đến. Phát sinh ở người khác trên người sự đích xác thực nhàm chán. Vân Thường bước nhanh truy quá Tạ Thiên Lan, ngước mắt rất có thâm ý nhìn nàng một cái. Tạ Thiên Lan ngẩn ra, nhìn cùng luyện tu cẩn bước nhanh rời đi vân thường, tổng cảm thấy nàng lời này lời nói ngoại có thâm ý, chính là nàng một cái phế vật có thể làm cái gì. Luyện tu cẩn khó hiểu nhìn vân thường, ngươi như vậy trắng trận táo bạo đắc tội nàng hảo sao. Nàng chính là Nguyệt Hồ Đan Viện học sinh, ngươi rốt cuộc muốn đi Nguyệt Hồ Đan Viện làm hầu dược. Vân thường như một ông thanh đàm thủy mắt nhìn về phía luyện tu cẩn, ta không trắng trận táo bạo đắc tội nàng thì tốt rồi sao. Nàng không phải vẫn là giống nhau muốn đẩy ta vào chỗ chết. Luyện tu cần một nghẹn, đích sát như thế. Vừa mới tạ thiên lan biểu tình hắn xem ở trong mắt, nếu không phải trong lòng có quỷ, lấy nàng thành cao tính tình như thế nào sẽ phản ứng vân thường. Ngươi sẽ không sợ nàng gian lận, làm ngươi vào không được nguyệt hồ đan viện. Luyện tu cần vẫn là cảm thấy vân thường lá gan quá lớn, làm việc quá lô mãng. Ngươi tháng này hồ đan viện viện trưởng đồ đệ là bài trí sao. Vân Thường buồn cười nhìn hắn. Luyện tu cẩn ngẩn ngơ nhìn Vân Thường, nguyên lai like ngươi đã sớm đánh ý kiến hay. Ta chỉ là đương hầu dược, ngươi sẽ không làm không được đi. Này thanh xuyên đại lục còn có so với ta càng thích hợp hầu dược. Đối với chính mình y di thuật cùng đối dược thảo hiểu biết Vân Thường là tương đương tự tin. Kia nhưng thật ra, ngươi yên tâm, một cái hầu dược mà thôi, ta nhất định làm ngươi lên làm. Điểm này Luyện tu cẩn vẫn là dám cam đoan. Bằng không hắn này viện trưởng thủ tịch đệ tử cũng không cần ở đan viện lan lột. Vân Thường quay đầu lại nhàn nhạt phiết mắt Tạ Thiên Lan, chính mình là không có tu vi phế vật không giả, chính là cũng không phải một chút cũng không có đánh trả chi lượng người, nếu hiện tại không thể đem ngươi thế nào, thu điểm lợi tức luôn là có thể làm được. Tạ Thiên Lan tự nhiên thấy Vân Thường kia đạm không có gì cảm xúc biểu tình, chính là chính là như vậy biểu tình, lại làm nàng dâng lên một kia bất an. Không tự giác bước nhanh hướng truyền tống trận đi đến, không nghĩ cùng nàng cùng nhau. Luyện tu cẩn thoáng nhìn tạ thiên lan động tác khinh thường nói, có thật giật mình. Vân thường nhìn tạ thiên lan vào truyền tống trận, một trận ánh sáng hiện lên, bên trong người biến mất. Lúc này nàng cùng luyện tu cẩn cũng đi đến truyền tống trận trước, luyện vân các ở Kim Du Trấn uy vọng cùng địa vị đích xác không nhỏ, cư nhiên không cần xếp hàng, nhìn mắt kia bài thật dài chuẩn bị ngồi truyền tống trận đội ngũ, đi theo luyện tu cẩn đi vào truyền tống trận Liên ở vân thường cùng luyện tu cẩn tiến vào truyền tống trận sau, một đạo lửa đỏ thân ảnh cũng xoay người rời đi kim du Trấn Đạm mặc yên lặng đi theo chủ nhân phía sau, chủ nhân nếu không yên tâm, vì sao không tự mình đưa vân cô nương đi Nguyệt Hồ Đan Viện, này khen ngược, rõ ràng có thể quang minh chính đại lại làm cho lén lút. Từ ngày hôm qua tách ra, chủ nhân liền ở nơi xa nhìn vân cô nương trụ phòng, kia hai cái đi sắt vân cô nương người đi vào vân cô nương phòng. Chủ nhân cũng chưa do dự liền vọt qua đi, chẳng qua, chủ nhân tới cửa thời điểm, vân cô nương chính mình liền giải quyết một cái, một cái khác cũng bị. Một cổ lực lượng cường đại cấp giải quyết, ngay sau đó luyện tu cẩn liền tới rồi, chủ nhân lại lặng yên rời đi, tiếp tục ở nơi xa xem, mai cho đến vân cô nương cùng luyện tu cẩn vào truyền tống trận, hắn hoài nghi vân cô nương thân phận không đơn giản, kia cổ giết sau lại người nọ lực lượng rõ ràng không phải thanh xuyên đại lục người có được. Chẳng lẽ vân cô nương cũng không phải nơi này người? Cũng cùng chủ nhân giống nhau đến từ cùng cái địa phương. Hắn đều đã nhìn ra, liền không tin chủ nhân nhìn không ra tới. Phương Đông Nhan không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Theo lý thuyết, hắn thương hảo, đối với quý phi hứa hẹn cũng hoàn thành. hẳn là lập tức rời đi thanh xuyên đại lục, càng sớm rời đi đối hắn tu luyện càng tốt. Rốt cuộc nơi này linh khí độ tinh khiết không cao còn chưa đủ nồng động. Chính là hắn chính là không nghĩ rời đi. Giống như vừa ly khai sẽ có cái gì đó quan trọng đồ vật muốn thất lạc, hắn cảm giác từ khi ra đời tới nay vẫn luôn thực nhạy bén, cho nên hắn tưởng lại lưu một đoạn thời gian, tìm xem nguyên nhân. Vốn dĩ đem vân thường giao cho luyện tu cần hắn liền phải rời đi kim du chấn, chính là mạc danh liền tưởng chờ vân thường rời đi lại đi, phượng mi hơi trọ, Mỹ hoặc Mỹ nhan xứng với hắn cử người ngàn dặm ở ngoài lạnh băng, như bọc một đoàn băng, như vậy cực hẳn Mỹ, cũng chỉ có hắn khống chế. ra truyền tống trận vân thường giơ tay che đậy trên đầu trói mắt dương quang đây là nơi nào lam nguyệt thành ngoại nguyệt hồ học viện liền ở lam nguyệt thành cùng ngọc hồ thành tri gian từ lam nguyệt thành đến nguyệt hồ học viện cưỡi chim bay chỉ cần nửa ngày thời gian luyện tu cần giải thích nói vân thường gật gật đầu nhìn nhìn lam nguyệt thành cửa thành màu lam tường thành tản mát ra thủy nhuận ánh sáng tới đây là dùng lam tinh thạch kiến tạo tuy rằng này chỉ là luyện tạo lam tinh tệ nguyên thạch kia cũng quá xa xỉ đi Lại xem kia cửa thành Như trời xanh thượng một vòng trăng tròn Khó trách kêu Lam Nguyệt Thành Thật đúng là danh xứng với thực Ngươi hôm nay liền phải hồi đan viện đi thôi Khoảng cách Nguyệt Hồ học viện Chiêu sinh còn có gần một tháng thời gian Vẫn thường là không thể hiện tại Liền đi Nguyệt Hồ đan viện Không đổi, chúng ta hôm nay trước tiên Ở Lam Nguyệt Thành trụ hạ Giàn xếp hảo ngươi, ngày mai ta hồi đan viện đi xem Có thể hay không làm ngươi tiên tiến đan viện Rốt cuộc ngươi lại không phải học sinh, không cần tham gia những cái đó khảo hạch. Luyện tu cần cũng không yên tâm vân thường, tối hôm qua ám sát chính là liền phát sinh ở hắn luyện vân các hắn mí mắt thấp hèn. Đa tạ, vân thường cũng không làm ra vẻ cự tuyệt, nàng tháng sau hồ đan viện cũng không phải tới học luyện đan, mục đích là tinh thần lực tu luyện công pháp, sớm một chút đi vào, có thể sớm một chút nghĩ cách. Đến nỗi luyện tu cần nhân tình, nàng sẽ tẫn có khả năng còn cho hắn. cảm tạ cái gì? ngươi không phải ta muội tử sao? ta cha mẹ chưa cho ta sinh cái muội muội, hiện giờ có ngươi cái này muội muội cũng thỏa mãn một chút ta đương ca ca cảm giác thành tiệu, luyện tu cẩn ôn hòa cười. vân thường nghe vậy lại nghĩ tới ngày hôm qua cứu chính mình một mạng ca ca tới, kia chính là nàng một mãi đồng bào thân ca ca, nguyên bản nàng cho rằng chính mình là bị vứt bỏ, chính là tối hôm qua nàng phát hiện, không phải như thế, làm nàng đối thân tình có chút chờ mong. Hai người trực tiếp đi vào Lam Nguyệt Thành, vào cửa muốn giao phí, luyện tu cẩn ném cho thủ vệ người 20 cái lục tinh tệ, thủ vệ nhiệt tình đem hai người đón đi vào. Đương nhiên ở vân thường trên mặt nhiều dừng lại hai mắt, trong lòng tuy rằng phạm suy nghĩ, luyện vân các thiếu chủ, Nguyệt Hồ Đan Viện Viện Trưởng bảo bối đồ đệ, như thế nào cũng như vậy xấu nữ nhân ở bên nhau, nhưng là cũng không có can đảm hỏi. Tiên tiến Lam Nguyệt Thành tạ thiên lan thấy theo sau tiến vào vân thường, phân phó phía sau thị nữ nói. Lập tức đi trà, cái kia xấu nha đầu tới Lam Nguyệt Thành làm gì. Đúng vậy thị nữ có tối hôm qua giáo huấn chút nào không dám chậm trễ, tiểu thư tính tình nàng là biết đến, nếu nàng lại làm tạm xong việc, hậu quả là cái gì không cần tưởng cũng biết. Tạ Thiên Lan tìm ra khách điếm ở xuống dưới, thị nữ thực mau trở về tới, tiểu thư, cái kia vân thường muốn đi đan viện đương hầu dược. Hầu dược, thật đúng là xứng nàng đê tiện thân phận, Ta nhớ rõ sư phụ chính là phụ trách năm nay triều sinh lão sư chi nhất đi, nàng tưởng tiến nguyệt hồ đan viện nhưng không dễ dàng như vậy. Tạ Thiên Lan cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, vân thường, đây chính là ngươi tự tìm tử lộ. a Tạ Thiên Lan đống nhiên đau hô một tiếng, yểu điệu dáng người lập tức quấn rụt lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thị nữ cả kinh, đại tiểu thư chính là gia chủ trong mắt, nếu là có bất cứ sai lầm gì nàng liền không cần sống. Đau. Tạ Thiên Lan cắn môi nói. Nơi nào đau. Thị nữ ngốc, dối tay liền phải nâng dậy nàng, chính là Tạ Thiên Lan lại hoảng sợ đến hô, đừng chạm vào ta. Thị nữ tay tức khắc cứng lại rồi, tiểu thư, ta trước đỡ ngươi lên giường nằm trong chốc lát. Đừng chạm vào ta. Tạ Thiên Lan hoảng sợ né tránh thị nữ tay, lại bởi vì cái này động tác lại đau kinh hô lên. Thị nữ bất lực nhìn quân xúc trên mặt đất Tạ Thiên Lan, đây là làm sao vậy? Tiểu thư, đây là làm sao vậy? Không biết. Tạ Thiên Lan là một cử động cũng không dám, trong lòng cũng đang tìm tư chính mình vì sao sẽ thành như vậy, chẳng lẽ là cái kia phế vật đối chính mình động tay chân? Sẽ không, nàng một cái phế vật ở chính mình trước mặt động tay chân, chính mình sẽ không không biết, chẳng lẽ là luyện tu cẩn ra tay? Tiểu thư, ngươi không phải đàn sư sao? Thị nữ khó hiểu nhìn nhà mình tiểu thư. thị nữ một câu đan sư lập tức nhắc nhở tạ thiên lan mau đi mời ta sư phụ thấu chương xong chương 51 loại quái bệnh chương 51 loại quái bệnh đi đan viện nhanh nhất cũng muốn 5 cái canh giờ tiểu thư có thể chịu đựng sao thị nữ không yên tâm hỏi ngươi như thế nào như vậy xuẩn sư phụ là năm nay đan viện phụ trách chiêu sinh lao sư mỗi lần chiêu sinh trước một tháng phụ trách chiêu sinh lão sư đều sẽ đi các quốc gia các thành trì tìm kiếm hạt giống tốt Sư phụ sẽ không đi xa, cùng Ngọc Hồ Thành thành chủ có xích mích, cho nên sẽ chỉ ở Lam Nguyệt Thành, còn không mau đi tìm. Tạ Thiên Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy thị nữ theo tiếng sau đứng dậy liền hướng phía ngoài chạy đi, nàng gặp qua tiểu thư sư phụ, chính là Lam Nguyệt Thành lớn như vậy, đi nơi nào tìm A. Lúc này vân thường đã cùng luyện tu cẩn tới rồi Lam Nguyệt Thành luyện vân các, vân thường phát hiện, sở hữu luyện vân các lâu vũ, bề mặt cùng cách cục đều là giống nhau. chỉ cần ngươi đối một nhà luyện vân các quen thuộc mặc kệ ngươi ở nơi nào vào luyện vân các đều sẽ không có một chút xa lạ cảm giác Vân thường ngươi liền ở tại ta trong viện đi ta sẽ an bài người âm thầm bảo hộ ngươi học viện tuy rằng không cho phép mang hạ nhân cùng người hầu nhưng là tạ gia thực bảo bối tạ thiên lan nàng thị nữ cùng hộ vệ sẽ vẫn luôn lưu tại lam người thành tùy thời chờ đợi nàng phân phó ngươi tốt nhất không cần đi ra ngoài luyện tu cần lo lắng vân thường an toàn Tạ Thiên Lan có bao nhiêu âm hiểm hắn là biết đến. Có chỗ ở đã thực hảo, không cần như thế mất công phái người bảo hộ ta, Vân Diễn hiện tại rất lợi hại, hắn có thể bảo hộ ta, ta cũng không phải không hề phản kích chi lực, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Vân thường biết luyện tu cần hảo tâm, nhưng là nàng cũng không thể tổng dựa người bảo hộ. Tuyệt Long lĩnh hành trình là vì cấp phương Đông Nhan tìm lang Tà Thảo, về sau lộ là muốn chính mình đi, kiếp trước trải qua làm nàng biết. Dựa trời dựa đất đều không bằng dựa vào chính mình. Thiểu tâm chút tổng không sai. Luyện tu cần minh bạch, vân thường có chính mình tiêu ngạo, chính là cái này không biết thứ gì linh sủng thật sự có thể bảo hộ vân thường. Nghĩ đến tối hôm qua người nọ thân thể bị xuyên cái lỗ thủng, hắn đánh cái giật mình, chính mình là làm không được, kia không phải nói cái này vật nhỏ so với chính mình còn lợi hại, này rốt cuộc là cái gì linh sủng? ân ta sẽ cẩn thận. Vân thường nhẹ nhàng cắp đầu. Đối vân diễn vươn đầu liếc mắt luyện tu cẩn, hừ, coi khinh người, không đúng, coi khinh long, nhược cùng con kiến giống nhau, còn dám coi khinh long, nếu không phải xem ở ngươi đối chủ nhân thực tốt phân thượng, ngáy mắt diệt ngươi. Luyện tu cẩn an bài hảo vân thường, đã kêu tới luyện vân các quản sự, phân phó hắn chiếu cố hảo vân thường, an dùng đều đưa đến hắn trong viện đi là được, nếu vân thường ra cửa, liền phái người âm thầm bảo hộ nàng, đặc biệt phải để phòng tạ thiên la người. quản sự tuy rằng không rõ thiếu chủ vì sao đối vân thường như vậy xấu nữ hải tử như vậy để ý nhưng là thiếu chủ phân phó sự hắn tự nhiên sẽ tận tâm làm một hồi đến trong phòng vân diễn liền la hét muốn vào trong không gian đi vân thường cũng biết hắn là tưởng mau chóng khôi phục tu vi ma linh nói trong không gian linh khí đều là hỗn độn chi khí tinh lọc sau linh khí vân diễn nương chính là thiên địa chi sơ ra đời một đóa mặc liên hấp thu hỗn độn chi khí mới hóa hình Vân diễn hấp thu này đó linh khí hẳn là khôi phục càng mau. Ý niệm vừa động, liền đem hắn đưa vào trong không gian đi.